sư phụ tình huống của thừa phong hắn thế nào doanh hải đào thấp giọng hỏi doanh lợi đức như bừng tỉnh từ trong ngộng ông bật cười rồi đáp con yên tâm thân thể thừa phong vô cùng tốt không có bất kỳ trở ngại nào doanh hải đào mới thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng lại càng thêm ngờ vực nếu thân thể doanh thừa phong tốt thế thì làm sao vẻ mặt phụ thân vừa lúc này lại cổ quái đến như vậy doanh lợi đức vung tay lên đệ tử có chân khí tầng bốn trở lên bước ra khỏi hàng có hơn mười người bên trong tức thì bước ra doanh lợi đức trầm giọng bảo hiện giờ các ngươi tự phân cặp tỉ thí để xem ai có tư cách khiêu chiến với xuân hiểu đám người liền nhao nhao đồng ý thường đôi phân ra đánh đấm loạn xạ chẳng qua là so với ba người doanh hải đảo thì biểu hiện của nhóm này còn kém hơn rất nhiều bất kể là uy thế hay tốc độ xuất thủ lẫn kỹ xảo cũng không thể bằng họ được tất cả mọi người là đồng môn sư huynh đệ tự nhiên biết g i nông sâu lẫn nhau chứ doanh thừa phong mới xuất hiện như một ngôi sao sáng thì không còn bất kỳ ai khiến cho người khác thấy được thành tựu mới mẻ hai canh giờ sau rốt cuộc cũng có một vị sư huynh bộc lộ tài năng vượt quá đám người này chẳng qua là quá trình lúc hắn giao thủ với trương xuân h i ể u thì càng khiến cho mọi người thất vọng từ đầu tới cuối hắn chỉ một đường chân mình chịu đòn nếu không phải trương xuân h i ể u đã hạ thủ lưu tình thì có lẽ ngay cả b à t r i ề u hắn cũng không tiếp nổi doanh lợi đức cất tiếng than khẽ trong lòng vừa mừng vừa lo vui chính là thành tựu của ba người doanh hải g i à o quả nhiên vượt xa người thường mà doanh thừa phong quật khởi càng làm ông sung sướng nhưng biểu hiện của những đệ tử còn lại đều khiến ông vô cùng thất vọng lắc đầu ông nói cuộc tranh tài hôm nay đến đây kết thúc hải khang xuân hiểu vi sư sẽ nghĩ cách chuẩn bị hai viên thượng phẩm dưỡng sinh đàn nữa chẳng qua các con phải nỗ lực tu luyện không thể lơi lỏng một ngày dạ doanh hải khang và trương xuân hiểu đồng thời cùng đáp một tiếng trong lòng họ lại mừng rỡ như điên Thượng thì trên căn bản tuyệt đối không có biện pháp thu vào tay. phẩm sinh Chỉ hai họ không pháp chỉ phụ mới có biện pháp. Doanh dưỡng người sư đan băng bọn căn bản biện còn biện mới đối đó. có có vào vào Vậy lúc ợ i người rồi nói. phải tới đi. đức đặt đỉnh con cố cho chóng chân xoay vào doanh phong phong, phong thừa Thừa nhanh luyện nhìn gắng tầng thật khí mắt tu tốt, sâu l đó vi sư sẽ vì con mà tìm một viên trung phẩm dưỡng sinh đan giúp con xông phá bình cảnh tầng ba doanh thừa phong ả lên một tiếng hắn h á hốc mồm lắc đầu mờ mịt nhưng chẳng qua trong lòng thầm nghĩ trong a t ù n bình cảnh tầng 2 cũng đã sử dụng trung dưỡng sinh đan、rồi. như vậy đến lúc qua tầng g kích lúc phẩm thì đã sử rồi, qua vậy l ạ i thuốc à y còn n hưu d ụ sao? Quyền thư t r ơ n Kiến thức mới. Cứu cứu, người nói là Linh Văn g Mới Thức Cứu cứu, là phòng Ngự phải dùng phương thức này phải thức s ử an đổi sao? o t r g tĩnh h phòng ư an t mà sáng sủa trâm ngọc kỳ cau lại đôi bờ mi thanh tú dùng một ngữ điệu mang theo sự hầu nghi hỏi dồn trương minh vân mỉm cười đắp không sai linh văn phòng ngự có một tính chất cố hữu đặc thù lấy ý tưởng này để sửa đổi linh văn căn bản thì thường thường có thể mang lại một số hiệu quả phụ gia đặc thù dĩ nhiên ông ta ngừng lại một chốc rồi tiếp kiến thức con tiếp xúc cũng chưa được nhiều nên hiện giờ muốn cải tạo sửa đổi thì không khỏi có chút khó khăn vì vậy chỉ cần biết qua là được rồi trâm ngọc kỳ khẽ gật đầu trong mắt nàng toát ra một vẻ mờ mịt vào thời khắc này nàng nghĩ đến tên tiểu quái vật từng sửa đổi đồ án linh văn kia mặc dù chỉ quét mắt qua mấy lần nhưng nàng cũng đã nhớ được vài phần lộ tuyến linh văn khi đó nàng chẳng thèm nó g ngàng tới cái đồ án kiệt nhưng hôm nay nghĩ lại tựa hồ như vẫn có vài phần đạo lý ngọc kỳ con đang nghĩ gì vậy trương minh vân hỏi với giọng bất mãn ông ta tận tình b ả o ban tận tâm tận lực dạy dỗ nhưng đứa cháu này cứ hở chút là lại thất thần tự nhiên làm lòng ông có phần ảo não đôi ngươi trầm ngọc kỳ đảo một vòng thẹ c h i ế c lưỡi như phấn hồng ra rồi nói cứu cứu con đột nhiên nghĩ ra một vài phương ăn cải tiến nên muốn tập trung suy nghĩ một lúc ngày mai con sẽ đến thỉnh giáo người tiếp dứt lời thân hình nàng nhoáng cái đã rời khỏi phòng như bay trương minh vân giật nảy người nhìn chiếc ghế trước mặt đã không còn bóng người ông thật sự hết cách với con bé luôn luôn bướng bình này ông ta thầm nghĩ có phải mình quá cưng chiều nó rồi hay không vì thế trong lòng ông ta lại hạ vô số quyết tâm sau này nhất định phải quản giáo nghiêm khắc thêm làm cho nó trở thành một đại g i a khuê tú đàng hoàng hơn nữa con phải truyền thừa tất cả một thân bản lĩnh của mình xuống bên dòng suối nhỏ doanh thửa phong bông minh linh châm xuống hài lòng nhìn bộ khôi giáp trong tay trải qua nhiều ngày cố gắng rốt cuộc hắn cũng hoàn thành cả bộ đồ này trên khôi giáp sáo trang đã khắc xong linh văn hơn nữa còn san bằng toàn bộ điểm n ố i của nó thật ra thì dựa theo dự tính ban đầu của trí linh hắn còn ít nhất mấy ngày nữa mới có thể làm xong tất cả những bước này nhưng do chân khí của hắn đã tấn cấp tầng ba một cách thuận lợi nên tiến trình đột nhiên tăng nhanh hơn nữa còn hoàn thành công việc trước thời hạn khá xa trong lòng c h ậ t động hắn mơ hồ cảm thấy có người đang ở một góc tối theo dõi mình đây cũng không phải là trầm ngọc kỳ bởi vì ánh mắt của nàng sẽ không mang đến cho mình cảm giác quái dị như vậy ngầm đầu trong mắt hắn đ ố n g chớp loe tinh mang chân khí trong người nhanh chóng vận khởi mặc dù tu vi chân khí của hắn chỉ có ba tầng nhưng trong cái tam hạp thôn này hắn có một chỗ dựa như núi chọc trời vô luận là kẻ nào hắn cũng không có gì phải sợ hai chân khẽ dùng sức n ú n mạnh xuống đất thân hình hắn đã phóng vút lên cao ở không trung đảo người mấy lượt rồi vững vàng hạ xuống một cây cổ thụ phía xa xa đảo mắt xuống phía dưới h á n tức thì tìm được kẻ đang âm thầm rình dập chính mình cổ liêu ngươi ở đây làm gì doanh thừa phong quát lớn sắc mặt cổ liêu cơ hồ trắng bệnh làm thế nào gã cũng không nghĩ tới chính mình đã nấp cẩn thận như thế mà vẫn bị doanh thừa phong phát hiện ra miễn cưỡng nặn ra một nụ cười khó coi cổ liêu đáp thừa phong sư huynh tiểu đệ muốn thỉnh giáo ngài làm sao mới có thể để thăng tu vi của bản thân thôi ánh mắt doanh thừa phong lấp lánh nhìn gã nhưng trong lòng lại âm thầm cười lạnh tiểu tử này cho mình là một tên nhóc con không có chút kiến thức nào hư nếu nhìn trên phương diện đồng môn cổ liêu muốn tiến tới thỉnh giáo thì phải thực hiện một cách quang minh chính đại tất nhiên doanh thừa phong có nói cho gã biết hay không thì lại chính là một vấn đề khác nhưng mà hiện thời tên cổ liêu này lại lén lén lút lút âm thầm bám đôi u điều này chứng tỏ rõ ràng chính gã muốn giấu giếm thai mắt của hắn ở tam nguyệt giác kỹ lần này doanh thừa phong đã đại s u ấ t danh tiếng mặc dù xa xa không thể nào sánh nổi với đám doanh hải đảo nhưng từ chân khí tầng một đột nhiên lại tăng đến tầng ba biểu hiện đó cũng phải khiến chúng nhân nhìn hắn bằng cặp mắt vô cùng khắc xưa điều này nhất định khiến cổ liêu đã chịu kích thích thật lớn cho nên mới len lén bám theo muốn tìm hiểu đến cuối cùng chẳng qua là hôm nay doanh thừa phong cũng không dùng dưỡng sinh đan mà chỉ cầm minh linh trâm tiến hành khắc linh văn m à thôi cổ liêu dù có quan sát cẩn thận đến đâu thì cũng không thu hoạch được gì hư lạnh một tiếng doanh thừa phong nói cổ sư lệ phương pháp tu luyện của ta cũng không thích hợp cho số đông chỉ phù hợp với bản thân mình n g ư n g một chốc hắn mới tiếp nơi này là tài sản riêng của doanh gia chúng ta kính mong ngươi rời khỏi nhanh một chút đi sắc mặt cổ liêu cơ hồ đã tái mét chẳng qua hiện thời khi đối diện với doanh thừa phòng gã cũng không dám phản bác hay giải thích gì nữa nhẹ ôm quyền thi lễ gã bước nhanh rời đi mất dạng sau khi đi xa cổ liêu quay đầu nhìn lại phía trên doanh thừa phong chắp hai tay sau lưng đứng bên cạnh dòng suối nhỏ nhìn lên trời tựa hộ như không hề để tâm đến gã một chút nào trong tim gã trợt này sinh á c tâm tên xú gia hỏa này lại dám vũ nhục chính mình như thế ngày sau nhất định phải trả lại gấp b ộ i h ừ cũng không biết doanh lợi đức cho hắn chỗ tốt gì vậy mà khiến chân khí của hắn thoáng cái đã nhảy lên hai tầng đã có chuyện tốt như vậy mà không cho mình sử dụng quả thực chính là đáng chết đáng chết đáng chết vào thời khắc này gã vẫn như cũ cho rằng doanh t h ử a phong có thể đạt được thành tích như vậy hẳn là không thoát khỏi quan hệ với doanh lợi đức mà doanh lợi đức đã có thủ đoạn như vậy lại không dùng để tài bồi cho mình đó chính là tội không thể khoan thứ vừa nghĩ đến đây ân tình thầy trò mấy năm nay cũng đã bị gã vứt đi trong n g á y mắt t i n h tình của gã vốn chỉ vì tư lợi có thứ tốt thì kẻ đầu tiên gã nghĩ tới là chính mình cho dù bản thân không dùng được thì tuyệt đối cũng không tặng cho người khác ngược lại những người khác nếu mà có đồ tốt trong tay thì như vậy phải nghĩ đến gã ngay tốt nhất là cùng hưởng thậm chí phải cho gã hưởng thụ hơn một nửa nếu không đối với gã thì đó chính là vong ân phụ nghĩa đó chính là đối xử thiên vị cho nên đến giờ gã cũng chưa từng nghĩ qua doanh lợi đức và doanh thừa phong chính là quan hệ chú cháu cực kỳ thân mật cho nên gã cũng không thèm cảm kích công ơn truyền nghệ của doanh lợi đức trong lòng gã chỉ còn một ý niệm duy nhất một đôi chú cháu này cố tình đang châm chọc mình đây điều này khiến trong lòng hắn tràn đầy phẫn nộ và oán hận nhìn cổ liêu đã đi xa sắc mặt doanh thừa phong đã biến thành nghiêm trọng thực lực người này dù chỉ có chân khí tầng hai nên mình cũng không hề ý kỵ nhưng vẻ oán độc hiện lên trong mắt gã thì thật sự làm người ta phải kinh sợ mất hồn b ạ t vía doanh thừa phong từ từ cao tít mày hắn nghĩ thế nào cũng không thông mình và cổ liêu có thâm cựu đại hận gì chứ thế nhưng vì sao gã lại toát ra hận ý mãnh liệt với mình đến như vậy có phải là tên chủ cũ thân thể này trước kia đã từng đắc tội với cổ liêu hay không đây nhưng trong ký ức của hắn tựa hồ cũng không có ấn tượng như vậy mà hích hích đang lúc doanh thừa phong không cách nào giải được trăm mối ngổn ngang trong lòng thì một tiếng cười trong trẻo phía sau lưng hắn vang lên doanh thừa phong lập tức v ứ t hết phiền não vốn có đi chỗ khác hắn xoay người vui vẻ nói ngọc kỳ nàng đến, đến rồi hừ trâm ngọc kỳ hừ khẽ nàng chắp hai tay sau lưng ra vẻ một bộ dáng tiểu đại nhân rồi mới nói ngươi hẳn phải gọi lao sư mới đúng doanh thừa phong rất biết nghe lời phải kêu một tiếng trầm lao sư ngài có thể bắt đầu giảng bài chưa trầm ngọc kỳ gật đầu hài lòng rồi đáp hôm nay ta muốn truyền thụ cho ngươi một số kiến thức linh văn mới ngươi cần phải nhớ cho kỹ nha doanh thừa phong gật mạnh rồi ngẩng đầu lên nàng yên tâm những gì nàng đã dạy ta đã nhớ kỹ hết thẻ trong đầu không dám lơi lỏng hắn ra vẻ dốc lòng sống chết thực thà đáng tin lời nào của mình cũng là thiền kinh địa nghĩa không có nửa phần do dự trên thực tế dưới sự giúp đỡ của trí linh thì hắn quả thật làm được chuyện này từng câu từng chữ của trầm ngọc kỳ trôi qua cũng đã in sâu trong ký ức của hắn nếu như không có chuyện gì phát sinh ngoài ý muốn thì những lời này hắn nghĩ bản thân mình không thể nào quên được song sau khi nghe được những lời này của doanh thừa phong trên gương mặt tuyệt trần của trầm ngọc kỳ cũng đột ngột hiện lên hai áng mây hồng rực rỡ tâm nàng mơ hồ trở nên rối loạn tiểu quái vật nói vậy là có ý gì hắn muốn biểu đạt chuyện gì với mình đây nếu để cho doanh thừa phong biết được chỉ mấy lời của mình mà khiến trầm ngọc kỳ phải nảy sinh nhiều cảm tưởng phong phú như thế tuyệt đối hắn sẽ hô bao đại nhân hoan ức quá chỉ chốc lát sau trầm ngọc kỳ vất vả lắm mới chấn định được tâm thần nàng cố ý mặt c a o mày có dốc hết kiến thức mới học được từ cứu cứu giảng thuật lại hết không giữ chút nào doanh thừa phong thỉnh thoảng gật đầu đôi lúc lại c h o mày khổ tư chốc chốc lại vỗ tay cười lớn với dáng vẻ bừng tỉnh đại ngộ nét mặt hắn rất phong phú khiến ai nhìn cũng phải mỉm cười sau khi trầm ngọc kỳ giảng xong nàng nói ngươi nghe hiểu hết không doanh thừa phong gật đầu lia liệa rồi đáp hiểu hiểu ngươi thật sự nghe hiểu hết trầm ngọc kỳ hỏi lại với giọng khó tin dĩ nhiên mấy thứ đơn giản như vậy sao có thể không nghe hiểu cho được đôi môi đỏ mọng của trầm ngọc kỳ giật giật hai cái mà trong lòng tiêu thảm thứ này đơn giản á vì sao ta còn không hiểu được vậy a nàng chẳng qua chỉ dập quân mang tất cả những gì tất cả cứu cứu đã doanh ạ y c h truyền đạt cho hắn một lượng, nhưng kết quả hiện gì lại khiến trái tim đầy tự quả đầy hắn lượng, nhưng hiện khiến lại cho c gì ái ủ à n g suýt n g m ấ thừa í t một thì theo tưởng tạo một chút t vào vậy Văn dài, nàng này mà Doanh chầm hơi hiểu, Linh phòng ngươi cơ giọng nói, cải đi. án ngự bản cứ đã đồ ý phong đáp một tiếng rồi hỏi linh văn này được khắc trên khải giáp hay một bộ vị đặc thù nào thế tùy tiện sao có thể tùy tiện được doanh thừa phong kinh ngạc hỏi tiếp không phải nàng đã nói linh văn là vật phải thận trọng nhất không thể có mảy may thất ngộ bởi vì cái gọi là sai một ly đủ rồi chính là khôi giáp đi t r ầ m ngọc kỳ đầu như bốc khói lập tức cắt ngay lời hắn được là chiến giáp áo giáp bố giáp hay nội giáp da thịt trên mặt trầm ngọc kỳ co quắp dữ dội nói h i ể u x ỉ u áo giáp nó làm bằng vật liệu gì cấp thấp trung bình cao cấp hay là đủ rồi trần ngọc kỳ điên tiết người v ẽ ra cho ta doanh thửa phong thầm dùng mình mà nhìn trầm ngọc kỳ đang sắp nổi d ó đến nơi trong lòng hắn chợt mơ hồ sợ hãi nên không dám lắm lời gây thêm xích mích nữa t ú i đầu hắn mua bút như bay rất nhanh đã vẽ ra một đồ án linh văn trâm ngọc kỳ túm lấy tờ giấy rồi quắt mắt hử coi như ngươi thất thời ngày sau lại đến tìm ngươi tính sổ lời còn chưa dứt, thân hình t u y ệ t mỹ của nàng đã tan biến mất trong cánh rừng rậm quyền một chí linh t r ư ơ n g hai mươi b ố linh văn phòng ngự ô i thật là đáng tiếc doanh thửa phong nhìn bóng lưng trầm ngọc kỳ khuất xa xa mà nói với vẻ tiếc nuối tốc độ học kiến thức mới của nàng thật sự là quá chậm nếu có thể l á n h giáo trực tiếp với đại sư trương minh vân vậy thì tốt rồi trải qua một khoảng thời gian tiếp xúc và ở cùng một nơi doanh thừa phong đã nhìn ra một vài đầu mối khi vừa bắt đầu trâm ngọc kỳ truyền thụ kiến thức tuy đơn giản nhưng vô cùng thành thạo nhưng chừng mười ngày sau chẳng những nàng rời các kiến thức truyền thụ hôm nay sang ngày mai hơn nữa lúc dậy hắn lại lộ ra vẻ cứng nhắc như đang cầm một quyển sách đọc lại một cách máy móc giống như một học sinh đọc thuộc lòng để vượt qua kiểm tra vậy mà chuyện càng thêm rõ ràng là bất luận doanh thừa phong thắc mắc điều gì thì nàng cũng đều không thể giải đáp ngay tại chỗ mà phải chờ đến lần gặp mặt tiếp theo thì mới có thể cho hắn một phần đáp án sâu c h u i những biểu hiện này lại với nhau doanh thừa phong lập tức đoán được nguyên nhân bên trong trâm ngọc kỳ sớm đã hết vốn liếng nhưng chẳng qua sau lưng nàng vẫn còn một vị chính là đại sư có thành tựu rộng lớn trên phương diện học vấn linh văn nàng nhất định đã hướng trương đại sư lãnh giáo sau đó mới thuật lại cho hắn mà thôi nhưng đáng tiếc là trong người trầm ngọc kỳ không tồn tại thứ nghịch thiên như trí linh cho nên tốc độ học tập xa xa không cách nào đánh đồng với hắn phụ thuộc vào tốc độ học tập của trầm ngọc kỳ doanh t h ừ a phong căn bản không cách nào phát huy năng lực của trí linh đến mức tận cùng chẳng qua hắn cũng tương đối hài lòng với tình hình trước mắt mặc dù tốc độ học tập này cũng không phải rất nhanh nhưng chuyện hôm sau vẫn có kiến thức để học tiếp thì hắn cũng không thể yêu cầu gì hơn nữa tiếp nối nhìn hiệu rèn vứt đi này hắn do dự một chốc rồi đặt bộ khôi giáp vào trong g ư ơ n g sau đó mới thu hồi minh linh t r ầ m khiêng chiếc dương rời đi đây vốn là nơi hắn độc hưởng cho riêng mình nên mới to gan lưu lại khôi giáp và những vật lặt vặt nhưng hôm nay nếu như cổ liêu đã theo dõi tới đây như vậy ngày mai cũng sẽ có thêm những người khác nếu hắn còn muốn giấu những đồ vật này ở đây thì hẳn là đã biến thành kẻ ngốc chân chính song doanh thừa phong cũng không biết sau khi hắn rời khỏi không lâu một bóng người chậm rãi bước ra từ khu rừng doanh lợi đức trên mặt vị võ sĩ cường đại nhất tam hạp thôn hiện tại đang muôn màu muôn vẻ ông nhìn bóng lưng của doanh thừa phong rồi ngoái lại nhìn phương hướng nơi trầm ngọc kỳ vừa rời khỏi rồi thở dài một hơi lẩm bẩm thì ra thừa phong quen biết nàng hơn nữa còn không tệ hắc hắc xem ra nguyên nhân chân khí của thừa phong tăng mạnh hẳn là chiếm được chỗ tốt gì đó từ trong tay nàng rồi ai linh sư chính là linh sư vốn có thủ đoạn đến quỷ thần cũng khó lường được chúng ta theo không kịp mà Cổ lòng i ê u lấy khỏi, lại khiến doanh thừa phong từ phong hơn nhiều. do lợi đức thầm toàn tính nhìn quan hệ của doanh thừa phong và trầm ngọc kỳ mật thiết như vậy nếu một ngày kia hai nhà nếu có thể bám vào gốc cổ thụ trương minh vân thì chỗ tốt đối với doanh gia sẽ lớn không thể tưởng chẳng qua địa vị trương gia vốn trên xa doanh gia dù doanh gia họ có ngàn vạn lần đồng ý nhưng chưa chắc người ta sẽ chịu để mắt đến lắc đầu trong lòng doanh lợi đức thất loạn bắt a o tính được lo mất nhặng lên cả cứu cứu người xem hình dạng đồ án linh văn này thế nào trâm ngọc kỳ cầm một cuộn giấy trắng trong tay đưa tới trong mắt nàng lại ánh lên một tia kỳ vọng vừa ngồi lên ghế còn chưa nóng đít trương minh vân thoạt m ậ n ra ông c a o mày rồi nói ngọc kỳ không phải ta đã nói rồi sao hiện tại con không nên nghiên cứu mấy thứ này hay là dùng thời gian ấy luyện tập linh văn căn bản nhiều một chút đi sửa đổi đồ án linh văn không chỉ cần thiên phú mà còn phải cần kinh nghiệm lâu năm và thực tế nữa dừng một chốc ông lại nói những lời như thấm vào ruột gan chớ có bỏ gần theo xa trâm ngọc kỳ gật đầu lia liệu như đã nghe nhiều đến thuộc lầu những lời dạy của cứu cứu rồi nhưng mà thiết kế đồ án linh văn này không phải tác phẩm của mình cho nên nàng mới bước đến nhẹ nhàng giật giật ống tay háo của trương minh vân mà làm lũng cứu cứu ngài xem một chút thôi mà trương minh vân thắng khẽ nhìn gương mặt giống tỉ tỉ như tạc này rốt cuộc ông cũng không thể cứng rắn được nữa nhận lấy cuộn giấy trắng rồi xem qua với liếc nhìn ông đã thu hết lộ tuyến của đồ án linh văn này vào trong mắt đã mấy chục năm bước trên con đường linh văn tự nhiên ông đã tích lũy được một lượng kinh nghiệm vô cùng lớn lúc mới nhìn còn không hề đếm x ỉ a chỉ cho rằng đây là một trò chơi của trầm ngọc kỳ nhưng chỉ chốc lát sau ánh mắt ông đột nhiên co g ụ t lại sau khi ồ một tiếng kinh ngạc vẻ mặt ông ta đã nghiêm nghị hẳn lên trâm ngọc kỳ bên cạnh vẫn chú ý nhất cử nhất động của ông mà trong lòng thầm nghĩ có thể nào tên tiểu quái vật kia lại làm ra thứ tốt kinh thiên động địa gì nữa hay không trong ký ức của nàng vẻ mặt của cứu cứu thủy trung vẫn luôn phong đạm vân khinh rất ít khi thấy được ông ta lộ vẻ coi trọng bất cứ chuyện gì như hiện tại phong đạm vân khinh gió thoảng mây trôi thể hiện tính cách không màng bất cứ điều gì t r ư ơ n g minh vân từ từ vung tay ra vạch vạch mấy nét vào hư không trâm ngọc kỳ thấy rất rõ mấy nét này chính là lộ tuyến mà doanh thừa phong đã sửa đổi không đúng ở chỗ này thêm vào một nét thì là cái gì đây trương minh vân lẩm nhẩm nơi này thiếu hụt một chút nhưng xem từ chỉnh thể vì sao lại có vẻ chỉnh hợp quá vậy trâm ngọc kỳ chỉ chờ được một chốc rốt cuộc không nhịn được phải hỏi cứu cứu bản đồ án linh văn này cuối cùng làm sao trương minh vân lắc đầu đắp nhìn không thấu nhìn không thấu a trâm ngọc kỳ hít vào một hơi lạnh trương i quái vật kia ể u quậy phá vật tột cùng đã a ngay của ra thứ đồ chơi gì mà thậm t chơi chí ngay cả cứu cứu của mình cũng nhìn không cứu cứu đồ đây. cả cũng gì mà r minh vân đột nhiên ngẩng đầu lên ngọc kỳ con lấy vật này từ đâu vậy trâm ngọc kỳ nói ly nhí cứu cứu đây là do con tìm được trong một quyển cổ thư người nói giá trị vật này như thế nào trương minh vân khẽ to mày ông tự nhiên có thể nhìn ra trâm ngọc kỳ nghĩ một đằng nói một n ẻ o chẳng qua lời nói của trâm ngọc kỳ đã điểm trúng chỗ yếu hại của ông nên tức thì khiến cho ông quên mất tất cả mọi thứ khó mà nói phương pháp cải tạo này thật quá khác biệt khác biệt đến một trời một vực so với những đồ án linh văn theo khuôn phép cũ ông ngừng lại một lúc rồi tiếp hơn nữa rất rõ ràng đây cũng không phải là vẽ bậy lung tung mà được chiếu theo tư duy tiến hành cải tạo còn hiệu quả thật sự thế nào vậy phải chờ thực tế kết luận đôi mắt trầm ngọc kỳ mơ hồ ánh lên nàng hỏi cứu cứu ngay cả người cũng không nhìn ra hiệu quả ư sắc mặt trương minh vân khẽ đỏ lên ông nói nói nhảm một chuyện nhỏ thế này há có thể làm khó ta sao hả vẻ mặt trầm ngọc kỳ vô cùng hoài nghi http trọa nụ ạ toài trương minh vân hử khẽ rồi nói đi theo ta ông vung tay háo lên dẫn đầu bước ra khỏi thư phong rồi đi vào bên trong kho vũ khí trương gia đúng là giàu nước đố đổ vách trong kho vũ khí không chỉ có binh khí thượng hạng mà vật phẩm phòng ngự cũng rất nhiều ông ta từ đó lựa chọn một bộ khôi giáp lấy minh linh châm ra rồi bắt đầu khắc linh văn nếu có doanh thừa phong ở chỗ này khẳng định hắn sẽ bội phục đến mức ngũ thể đầu địa ngũ thể đầu địa mọc xuống đất cả n ă m chi bởi vì lúc trương minh vân khắc linh văn thì tuyệt đối hạ bút như bay không có một điểm nào ngừng trệ chỉ trong một nén nhang ngắn ngủi ông ta đã khắc xong toàn bộ đồ án linh văn ra rồi thực lực như vậy quả thực nghe phải rợn cả người liếc nhìn tác phẩm của mình trương minh vân mới gật đầu hài lòng ông lấy ra một viên phong linh thạch đặt nhẹ lên một điểm nào đó của linh văn Theo một loại l ự chỉ lượng kỳ dị trên người dưới trên ông tôn gia, dưới sự dẫn dắt của nó kỳ dị dắt t ra, của sự ì thì phong phong linh thạch thường theo không gian sôi trào lên, hơn hùn linh thạch rồi tiến vào bên trong khôi giao trào trong vào trong sáng lên. động lượng gian lên, nữa đùn tiến tiến bên lực sôi rồi tức Một bất từ rác. ra chốc lát sau phong linh thạch đột nhiên nổ t u n g hóa thành phấn vụn rơi đầy đất trương minh vân và trầm ngọc kỳ cùng ô lên một tiếng đầy kinh ngạc tựa hồ như đã xuất hiện chuyện ngoài ý mớn cứu cứu lộ tuyến linh văn này có thể d u n g nạp rất nhiều linh đó trâm ngọc kỳ toát ra vẻ vui mừng mà nói trương minh vân chậm rãi gật đầu mặc dù phong linh thạch ông ta lấy ra chỉ có đẳng cấp và màu sắc thấp nhất nhưng lúc quán linh vào khôi giáp thì vẫn không cách nào làm các đường linh văn chứa đầy linh được khiến trong lòng ông ta vô cùng kinh ngạc mơ hồ ông cảm thấy tựa hồ như mình đã chạm đến một thứ huyền ảo gì đó nếu ông ta có thể nghiên cứu thấu triệt và đầy đủ những thứ này hơn nữa nắm chắc nó trong tay thì đối với tu vi của ông sẽ có lợi ích khổng lồ lần nữa lấy ra một viên phong linh thạch có màu sắc như trước ông ta lại đặt nó lên linh văn cũng tương tự dao động lực lượng nổi lên t ừ n g giọt một rót vào trong linh văn trên khôi giáp một chén trà sau trương minh vân khẽ quát lên một tiếng ông ta nhấc tay lên mà trên bộ khải giáp đã sáng rực phóng ra hảo quang sáng trắng trói lọi dĩ nhiên thời gian hảo quang này xuất hiện cũng không lâu chỉ trong một chốc gắn ngủi cũng đã biến mất chẳng qua trương minh vân và trầm ngọc kỳ cũng biết bộ khôi giáp này đã biến thành một bộ linh giáp giá trị ít nhất phải cao hơn trước gấp m ộ ư ơ i lần trở lên dùng tay khẽ phủi phủi lên khôi giáp sau khi cảm ứng lộ tuyến linh văn trên nó đôi mắt trương minh vân chợt lấp lánh hữu thần cứu cứu làm sao rồi trâm ngọc kỳ hỏi với giọng hưng phấn rất tốt trương minh vân trầm giọng đáp những linh văn này có hiệu quả còn tốt hơn ta tưởng tượng hắc hắc thật là có tư duy cải tạo đây mặc dù trong đó vẫn còn khá nhiều thiếu sót nhưng loại ý tưởng thế này cũng thực sự có phần mới mẻ độc đáo t ừ n có tương lai có tương lai đây mặc dù chi linh đã sửa đổi linh văn phòng ngự đến một trình độ nào đó nhưng tư liệu nó nắm bắt cũng có hạn chỉ dựa vào những kiến thức cơ bản do trầm ngọc kỳ truyền lại thì nó không cách nào cải tạo nên một tác phẩm hoàn mỹ cho được chẳng qua đến từ một phương pháp và hệ thống chưa từng biết lại có c h i thức bất đồng thì điều này lại mang đến cho trương minh vân một sự đả kích trầm trọng đây cũng chẳng biết là tốt hay xấu nữa đồng tử vừa đảo trương minh vân đột nhiên nói ngọc kỳ chúng ta tiếp tục không g dạ trâm ngọc kỳ cung kính đáp một tiếng nhưng chẳng biết tại sao trong lòng đột nhiên lại dấy lên một tia cảm giác bất an quyền một chí linh chương hai mươi lăm hàn b a n g c h i thạch iaaa sau một tiếng thét dài doanh t h ừ a phong nhanh chóng đánh một chiếc xe ngựa tiến vào bàn long trấn trên xe có bảy một chiếc dương lớn đúng là phụ kiện của khôi giáp sáo trang mà hắn đã tân tân khổ khổ khắc xong toàn bộ linh văn khi hắn khắc xong linh văn thì trong lòng lại sinh ra cảm giác ngớ ngáy không thôi đối với hắn khắc linh văn không phải là chuyện khó gì mà điều hắn mong đợi chính là quá trình quán linh còn lại hắn muốn biết sau khi quán linh cho bộ khôi giáp sáo trang này thì sẽ phát sinh ra biến hóa kỳ dị đến mức nào hôm nay thừa dịp nhàn rỗi do trầm ngọc kỳ không đến hắn mới đặt khôi giáp lên xe ngựa rồi đưa vào trong trấn chẳng qua hắn cũng không trực tiếp đánh xe đến mà gửi xe ngựa lại khách điếm bản thân vác chiếc dương rời khỏi cửa rồi lòng vòng xung quanh thật lâu sau đó mới đội đấu lạp lên và tiến vào bích thủy huyện trong khắp bàn long trấn bích thủy huyện chính là hiệu buôn số một nằm ở vị trí trung tâm con phố sầm ớt nhất hắn xuất hiện trong trang phục như vậy tự nên là gây sự chú ý cho nhiều người song điều khiến doanh thừa phong cảm thấy kinh ngạc là khi hắn vào bích thủy huyện còn chưa mở miệng nói chuyện thì đã có người tiến đến tiếp đón cửa hồ đối phương đã nắm rõ thân phận của hắn trong lòng bàn tay nên trực tiếp đưa hắn đi thẳng vào gian nhã thất bên trong trong lòng doanh thừa phong cơ hồ phát rét không lẽ nhất cử nhất động của mình đều bị đối phương theo dõi và quản chế cả rồi ư chỉ chốc lát sau một tiếng bước chân quen thuộc vang lên màn cửa được vấn lên phương hủy và nguyên mưu cùng sánh vai bước vào ánh mắt họ quét qua chiếc giương phương hủy cười to mà nói ha ha tiểu huỳnh đệ rốt cuộc cũng đã xuất hiện doanh thừa phong cười khan hai tiếng tại hạ có một chuyện không rõ nghĩ nên thỉnh giáo phương hủy k h ẽ phất tay cắt lời ngươi nói tại hạ muốn biết thuộc hạ của ngài làm sao xác định được thân phận của tại hạ phương hủy liền giật mình chợt cảm thấy buồn cười lão liền đáp chuyện này cũng không đơn giản ư chiếc dương này chính là vật chuyên dụng của bích thủy huyện chúng ta chỉ cần nhìn thấy vật này thì tự nhiên ai cũng biết là tiểu huynh đệ đã đến doanh thừa phong thẳng thốt một lúc ánh mắt hắn ngừng lại trên chiếc dương nhìn cái thùng gỗ được tạo hình rất đặc biệt này rốt cuộc hắn cũng yên tâm nhẹ nhàng mở chiếc giương doanh thừa phong nói linh văn trên khải giáp đã khắc xong mời hai vị giám định ánh mắt phương hủy đột nhiên sáng ngời l a o vây tay khôi giáp trong giương dường như được một bàn tay vô hình nâng lên bày tới trong lòng doanh thừa phong lạnh ngắt mặc dù sớm đã cảm nhận được khí tức cường đại trên người lão này biết lão còn mạnh hơn cả thúc thúc doanh lợi đức nhưng sau khi nhìn thấy ngón nghề này hắn mới hiểu được thực lực lão gầy kia còn trên cả tưởng tượng của mình p h ư ơ n g hủy đưa tay vớt ve nhẹ nhàng trên khải giáp đột nhiên lao biến sắc mặt rồi kêu lên đầy kinh hãi sau đó lao mới ngẩng đầu lên nhìn về doanh thừa phong trong mắt toát lên thần sắc không thể tin nổi doanh thừa phong thầm dùng mình ánh mắt kia quá kỳ quái ngay cả lông tóc trên người hắn cơ hổ cũng dựng ngược cả lên trí linh ngươi xác định linh văn trên khải giáp không có gì sai s ó t sao không hề t e z u i e -n, n n e t nhưng sao ta cảm thấy ngươi rất giống đang dở trò phá hoại hết mọi chuyện thế g ử không thể nào đâu trí linh đáp đầy lo lắng phương hủy tự nhiên không thể nghe được câu chuyện của doanh thừa phong và trí linh sau khi lão ném cho doanh thừa phong một ánh mắt khiến lông tóc hắn dựng đứng lần nữa thì lại túi đầu trầm âm hai tay vô nhẹ nhẹ lên khôi giáp sau thời gian uống cạn c h é n t r à rốt cuộc phương hủy buông khôi giáp xuống lão gật đầu chầm c h ầ m rãi rồi nói lao phu đã g á m định xong linh văn trên khải g i p không hề sai doanh thừa phong chấp chấp mắt mà lòng không khỏi mắng thầm nếu đã không sai thì ánh mắt vừa rồi của ngươi là có ý gì mặc dù trong tâm phẫn hận muốn chết nhưng do e ngại thực lực cường đại của đối phương nên hắn không dám lộ ra chút nào ho khẽ một tiếng doanh thừa phong nói phương tiền bối nếu ngài đã nghiệm thu thì có thể ban thưởng phong linh thạch ra hay không đây chính là mục đích thật sự hắn đến nơi này hắn muốn biết phong linh thạch mà phương hủy đã nói đến tột cùng có hiệu quả kỳ diệu như thế nào phương hủy mỉm cười nói tiểu huynh đệ ngươi thật sự là một người nóng đội nha trên mắt doanh thừa phong hiện lên vẻ h ầ m h ự c hắn biết biểu hiện của mình thật sự có phần hấp tấp t ố t ở chỗ phương hủy chỉ thuận miệng nói ra lao ta quay đầu rồi nói nguyên sư đệ ngươi mang phong linh thạch ngô huynh đã chuẩn bị đến đây đi nguyên b ư u khẽ biến sắc lao ngập ngừng sư huynh phương hủy phất tay háo ngắt lời ý ta đã quyết ngươi lấy ra đi lao nói những lời này như chém đinh chặt sát không có đường nào để thương lượng trên mặt nguyên biêu lộ ra nụ cười khổ nhưng cũng không dám q u ê n nữa vội k h ô n g người nói dạ lão béo xoay người đi ra sau một nén nhang lúc đi vào thì trên tay lão đã có thêm một cái hộp ngọc phương hủy nhận lấy thuận tay đưa tới lão nói thiểu huynh đệm ờ i giám định một lượn g doanh t h ử phong cung tay đỡ lấy rồi mở ra trong mắt không khỏi sáng lên trong hộp ngọc đã có một viên sáu viên phong linh thạch được xếp sẵn Mặc dù cũng ra một cũng dù lẽ ra nó trong mấy ngày nay khi hắn học với trầm ngọc kỳ thì không chỉ tiếp thu một lượng lớn kiến thức về linh văn mà ngay cả phong linh thạch hắn không gì không biết tuy nói rằng chưa bao giờ chân chính tiếp xúc qua phong linh thạch nhưng hắn cũng không hề xa lạ với một số bí quyết căn bản để nhận biết phong linh thạch rót một luồng chân khí nhỏ vào trong viên đá này hắn lập tức cảm ứng được một cảm giác trầm ổ n mà nặng nề như dưới áp lực của một ngọn núi nguy nga cao vút phòng ngự chi thạch hắn thì thào không sai phương hủy mỉm cười nói sáu viên phòng ngự chi thạch này mặc dù không phải loại hàng đầu nhưng có phóng tay quán linh cho sáu bộ phụ kiện linh giáp cũng là dư giả doanh t h ừ a phong trầm rãi gật đầu trước khi chưa tự mình thử qua thì hắn cũng chả biết có dư giả gì hay không nhưng đối phương đã nói như vậy thì tự nhiên nhất định đã cầm chắc đưa tay vớt ve nhẹ nhẹ đám phong linh thạch chỉ có sáu viên mà lại toàn là phòng ngự chi thạch nhưng khi chân khí của hắn chạy x ô i vào một viên đá cuối cùng thì cũng là lúc hắn cảm nhận được một luồng khí tức lạnh thấu xương thân hình hắn khẽ run lên kinh hô hàn băng chi thạch phong linh thạch cũng không chỉ vẹn vẹn có một loại mà gồm nhiều chủng loại mang thuộc tính bất đồng nhưng nếu so ra công kích chi thạch mà ngày đó trương minh vân quán linh hay phòng ngự chi thạch trong hộp ngọc hiện giờ thì không thể nghi ngờ lại chính là hai loại có số lượng nhiều nhất trong các loại về phần hàn băng chi thạch nó chính là một nhánh nào đó của phong linh thạch mà càng thuộc về đẳng cấp tương đối hiếm thấy tuy rằng doanh thừa phong chưa từng thấy qua nhưng khi cảm nhận được hàn khí tràn ngập thì làm sao lại không nhận ra cho được phương hủy cười ngạo nghễ chính là hàn băng chi thạch doanh thừa phong tần ngần một lúc rồi nói phương tiền bối ngài thật sự muốn quán thâu hàn băng chi thạch vào trong bộ khôi giáp này không sai phương hủy đáp ngay không hề do dự doanh thừa phong cao tít đôi mày trong lòng nhớ lại nhưng kiến thức trầm ngọc kỳ truyền thụ hắn nói phương tiên bối theo tại hạ biết thì tài liệu và linh văn bình thường mặc dù có thể quán thâu lực lượng của phòng ngự chi thạch và công kích chi thạch nhưng lại không thể nào chịu nổi linh lực trong linh thạch đặc thù mà bộ khôi giáp trước mặt hắn dù có phẩm chất bất phạm nhưng doanh thừa phong lại biết nó chẳng qua chỉ được chế tạo bằng tài liệu bình thường mà thôi dựa theo lý thuyết của trầm ngọc kỳ thì nó chỉ có thể quán thâu linh lực của phòng ngự chi thạch nếu là hàn băng chi thạch đặc thù như thế này thì có đến tám chín phần mười sẽ quán linh thất bại phương hủy khẽ nhết môi rồi nói mặc dù lao phu không phải là linh sư nhưng vẫn hiểu rõ đạo lý quán linh vài phần lao ta dừng lại một chốc rồi tiếp bình thường một vật phẩm phòng ngự hoặc vũ khí thì không thể nào chịu nổi lực lượng của hàn băng chi thạch nhưng mà đây là khôi giáp sáo trang đấy doanh thừa phong khẽ nhún mày không sai đây là sáo trang chính là do sáu bộ phụ kiện tạo thành một bộ trang phục hoàn chỉnh mặc dù mỗi một phụ kiện đều không thể chịu đ ư ợ c nổi loại lực lượng này nhưng nếu đem linh lực phân bố đều trên sáu phụ kiện thì khả năng thành công lại là rất lớn trầm ngâm hồi lâu doanh thừa phong trầm giọng nói phương tiền bối van bối cũng không dám đảm bảo nhất định sẽ thành công đâu phương hủy c ư ờ i k h à k h à rồi nói t i ể u h u n h đệ nói đùa rồi chuyện quán linh luôn mang nhiều biến số huống gì là quán linh cho cả bộ sáo trang có thể thành công cố nhiên là chuyện mừng nhưng coi như thất bại thì cũng là sự tình có thể chấp nhận trong mắt doanh thừa phong thoáng hiện vẻ hầu nghi mà lòng thầm đủ vị phương hủy này làm sao có thể nói chuyện tốt bụng như vậy chẳng lẽ lao dầu quá mức mà ngay cả hàn băng chi thạch quý giá vô ngần đến thế cũng không thèm để mắt sao chậm d ạ i đứng lên doanh thừa phong nói với vẻ dò xét đã như vậy thì tại hạ sẽ lấy những linh thạch này về miệng hắn thì nói lấy đi nhưng hai tay cũng không hề động chỉ cần đối phương lộ ra một tia do dự hắn sẽ lập tức đổi lời khác ngay x o n g điều khiến hắn không ngờ được là phương hủy cũng đứng lên rồi đưa tay đóng kín hộp ngọc lại sau đó mới đưa tới trước mặt hắn lao nói với giọng bình tĩnh tiểu huynh đệ lao phu sẽ ở nơi này chờ cậu hồi âm doanh thửa phong khẽ gật đầu rồi để hộp ngọc vào trong d ư ơ n g xong xuôi hắn mới vắt chiếc d ư ơ n g rời khỏi bích thủy huyện đợi hắn đi khỏi nguyên biêu thấp giọng nói sư huynh chúng ta có nên phái người đuổi theo hay không phương hủy xua tay không cần nhưng mà nguyên biêu do dự một lúc mới nói nếu hắn một đi không trở lại kia phương hủy nết môi cười lặng lẽ rồi đáp vừa rồi ta mới nhìn qua phụ kiện của bộ khâu giáp linh văn trên đó phân bố đều đạn lợi dụng tất cả mỗi phân mỗi tấc không gian bên trên hắc hắc có thể có thủ đoạn như vậy thì tuyệt đối là cấp bậc đại sư nguyên b ư u gật đầu mờ mịt nhưng lòng thầm nghĩ đây không phải là nói nhảm sao nếu như không phải là đại sư chân chính thì làm sao có thể hoàn thành đồ án linh văn phức tạp đến như vậy p h ả n phất nhìn thấu ngờ vực trong lòng lao béo phương hủy c h ậ t nói nếu ta đoán không sai thì linh văn trên bộ khôi giáp này hẳn là do tiểu gia hỏa kia đích thân k h ắ c lên nguyên mưu chật ngẩn phát đầu lao sững người một hồi mới há hốc mồm nói yếu ớt không thể nào quyền một chí linh chương hai mươi sáu duyên cơ ớ phương hủy m ỉ m c ư ờ i khẽ tại sao không thể nào nguyên b i u đáp r ồ n khắc linh cho sáo trang không hề giống một thanh trường kiếm việc này cần một kinh nghiệm vô cùng phong phú người này mặc dù cố tình che đậy diện mục thật nhưng lại không thể qua mắt chúng ta được hắn nhất định là một người trẻ tuổi không thể nghi ngờ còn trẻ như vậy thì kẻ nào có khả năng hoàn thành một việc khắc linh khủng khiếp đến thế chứ quả thật Đồ độ án linh văn phương lấy ra có độ phức tạp vượt rất xa linh văn công lấy hủy phức vượt rất ra xa có tạp kể í c được chia cũng của h thành Hơn linh thành phận, phụ trên một trường một trang. nữa, án văn này ứng kiện kiếm. mỗi bộ bộ k lại đối với sao đồ từ đó quá trình nghiên cứu khắc linh đã không còn chỉ là một bộ kiện đơn thể mà chính là một lộ tuyến linh văn trình hợp có thể nói độ phức tạp của một bộ lộ tuyến linh văn so với việc khắc linh cho một thanh trường kiếm thì ít nhất không chỉ khó hơn gấp mười lần những vật này đòi hỏi một lượng lớn kiến thức liên quan đủ để một đại sư có kinh nghiệm phong phú cũng phải đau đầu không thôi lại càng không cần nói đến người trẻ tuổi gì đó nếu như người khắc linh chính là đại sư trương minh vân thanh giang vang vọng xa gần vậy nguyên b i u cũng không cảm thấy kỳ quái nhưng muốn nói là tên tiểu tử kia thì lão tuyệt đối không tin phương hủy k h ẽ n h ế t ngôi nguyên sư đệ ngươi quá không khỏi khinh thường anh hùng thiên hạ rồi lao ta ngừng một chốc nói tiếp ngô huynh nói như vậy thật ra là có nguyên nhân nguyên b i u hổn hển thở dốc một hơi dài lao cô c h ấ n tĩnh rồi đáp Tiểu i đệ x nguyên l ắ n nghe. Linh văn trên khải giáp mặc dù không có bất kỳ nào nhưng trong đó lại có vô số điểm đối. Phương rộng nói thành giáp khải hủy chầm lại sai điểm đối. tiếp, vô bất sót tạo kết kỳ mặc có có dù đó số q ả như v ậ thì một chỉ có n g u y nhân duy nhất.、Đó、chính là chân khí của người khắc linh chưa đủ, căn bản không khí khắc chưa thể duy Đó đủ, của là l à mưu liền mới tròn nên mới bị ngắt quáng một mạch h bị thế. n g y ê n bưu hai mắt trợn tròn phương sư huynh nếu như người nói có nhiều điểm nối như vậy thì bộ khôi giáp này chẳng phải tương đương với đ ổ phế thải hay sao phương hủy x u ê tay ra dạng chấn an n g ư ờ i đừng lo những điểm nối kia đã bị san bằng toàn bộ nguyên b ư u trợt hít vào một hơi khí lạnh lao sửng sốt một hồi mới c ư ờ i khổ đây chẳng phải là làm chuyện thừa sao nếu người nọ đã có thực lực san bằng điểm nối linh văn thì khẳng định hắn phải là một vị linh đạo đại sư đã như vậy thì còn tạo ra điểm tạm dừng làm gì phương hủy lắc lắc đầu rồi nói nguyên sư đệ nếu n g u huynh đoán không sai thì bộ dạng của linh văn trên khải giáp này hẳn là do tiểu huynh đệ kia khác chẳng qua thực lực của hắn không hùng hậu cho nên mới tạo thành nhiều điểm nối đến như vậy nhưng mà đại sư trương minh vân lại tự mình xuất thủ san bằng toàn bộ những điểm nối này hắc hắc lúc đầu ta còn không hiểu vì sao trương đại sư phải phiền phức đến thế nhưng sau nghĩ lại mới thông suốt ông ta muốn mượn cơ hội này để bồi dưỡng đệ t ử đây vẻ mặt nguyên biêu như chợt hiểu ra lão béo gật đầu chậm rãi rồi nói đệ hiểu được bất quá nếu ta có đệ tử như vậy thì cũng sẽ bất chấp hết thể bồi dưỡng giống thế thôi lão lại thở dài hiện tại đệ tin linh văn trên bộ khôi giáp này có lẽ thật sự do tiểu tử kia khắc lên rồi một tiểu tử trẻ tuổi không đủ chân khí lại có thể khắc linh lên khôi giáp s á o trang hơn nữa từ đầu đến đuôi lại không xảy ra bất kỳ sai sót gì bởi vậy có thể thấy được thiên phú và cái nhìn toàn cục trên phương diện linh văn của người này đã đạt đến trình độ bực nào người có tiền đồ như thế vô luận có bồi dưỡng tiểu gì cũng tuyệt đối không quá đáng phương hủy lặng lẽ cười mà nói hiện tại ngươi cảm thấy ta đưa hàn băng chi thạch ra có gì không ổ n trăng nguyên mưu nghiêm sắc mặt vội v à n g nói phương sư huynh ngài nói đùa rồi chỉ một khối hàn băng chi thạch so với một thiên tài mà nói thì giá trị như trên trời dưới đất h á t h á t khoản mua bán này vô cùng có lợi nha nói đến đây hai người bọn họ cũng không hẹn mà như cùng nhìn được tương lai sáng lạn của doanh thừa phong nếu lần này có thể đủ tạo thành quan hệ với vị linh đạo đại sư tương lai kia đây tuyệt đối chính là phúc phận của bọn họ nhưng mà làm thế nào họ cũng không nghĩ ra được linh văn trên bộ khôi giáp sáo trang này mặc dù do chính tay doanh thừa phong khác nhưng ra tay san bằng các điểm nối lại cũng không phải bản thân hắn mà càng lại không phải là đại sư trương minh vân như họ phỏng đoán mà giống như trước nay họ cũng không hề nghĩ ra doanh thừa phong có thể khắc linh văn đến độ hoàn mỹ vô khuyết thì không phải bởi công lao của hắn mà thuộc về năng lực và tư duy của chính trí Chí linh đối với một người bình thường mà nói nếu muốn khắc một bộ đồ án lên khôi giáp một cách đều đặn đến như vậy thì vô cùng khó khăn khó đến độ thật sự không tưởng nhưng đối với trí linh mà nói căn bản là chuyện không thành vấn đề chỉ cần tính toán một chốc trong não vực đã hoàn thành đáp án đây chính là khác biệt lớn nhất giữa não người và trí não có lẽ trên phương diện tưởng tượng thì não người chiếm ưu thế muôn đời nhưng khi tính toán hình dạng đồ vật hay quỹ tích vận động cùng với việc đưa ra tỷ lệ nhất định để tiến hành phân phối và xử lý chi tiết thì muốn so với trí linh náo người chính là tự mình vùi h ò a dập liễu dưới sự hướng dẫn của trí linh linh văn được khắc trên bộ khôi giáp sáo trang vô cùng hoàn chỉnh v ừ a vặn cho dù ngay cả đến điểm nối cũng hoàn toàn phù hợp nó phảng phất tựa như một thân thể con người hoàn mỹ thật sự vậy phần năng lực này đừng nói doanh lợi đức không làm được cho dù ngay cả đại sư trương minh vân cũng chưa hẳn có khả năng vẽ lại một cách dập hơn mang chiếc dương lặng lẽ trở về khách điếm doanh thừa phong bỏ nó xuống rồi hỏi t r ư ở n g quỹ lấy một cái thùng khác sau đó mới đổi khôi giáp và hộp ngọc rời vào vị trí kia phương hủy đã từng nói qua chiếc dương nhỏ này mang tinh chất vật phẩm đặc chế của bích t h ủ y huyền chỉ cần là người trong nghề vừa nhìn đã biết nếu không biết chuyện này thì thôi nhưng nếu đã biết thì dĩ nhiên hắn không bao giờ vác vật này đi dạo lung tung được nữa sắp xếp lại một phen hắn mang theo chiếc dương mới lặng lẽ trở ngược về nhà có lẽ vì nguyên nhân chân khí hắn bất t r ợ t một hơi đột phá từ tầng một đến tầng ba cho nên cha mẹ hắn cũng chưa từng đề cập lại chuyện hắn nên b u n g x ô i việc tu luyện lần nào nữa khi đứa con độc nhất mặt đau mày khổ vì chuyện tu luyện thậm chí còn phải mang một cơn bệnh nặng suýt phải vớt luôn cả linh hồn nhỏ bé thì hai vị lao nhân bọn họ lập tức kiên quyết phản đối doanh thừa phong tiếp tục tu luyện nhưng tình huống hôm nay lại hoàn toàn bất đồng bọn họ tự nhiên sẽ không còn đóng vai chướng ngại vật trên con đường luyện tập của doanh thừa phong nữa sau khi chào hỏi cha mẹ xong doanh thừa phong lấy khôi giáp và phong linh thạch đi ra ngoài mở chiếc hộp ra bảy viên phong linh thạch lẳng lặng nằm trong đó trước là sáu viên giờ thành bảy thang tác giả này lại viết nhặng lên rồi đưa tay vớt ư ve cảm thụ được cảm giác kỳ lạ đặc thù đến từ đám phong linh thạch này trong lòng doanh thừa phong phải tắc lưới xương kỳ bảo vật như vậy mà vị phương hủy kia nói cho là cho hào khí bậc này quả nhiên hơn xa người thường có thể với chẳng qua tính tình như vậy lại hợp khẩu vị của hắn nếu vị phương hủy này có phần tín nhiệm thì như vậy hắn tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện ôm phong linh thạch chuẩn mất không một dấu vết và tiếng động người kính ta một thước ta n h ư ợ n g người một t r ư ợ n g đây chính là chuẩn tắc đối nhân xử thế của doanh thừa phong bất luận kiếp trước hay kiếp này cũng không thay đổi chút nào lấy ra một viên phong ngự chi thạch doanh thừa phong vô cùng cẩn thận cầm nó đánh giá hơn nữa còn rót chân khí vào trong nó lúc ở bích t h ủ y huyện hắn chỉ đưa vào phong linh thạch một tia chân khí rất nhỏ để tìm hiểu và đánh giá phong linh thạch mà giờ khắc này hắn đã bắt đầu nghiên cứu một cách quang minh chính đại phong linh thạch có thuộc tính bất đồng đều không giống nhau sau khi hắn đưa chân khí vào trong tức thời đã cảm ứng được một dao động sóng lực đặc thù loại dao động này có mấy phần tương tự với dao động trương minh vân ngày trước quán linh đã sinh ra nếu đổi lại là người khác cho dù chính là bản thân trương minh vân ở đây thì cũng rất khó phân biệt được sự khác nhau giữa các dao động này nhưng trí linh thì không như vậy dưới sự ghi chép của nó tất cả thông tin chi tiết khác nhau dù cực kỳ nhỏ bé thì cũng được phân biệt một cách rõ ràng đây giống như sóng âm người bình thường căn bản không thể cảm ứng được sự tồn tại của nó nhưng khi sử dụng nghi khí thì có thể quan sát được bản chất sóng âm nhưng mà chỉ khi sử dụng nghi khí cao cấp tinh vi thì mới có khả năng phân tích bản chất của nó được nghi khí thiết bị đo sóng âm có trí linh tồn tại toàn thân trên dưới của doanh thừa phong hoàn toàn bất đ ộ n g hồi lâu sau hắn bỏ tay xuống rồi thở một hơi thật dài hắn bảo trí linh người ghi chép xong chưa xong rồi trí linh dùng thanh âm thần bí đáp g i a o động sóng lực do phòng ngự chi thạch sinh ra quả thật hoàn toàn khác với công kích chi thạch căn cứ vào tính toán của ta công kích chi thạch có thể tăng lên độ sắc bén cho vũ khí khiến vũ khí chém sắt như bùn mà phòng ngự chi thạch lại tăng lên lực bảo vệ cho vật phẩm khiến chúng nó trở nên cứng rắn không thể công phá doanh thừa phong thấy buồn cười hắn nói trí linh làm sao ta cảm thấy lời nói của ngươi có phần mâu thuẫn thế như vậy khi công kích chi thạch gặp phải phòng ngự chi thạch thì món nào lợi hại hơn vậy phải xem trạng hướng cụ thể của vũ khí và vật phẩm phòng ngự c h í linh đ ắ p không chút do dự trước khi nhìn thấy chúng ta không cách nào đưa ra phán đoán doanh thừa phong h á h ố c mồm không khỏi cảm thấy thẻ nhạt chẳng chút thú vị gì được rồi dao động linh tính của phòng ngự chi thạch ngươi đã ghi chép xong như vậy ánh mắt hắn dừng lại trên hàn băng chi thạch thì thảo tới phiên đó mặc dù đây là lần đầu tiên hắn thấy phòng ngự chi thạch nhưng đối với doanh thừa phong người đã nắm giữ giao động linh tính của công kích chi thạch mà nói thì lực hấp dẫn của nó xa xa còn không lớn bằng hàn băng chi thạch hàn băng chi thạch đây chính là phong linh thạch có thuộc tính đặc thù dưới tình huống bình thường chỉ có khi sử dụng để chế tạo binh khí hay vật phẩm phòng ngự đặc biệt thì người ta mới rót linh tính của hàn băng chi thạch vào trong chúng nhưng sáo trang thì không giống thế tác dụng lớn nhất của sáo trang chính là khả năng tổ hợp cùng phân giải nên mới có khả năng dung nạp linh tính của hàn băng chi thạch trong sáu phần phụ kiện nếu như chỉ có một loại phụ kiện độc nhất thì sẽ không phát sinh ra bất kỳ tác dụng gì nhưng một khi đã hội đủ cả bộ sáo trang thì loại năng lực đặc thù được phong ấn bên trong sẽ được kích phát ra toàn bộ đối với loại phong linh thạch đặc thù như thế này thì lòng hắn đã sớm tràn ngập sự hiếu kỳ bàn tay nắm chặt hàn băng chi thạch chậm rãi rót một dòng chân khí vào trong nó thân hình doanh thừa phong không thể tự chủ được phải phát dùng mình hơn nữa còn run dày liên tục lạnh quá hơi lạnh đến thấu xương một lần nữa ngập tràn hơn nữa nhanh chóng lan ra khắp toàn thân hắn chỉ mới dùng chân khí tiếp xúc cũng đủ khiến hắn cảm thấy khó lòng chịu đựng cho nổi quyền một chí linh t r ư ơ n g hai mươi bảy hàn băng c h i thạch và linh văn phòng ngự hít thật sâu vào mặc dù lúc này là đầu mùa hè khí trời đã trở nên nóng bức nhưng dòng khí doanh t h ử a phong hít vào khi chạy xuống bụng tức thì biến thành một loại giống như hàn băng dòng hàn khí kia ngay cả không khí tựa hồ cũng có thể đông cứng chẳng qua doanh thừa phong cũng không vì vậy mà bung ô tay hắn hiện tập trung tất cả tinh thần vào đó hắn nghiến chặt răng mặc cho thân thể không ngừng run dậy nhưng cũng không chịu bung ô tay bởi hắn biết một khi bản thân bung ô tay như vậy trí linh cũng đừng mơ sẽ thu thập được những thông tin mà nó muốn lấy ghi chép xong có thể bỏ ra rốt cuộc thanh âm tựa tiếng trời đã vang lên trong đầu hắn doanh thừa phong vui mừng quá đỗi hắn lập tức thả lòng tay ra cắt đứt dòng chân khí đưa vào lập tức quả nhiên sau khi chân khí của hắn rời khỏi hàn băng chi thạch hơi lạnh thấu xương tức thì biến mất tích ách xì hắn hắt xì một phát rõ to rồi giơ tay lên sắc mặt đột nhiên biến đổi trên tay hắn vậy mà đã ngưng kết một tầng xương trắng hơn nữa năm đầu ngón tay đã trở nên đông cứng toàn bộ các đốt tay giống như tê liệt mất phản ứng không có cách nào gập cong được cả khoe miệng dần d ầ n mặc dù hắn biết loại phong linh thạch đặc thù này nhất định có điều cổ quái nhưng làm thế nào hắn cũng không nghĩ ra thứ đồ chơi này lại có uy năng khó hình dung đến như vậy lại hít vào một hơi lần này hơi thở vào người rốt cuộc cũng không còn biến lạnh như băng nữa chân khí bên trong đan điền chậm rãi bốc lên sau đó chạy vào bên trong kinh mạch từng chút một mà s á c mặt doanh thừa phong cũng trở nên nghiêm trọng bởi vì hắn đột nhiên phát hiện hàn băng chi thạch không chỉ đông cứng toàn thân mình thậm chí còn đóng băng và cản trở chân khí bản thân khó có thể lưu thông mặc dù hắn có thể vận chân khí nhưng so với lúc bình thường thì chậm hơn rất nhiều chân khí tầng ba mà còn kém cả tốc độ vận chuyển chân khí tầng một không ít hàn băng chi thạch loại đá mang linh tính đặc thù này sở hữu uy năng quả nhiên thần bí khó lường thâm hăn đột nhiên hiện lên một ý niệm cổ quái nếu sau khi dung nhập lực lượng của viên đá phong linh này vào sao trang như vậy nó sẽ phát sinh ra dạng biến hóa như thế nào đây tim hắn dột nhiên nhảy lên kịch liệt vào thời khắc này chuyện toàn thân bị đóng một tầng băng tựa hồ như không còn quan trọng gì với hắn cả hồi lâu hắn rốt cuộc cũng tự chấn tĩnh mà chân khí trong người cũng dần dần khôi phục bình thường hàn băng chi thạch quả nhiên có lực lượng thần kỳ chẳng qua loại sức mạnh này không cách nào kéo dài khi chân khí di chuyển trong kinh mạch một vòng hơn nữa sau khi quay về đan đ i ể n thì sự phong tỏa này tức thời sẽ tự động tiêu trừ nhưng mà doanh thừa phong biết nếu hắn cứ lại tiếp xúc với hàn băng chi thạch thì khẳng định sẽ tiếp tục thưởng thức trái đáng thêm một lần lắc đầu hắn lấy tất cả các phụ kiện của khôi g ắ p ra cầm lên một viên phòng ngự chi thạch rồi nắm chặt nó trong tay chỉ chốc lát sau doanh thừa phong nhẹ nhàng đặt nó lên đầu khôi trong thời gian này hắn theo trầm ngọc kỳ học nghệ không chỉ học được kiến thức khắc linh mà cơ sở quán linh như thế nào hắn cũng đã đọc lướt qua đầu khôi mũ bảo hộ đầu thường thấy trong các phim chiến tranh cổ trang tàu mặc dù trầm ngọc kỳ giảng bài không phải hết sức rõ ràng nhưng đã quan sát một lần hơn nữa còn nắm trong tay thì doanh thừa phong cũng đã hiểu được mấu chốt các quá trình đó rất dễ dàng quán linh chính là quá trình rót lực lượng linh tính của phong linh thạch vào linh văn trên binh khí hay vật phẩm p h o n g ngự muốn làm được điều này cũng không dễ đây không hề là chuyện mà cứ dùng chân khí là có thể hoàn thành trên thực tế có rất nhiều cao thủ tu luyện chân khí đến mức đại thành lúc đối mặt với phong linh thạch thì cũng phải bó tay hết cách bởi vì muốn quán linh nhất định phải có thiên phú nào đó đó chính là linh cảm đầu tiên nếu có thể cảm ứng được linh tính tồn tại trong phong linh thạch thì mới có thể trở thành một linh sư chân chính nếu ngay cả loại linh tính này cũng không cảm ứng được thì dù cho người này có thể tu luyện chân khí đến cảnh giới hủy thiên diệt địa cũng không cách nào trở thành một vị linh sư hơn nữa loại linh cảm trời cho này không cách nào tu luyện hậu tiên chỉ có thể là tiên thiên mới có thiên thiên bẩm sinh hậu tiên g i n luyện sau doanh lợi đức sau khi vượt qua gian khổ Cố gắng tu luyện thì chỉ có khắc chính cực có cảm có được. Cũng chính vì vậy nên địa vị của gắng người không luyện linh văn lên hạn linh thiên nên linh tu thì thể thể là làm Đây vậy khí. phú vì vũ vị địa mà sau khi chân khí đi vào phong linh thạch thì cũng chỉ có thể đủ cảm giác được một chút tin tức cơ bản mà thôi nhưng trong người hắn có một tồn tại người thiên chí linh cái trí tuệ nhân tạo này có thể tiến hóa đến mức chỉ trời mới biết này lại có g i a o động sóng lực tương ứng với linh tính trong phong linh thạch nó có thể ghi chép mỗi một loại g i a o động sóng linh thậm chí có thể thông qua phương pháp phân liệt để phục chế lại phương thức loại năng lực này trên thế giới hiện tại tuyệt đối là độc nhất vô nhị chẳng qua lúc này hắn cũng không cắt đứt sự tính toán của trí linh mà để cho nó phóng ra một tia g i a o động sóng lực kỳ dị tương tự với sóng não khi loại dao động sóng này truyền qua hư không tiến vào trong phong linh thạch thì viên đá vốn yên lặng như giếng nước đã tức thời có động một luồng lực kỳ dị từ trong phong linh thạch phóng ra hơn nữa còn tràn vào đầu khôi quần quận không dứt quán linh dưới sự dẫn dắt của trí linh lực lượng của phong linh thạch đã hoàn thành chuyển đổi một cách thuận lợi khi lực lượng linh tính tràn ngập vào linh văn hơn nữa tạo thành một lộ tuyến hoàn mỹ cả đầu khôi tức thời tỏa sáng loẹ loẹ phóng ra h à o quang trói mắt doanh thửa phong đã từng thấy loại màu sắc này một lần lúc trước sau khi trương minh vân quán linh thành công trên thanh trường kiếm kia cũng phóng ra hảo quang trói mắt như vậy đây có lẽ là một dấu hiệu chứng tỏ một linh khí được quán linh thành công sau khi lực lượng đang sôi sục trở lại bình thường màu sắc phong linh thạch trở nên nhạt đi rất nhiều chẳng qua rõ ràng nhất là các đường linh văn trên đầu khôi cũng không còn khả năng dung nạp thêm lực lượng linh tính của phong linh thạch nữa thở ra một hơi dài doanh thừa phong mở mắt hắn chậm rãi chuyển động cơ thể rồi đặt tay lên đan điển của mình cảm thụ được sự trống rỗng trên mặt hắn hiện lên một nụ cười khổ khó tả quán linh chuyện này thật ra cũng không yêu cầu chân khí quá cao nhưng mà nếu không đủ chân khí để duy trì thì thật sự không cách nào hoàn thành nhiệm vụ gian khổ này may mà hiện giờ chân khí của doanh thừa phong đã đạt đến cảnh giới tầng ba cho nên sau khi quán linh thành công hắn cũng chỉ cảm nhận được chân khí khô kiệt mà không giống như lần trước khiến chí linh trực tiếp lâm vào trạng thái ngủ say hắn cười h ắ t h ắ t rồi nói chí linh trình độ hai người chúng ta không tồi nhỉ không khác mười ấ cấp y với Đại đẳng của s Trương Thanh trí kết ta thôi tuyệt xuất bất ư Minh Vân、Đồ、Nha. linh vang đến nhiên. diễn ngàn vạn lần, tuyệt đối sẽ không xuất hiện hồng nào gì gì, âm mẫu m đối Đây Đồ đã là lỗ dĩ kỳ quả cả cả. sẽ triệu lần doanh t h ừ a phong liền giật nảy người hắn lắc đầu im lặng cả đời một vị linh sư chỉ e rằng không cách nào đạt tới con số mười triệu lần quán linh quá khổng lồ như vậy nhưng đối với trí linh đây lại không phải là vấn đề gì lớn bởi vì nó tính toán và thí nghiệm mẫu dựa theo công thức có tốc độ cực nhanh đã vượt qua rất xa sự tưởng tượng cực hạn của mọi người trên thế giới này bỏ qua ý niệm quỷ dị trong đầu doanh t h ừ a phong nâng đầu khôi lên rồi gõ nhẹ mấy cái khiến nó phát ra âm thanh choang choang trong trẻo hắn do dự một lúc rồi rót một tia chân khí vào trong mặc dù lúc này chân khí của hắn đã hao hết phân nửa nhưng còn xa m ớ i đến độ đèn cạn dầu chỉ vận dụng một chút thì tự nhiên chỉ là chuyện đùa m à thôi lúc chân khí tràn vào đầu khôi thì nó tức thì sáng rực lên nhưng lại không giống kiếm quang sắc bén vô song dài chừng một thước chính là hào quang trên đầu khôi chỉ k h u y ế t tán ra một vòng rất mỏng bao phủ t r ọ n cả chiếc mũ vào trong công kích chi thạch phòng ngự chi thạch quả nhiên là hai loại lực lương khác nhau khi bọn họ còn định phân chia chia tác dụng của binh khí và vật phẩm phòng ngự chúng tức thời đã hiện ra lực lượng bất đồng trường kiếm chính là binh khí tự nhiên chú trọng vào hiệu quả công kích Mà đầu khôi lại là vật phẩm phòng ngự thì tự nhiên hào quang của nó tất phải lấy bảo vệ làm chủ nhìn v ầ n g hào quang mơ hồ này trong lòng doanh thừa phong vô cùng rung động hắn quét mắt quanh phòng một vòng phóng một bước dài đã rời khỏi chỉ chốc lát sau khi hắn trở về thì trên tay lại có thêm một thanh đại kiếm đây không phải là linh khí gì cả mà chỉ là một thanh kiếm phổ thông mà thôi hai huynh đệ doanh lợi hâm đều là thợ rèn phụ thân của họ cũng là thợ rèn nổi danh nhất trong thôn xuất thân từ thế ra làm nghề t r ú tạo trong nhà bọn họ dĩ nhiên không thiếu các loại vũ khí thanh song thủ đại kiếm này đã là thứ nặng nhất mà doanh thừa phong có thể tìm được trong nhà rồi d ơ cao thanh đại kiếm hắn hung bạo chém xuống đầu khôi mãnh liệt r ắ c sau một tiếng vỡ giòn tan đại kiếm bắn ngược lên cao một luồng phản lực mãnh liệt xuất hiện thậm chí còn khiến cổ tay doanh thừa phong mơ hồ tê dại mà chuyện làm cho doanh thừa phong càng thêm hoảng sợ chính là trong khoảnh khắc đại kiếm bổ xuống đầu khôi thì vật kia đột nhiên tự phát ra hào quang biến cố thình lình khiến hắn cảm thấy vạn phần không thể giải thích nổi lúc này đầu khôi cũng không có người đội vậy thì cũng không có bất kỳ chân khí gì lưu t r u y ề n nhưng hết lần này tới lần khác nó đã tự phóng ra đặc tính phòng ngự vào thời khắc này doanh t h ừ a phong thậm chí còn có cảm giác như gặp quỷ trí linh chuyện gì xảy ra vậy hắn lui về sau một bước hai tay cầm chiếc đầu khôi mà miệng lẩm bẩm bởi vì chân khí của ngươi vẫn còn được tồn trữ trong đầu khôi đó thanh âm của trí linh vang lên vô cùng đúng lúc Cái gì? doanh thừa phong không tự giải thích được hỏi lại phòng ngự và công kích linh văn có một vài chỗ bất đồng sự khác biệt lớn nhất là linh văn phòng ngự có thể tạm tồn chữ chân khí c h í linh giải thích doanh thừa phong giật mình một lúc rốt cuộc cũng bừng tỉnh hiểu ra tất cả quả thật vật phẩm phòng ngự có tính chất không giống binh khí công kích tự nhiên không thể đánh đ ộ n g lúc sử dụng binh khí để công kích thì tự nhiên phải điều động chân khí để kích phát ra h uy năng của linh khí nhưng vật phẩm phòng ngự thì khác chỉ có trời mới biết chỗ nào trên chiến trường đ ố n g xuất hiện công kích đột ngột như vậy cho nên linh văn phòng ngự át phải có năng lực tồn chữ chân khí đặc thù khi gặp phải sự tập kích đột ngột thì nó có thể b ộ c phát sức mạnh bảo vệ an toàn cho chủ nhân trong n g á y mắt đây mới chính là đặc điểm lớn nhất của linh văn phòng ngự Quyền quá Linh Trương 28, Linh Văn、Sáo、Trang, Thượng. Chân người lượng Phòng Ngự lần. Thanh Linh văng lên, người không Chí chỉ kích lực Chí tục có khí phát thì thể ít, mới tiếp ngại một đưa vừa vào Sáo âm đủ xem có thể kích phát lực phòng ngự của đầu khôi thêm lần nào hay không doanh thừa phong đáp một tiếng nói thật thâm tâm hắn cũng tương đối hiếu kỳ với vấn đề này lần nữa vung trường kiếm lên thật cao hắn quát khẽ một tiếng rồi bổ xuống đầu khôi c h ă n g lại sau một tiếng trong c h ẹ o vang lên chẳng qua lần này doanh thừa phong vẫn vững vàng nắm chặt thanh trường kiếm trong tay mới vừa rồi lực phản chấn khủng khiếp từng khiến hắn lao đ à o cũng không xuất hiện trên đầu khôi cũng chả thấy tung tích một tia h à o con nào đúng như tình hình trí linh dự đoán chân khí tổn t r ữ trong đầu khôi hầu như không còn nên nó không cách nào kích phát ra lực phòng ngự của linh văn doanh thừa phong rút kiếm v ề tinh tế quan sát dọc theo thân kiếm điều khiến hắn cảm thấy vui mừng chính là trên đại kiếm đã có thêm mấy lỗ hổng thật nhỏ như hạt gạo ánh mắt lần nữa rơi xuống đầu khôi cẩn thận quan sát một hồi sau cái nhìn của hắn đã biểu hiện khác trước thật xa hiện giờ nhãn lực của hắn đã cực kỳ nhạy cảm nếu trên đầu khôi xuất hiện vết tích thương tổn dù nhỏ đến mấy cũng tuyệt đối không thể qua được mắt hắn nhưng giờ này khi hắn cẩn thận kiểm tra lại vẫn không phát hiện chút tổn hại nào trên đầu khôi phải biết rằng tài liệu rèn nên đầu khôi này cũng không phải thứ gì chân quý chỉ do tinh cương bình thường chế tạo thành m à t h ô i nếu chỉ là đầu khôi bằng sắt dỏng dưới lực chém mạnh của đại kiếm mặc dù không đến nỗi bị đứt thành hai đoạn nhưng chí ít cũng phải m ẻ một miếng nhưng lúc này đầu khôi sờ sờ trước mặt hắn vẫn hoàn hảo không tổn hại gì thậm chí cả một vết sức cũng không thấy doanh thừa phong phục người xuống hắn đưa tay ra khẽ đặt trên đầu khôi một dòng chân khí tức thì phóng ra lan tràn lên chiếc mũ dựa vào chân khí tiếp xúc hắn cảm ứng rất rõ ràng chiếc mũ này quả thật không có tổn hại phân nào phảng phất dường như vừa rồi nó chỉ chịu một nhát nặng nề của một thanh kiếm không phải bằng sắt dòng mà chỉ như một thanh gỗ mục vậy trí linh quá tốt nha doanh thừa phong cảm thán tự gáy lỏng lực lượng của phòng ngự chi thạch quá cường đại nó không chỉ khiến đầu khôi có lực phòng hộ vô cùng an toàn mà hơn nữa còn làm cho h uy năng của nó không phải chỉ tăng lên một bậc đâu đây chả có gì ly kỳ cả trí linh nói chậm rề rề nếu không phải thế thì vật này cũng chả được gọi là linh khí doanh thừa phong cười lặng linh khí và vật phẩm phòng ngự bình thường quả nhiên khác nhau một trời một vực cho dù dưới tình huống không có chân khí bảo hộ tính năng của chiếc mũ này đã vượt quá xa phạm trù của binh khí binh khí bình thường giờ phút này trong tâm hắn đang vô cùng cảm khái thế giới này quả nhiên thần kỳ khó lường đặc biệt là vật gọi là linh lại càng là thứ quá thần bí mà không người nào có thể giải thích nổi bất kỳ vật gì có quan hệ với linh thì giá trị bản thân nhất định tăng lên gấp bội chẳng qua thứ gọi là linh này cũng chưa từng khiến một ai phải thất vọng có giá trị to lớn đến khó lường một luồng quang hoa trợt hiện lên trên đầu khôi khiến doanh thừa phong liền giật mình hắn phát hiện chân khí mình mới rót vào chiếc mũ đã biến mất rất hiển nhiên linh văn phòng ngự có tác dụng t ổ n c h ữ dòng chân khí này khiến chúng có công năng đối địch đã không còn hiệu quả c h í linh thật ra quán linh quá đơn giản mà vì sao vị tiền bối phương hủy ấy còn phải van mài chúng ta xuất thủ vậy doanh thửa phong hỏi với giọng không thể giải thích nếu bất kỳ vị linh sư nào hoặc để cho đám người doanh lợi đức nghe được mấy câu này chỉ sợ sẽ ưu sầu đến nỗi tự sát không chừng quán linh đối với bất kỳ vị linh sư nào mà nói cũng là chuyện cực kỳ khó khăn dù có cường đại như trương minh vân khi tự mình quán trú lực lượng của công kích chi thạch cho binh khí cũng có khi thất thủ hơn nữa trước khi tu vi đạt đến tầng bảy bất kể là môn phái nào cũng cấm tuyệt đối chuyện q u o n linh dẫn dắt lực lượng trong phong linh thạch chính là một việc tương đối nguy hiểm nếu không đủ năng lực tự vệ thì không kẻ nào muốn tự tìm đường chết một cách ngu ngốc như vậy nhưng mà doanh thừa phong lại bất đồng trên người hắn có trí linh tồn tại trí tưởng tượng của gia hỏa này có lẽ chưa đủ nhưng năng lực làm việc thì tuyệt đối là số một chỉ cần có một cơ hội quan sát qua thì tuyệt đối không thể nào để xảy ra một lần thất bại hơn nữa khả năng nắm bắt và điều khiển dao động sóng lực của nó đã đạt đến một trình độ tuyệt không thể tả có thể nói dưới sự điều khiển của nó quá trình quán linh sẽ không phát sinh ra bất kỳ nguy hiểm nào điểm này cho dù là trương minh vân cũng không theo kịp chấn định tinh thần doanh thửa phong dọn dẹp gian phòng một chút lại trả thanh song thủ kiếm về phòng kho về phần mấy cái lỗi nho nhỏ trên đại kiếm ư giờ phút này hắn cũng không có thời gian quan tâm nhiều đến như vậy khoanh chân ngồi xuống lấy ra một viên trung phẩm dưỡng sinh đan rồi mất thực dược lực mạnh mẽ tức thời bùng nổ nó chạy xuôi theo kinh mạch của hắn hơn nữa còn biến thành chân khí hùng hậu rồi cuối cùng hội tụ vào đan điền dung dưỡng sinh đan có lẽ đã trở thành công khóa mỗi ngày tu luyện của hắn mà sau khi tân chức tầng ba dược hiệu của dưỡng sinh đan tựa hồ đã giảm xuống một bậc một viên đan dược chỉ còn tương đương với mười lăm ngày hắn khổ tu mà thôi chẳng qua cho dù như thế cũng đủ thỏa mãn nhu cầu tạm thời của doanh thừa phong rồi n g à y hôm sau vừa sáng sớm doanh thừa phong đã đến cạnh dòng suối nhỏ đợi trầm ngọc kỳ với vẻ mặt hưng phấn vị tiểu cô nương xinh đẹp này cố nhiên đúng hẹn mà đến hơn nữa lại mang đến kiến thức về học thuyết linh văn bác đại tinh thâm có lý luận vô cùng phức tạp tuyệt không thể đơn giản hơn các ngành khoa học kiếp t r ư ớ c của hắn chút nào chẳng qua là do tuổi tác cản trở cho nên đối với mọi lý thuyết thì trầm ngọc kỳ vẫn cái hiểu cái không theo kiểu dập quân sau khi giảng dạy xong những kiến thức cứu truyền cứu thụ trầm ngọc kỳ thở phào một hơi hỏi với giọng thiếu tin tưởng Ngươi có điều coi như cuối cùng hắn có hỏi vấn đề gì đi nữa trầm ngọc kỳ vẫn không tài nào giải thích nghi vấn của hắn được ngay tại chỗ phải câu giờ để về hỏi lại trương minh vân có thể nói doanh thừa phong đang theo trương minh vân học tập nhưng chỉ thông qua trầm ngọc kỳ chuyển lời lại mà thôi gãi gãi đầu doanh thừa phong nói hôm nay ta muốn hỏi vài vấn đề về con linh có được không quán linh tròng mắt trầm ngọc kỳ tức thì sáng lên nếu doanh thừa phong hỏi về phạm trù linh văn thì tám chín phần mười nàng không cách nào đáp nổi nhưng quán linh ư đây lại là ngành học mới nàng nhất định không nhượng bất kỳ a i ngươi hỏi đi được ta muốn xin hỏi linh văn của sáo trang và binh khí bình thường có gì khác nhau linh văn sáo trang trầm ngọc kỳ hỏi giọng hầu nghi ngươi hỏi chuyện này làm gì doanh thừa phong cười hăng hắc mà đáp ta nghe có người nói qua tựa hồ linh văn sáo trang có điều huyền diệu khác trâm ngọc kỳ thoáng trầm ngâm rồi mới nói linh văn sáo trang đây là một nhánh khác của linh khí nhưng tương đối đặc biệt nàng một bên lo lắng một bên giải thích linh văn sáo trang phân làm hai loại cực đoan đặc biệt mạnh hoặc là đặc biệt yếu doanh thừa phong liền giật mình hỏi tại sao nếu là sáo trang tự nhiên phải do nhiều phụ kiện kiến tạo thành trâm ngọc kỳ nói với vẻ đương nhiên nếu mỗi phụ kiện đều vô cùng cường đại thì bản thân nó có thể so với một linh khí hàng đầu như vậy khi tổ hợp chúng lại tự nhiên sẽ sinh ra huy năng không gì sánh nổi doanh thừa phong gật đầu lia l i a nói không sai nhưng nàng còn nói nó yếu nhất là vì sao trâm ngọc kỳ cười thích thú nhiều ngày như vậy đây là lần đầu tiên nàng gặp được một vấn đề có thể giải đáp ngay tại chỗ nên không tự chủ được đã tươi cười rạng rỡ như vậy chí ít cũng đạt đến linh khí sư cấp trâm ngọc kỳ cười hít mắt nói tiếp nhưng thật đáng tiếc loại linh khí sư cấp này lại là kết quả của nhiều phụ kiện tổ hợp lại nếu so với một linh khí sư cấp đơn thể mà nói giá trị chính là thua kém xa trong mắt doanh thừa phong trợt hiện ra một tia minh ngộ sư cấp sĩ cấp mặc dù chúng đều là linh khí nhưng linh khí sư cấp có giá trị trên xa sĩ cấp doanh thừa phong dù đã thấy tận mắt quá trình đại sư trương minh vân Quán linh hơn nữa chính bản thân hắn cũng đúc nên một thanh trường kiếm như vậy nhưng hai kiện linh khí này đều có đẳng cấp linh khí sĩ cấp mà linh khí sư cấp càng cường đại hơn thì hắn lại chưa từng thấy qua nghe nói linh khí sư cấp mới là vật kinh khủng chúng chẳng những cứng tửa kim cương sắc bén vô song hơn nữa còn có vô số loại thuộc tính ly kỳ cổ quái đặc biệt khác có thứ nóng như lửa có vật lạnh như băng còn thêm những loại có thể biến hóa thành n ô n dạng khiến người ta khó lòng phòng bị binh khí hoặc vật phẩm phòng ngự như thế chỉ cần được một thứ thì có thể tăng chiến lược bản thân lên một khoảng lớn mỗi một người chỉ có thể mang trang bị cho bản thân có hạn bởi vì trong trang bị có tồn tại linh tính cho nên cùng một nơi không thể nào mang hai tầng trang bị nếu làm vậy linh tính của hai tầng tất sẽ công kích lẫn nhau kết quả chính là tác dụng của trang bị sẽ hoàn toàn mất đi hiệu lực linh văn sáo trang được tổ hợp lại mặc dù vô cùng cường đại nhưng hệ quả xấu lớn nhất của chúng chính là quá chiếm chỗ giống như h ô m doanh thừa phong quán linh cho bộ khôi giáp kia thì phải chỉnh hợp cho bằng được cả sáu bộ phụ kiện tuy nói sau khi sáo trang được tổ hợp có lẽ sẽ phóng ra được lực lượng kỳ dị của hàn băng c h i thạch nhưng nếu đổi sáu phụ kiện ấy thành sáu bộ linh khí sư cấp thế thì người sử dụng sẽ phát huy ra lực lượng cơ nào đây khó trách được trầm ngọc kỳ lại có đánh giá kỳ quái về linh văn sáo trang như vậy cực mạnh hoặc là vô cùng yếu q u a thế phảng phất nhìn thấu được sự đăm chiêu trong lòng doanh t h ừ a p h ò n g trầm ngọc kỳ hư lạnh một tiếng ngươi cũng không cần vọng tưởng muốn bỏ gần theo xa ừ coi như ngươi có một linh khí sư cấp chân chính thì cũng không cách nào sử dụng doanh t h ừ a phong giật thoát hỏi ngay vì sao bởi vì thực lực ngươi không đủ á trầm ngọc kỳ dương dương nói tiếp linh khí sư cấp thêm như ý nghĩa chỉ dành cho cường giả cấp võ sư sử dụng thôi muốn đến cấp bậc cường giả võ sư ngươi còn một con đường rất dài phải đi đó quyền một chí linh chương hai mươi chín linh văn s á u trang trung doanh t h ừ a phong a một tiếng dài trên mặt hiện lên mấy phần h ợ m h ự c người luyện võ cũng được phân chia ra nhiều đẳng cấp bất kể là hắn hay thúc thúc doanh lợi đức cũng chỉ là một tên võ sĩ mà thôi mà danh xưng võ sư trong tam hạp thôn này dường như lại có vẻ xa lạ lẫn thần bí theo doanh thừa phong biết võ sư vốn có võ lực cường đại tuyệt đối không phải cỡ cấp võ sĩ có thể với tới mà đối với kẻ có chân khí tầng ba như hắn cũng chính là võ sĩ cấp ba mà nói thì võ sư càng giống như thần thoại phi thường còn xa thì kẻ có cấp bậc như hắn hiện thời có thể chạm tới nhìn thấy vẻ mặt hậm hực của doanh thừa phong không hiểu sao trầm ngọc kỳ lại cảm thấy lòng mình đau xót nàng thấm hối hận bản thân đã biết rõ tu vi chân khí của hắn vì sao còn lại cất lời châm t r ọ c làm gì nàng khẽ túi đầu từ từ d o hỏi với vẻ cẩn trọng vô vàn ngươi thất vọng hả doanh thừa phong hít một hơi căng tràn lồng ngực tức thì chóp m g u i đã nghe được một hương thơm nào n g ạ n hắc khẽ lắc đầu rồi đáp ta không thất vọng gương mặt trầm ngọc kỳ càng đỏ hơn nhưng vẫn c ố nén ý niệm trong đầu hỏi khẽ doanh thừa phong ngỡ ngược nói hiện giờ tuy ta không phải là võ sư nhưng sau này nhất định có thể trở thành võ sư thanh âm của hắn vang vang hữu lực lộ ra sự tự tin mạnh mẽ không gì sánh nổi t r ầ m ngọc kỳ mím mím đôi môi anh đào trong mắt toát lên một thần sắc say mê mơ hồ nếu như lúc hai người vừa quen mà doanh thừa phong lại nói kiểu hào sáng thế này thì hơn phân nữa t r ầ m ngọc kỳ chẳng thèm nó ngàng tới mà cho rằng mình đang gặp phải thứ cồn u g vọng tự đại nhưng sau khi quen biết lâu như vậy nàng thế nhưng đã tận mắt nhìn thấy doanh thừa phong làm nên đủ loại kỳ tích trong mấy tháng ngắn ngủi từ tu vi chân khí tầng một nhảy vọt lên tầng ba thì đã thôi không nói nhưng trên phương diện học tập linh văn hắn còn biểu hiện ra thiên phú hoàn toàn chinh phục nàng mỗi khi nghĩ lại doanh thừa phong có thiên phú đến thế thì khắp thiên hạ rộng lớn còn có chuyện gì hắn không làm được đây thương quả ạ doanh thừa phong toàn lực hít lấy hít để cất lời khen từ tận đáy l ò n g đôi má trầm ngọc kỳ tức thời đã chuyển sang màu đào chín đỏ nàng nhanh chóng ngẩm đầu liếc hắn với vẻ hung hăng nhưng trong ánh mắt nàng lại lộ vẻ vui quá hoa cuồng doanh t h ừ a phong chỉ cười hề hề nhưng lo lắng tiểu mỹ nhân thẹn quá thành dẫn nên vội vàng chuyển đề tài hắn nói tôi nếu trên người ta có một thanh linh khí thì quá tốt trâm ngọc kỳ khép bíu bíu môi nói n g ư ơ i đó chỉ biết bỏ gần theo xa nếu ta là ngươi thì sẽ nghĩ cách chuẩn bị một bộ linh văn sáo trang cấp thấp nhất như vậy khi tổ hợp lại nó nhất định sẽ có uy năng tương đương với một linh khí sưu cấp đây chẳng phải so với chuyện ngươi nắm một thanh linh khí sư cấp nhưng lại không thể dùng còn tốt hơn nhiều đấy ư doanh thừa phong liền giật nảy người đôi mắt của hắn tức thời sáng rực lên một lời thức tỉnh người trong n g ộ n trâm ngọc kỳ chẳng qua thuận miệng nói ra nhưng lại khiến cho doanh thừa phong phải suy nghĩ đến một việc thật nghiêm túc phương hủy sở dĩ muốn làm bộ khôi giáp này có phải chuẩn bị vì một võ sĩ không trâm ngọc kỳ ngẩng đầu nhìn sát trời kinh hô một tiếng mới nói ngươi học tập và tu luyện cho tốt đi ta sẽ còn trở lại tham ngươi lời nói chưa dứt thân hình nàng thoáng động đã bay vút đi mất doanh thửa phong nhìn tốc độ phóng đi của nàng mà lòng hâm mộ không ngừng thật ra sau khi quen biết lâu như vậy hắn sớm đã nhận ra bất kể tu vi chân khí hay thân pháp võ kỹ của trầm ngọc kỳ cũng đều vượt xa mình chẳng qua song phương luôn rất an ý né tránh đề tài này hơn nữa trầm ngọc kỳ vậy mà chẳng bao giờ tự phụ bản lĩnh kỳ diệu của nàng trước mặt hắn bất quá năng lực che giấu của cô bé dù sao vẫn hơi kém một kẹo giờ phút này nàng triển khai thân pháp đã thoáng cái biến mất chuyện này đối với một thiếu niên luôn ôm tâm tư khác trong lòng mà nói thật sự là một đả kích không nhỏ hắn thở dài thường thượng xem ra muốn hoàn thành tâm nguyện thì còn một quãng đường rất dài phải đi đây nhưng không biết được con đường này so với con đường tấn thăng võ sư còn gian nan hơn mấy phần nữa lắc đầu doanh t h ừ a phong s ả i bước đi về nhà mình song sau khi hắn đi khỏi không lâu từ sau một cây cổ thụ trợ xuất hiện một bóng người chậm rãi bước ra trương minh vân vị linh sư cường đại này c a o mày nhìn bóng lưng hắn mà trong miệng lẩm bẩm không thể nào được chẳng lẽ chính tay tiểu tử này đã vẽ nên đồ án cải tạo linh văn kia sao trở về nhà sau khi dùng bữa xong doanh thửa phong lại lấy ra khôi giáp và phong linh thạch một lần nữa bởi đã có một lần kinh nghiệm cho nên hắn quen đường tỏ lối mà rót linh lực của phòng ngự chi thạch vào một chiếc hộ tí hộ tí giáp bảo vệ tay sau khi làm xong hết thảy hắn phát hiện một việc ngoài ý、muốn. trước sau thì chân khí của mình chỉ tiêu hao mất một phần ba hắn tức thì hiểu ngay trong linh văn sáo trang thật ra cũng phân ra nặng nhẹ đầu khôi và khôi giáp không thể nghi ngờ chính là vật trọng yếu nhất mà hộ tí và hộ thối lại thuộc về bộ phận phụ hộ thối giáp bảo vệ đ ổ i mặc dù là phụ nhưng cũng là vật không thể thiếu mà quá trình quán linh thật ra lại dễ hơn khá nhiều rèn sắt khi còn nóng hắn không ngừng nỗ lực quán linh nốt cái hộ tí còn lại chẳng qua sau khi quán linh cho nó thành công lực lượng trong viên phòng ngự chi thạch hầu như cũng tiêu hao hết sạch hóa thành một đống đùi phấn bay tung tóe dĩ nhiên doanh thửa phong cũng chả đau lòng vì chuyện này chút nào bởi đối với hắn mà nói có hay không có phong linh thạch thì cũng chẳng có gì khác biệt quá lớn chỉ cần có trí linh bên cạnh có thể tiến hành phân liệt thành vô hạn phân thân rồi lấy chân khí chuyển thành dao động sóng linh hiệu quả sau khi quán linh thực ra còn tốt hơn ba phần so với việc sử dụng phong linh thạch có điều làm như thế thật sự là mệt m ỏ i thái quá trừ phi là chuyện bất đắc dĩ nếu không hắn tuyệt đối sẽ chẳng bao giờ muốn làm k i ể u tự mình chuốc khổ cứ như thế sau mấy ngày doanh t h ừ a phong rốt cuộc đại quán linh xong hết cho mấy kiện đồ vật còn lại dĩ nhiên hắn chỉ rót lực lượng của phòng ngự chi thạch mà thôi còn viên hàn bằng chi thạch kinh khủng kia cuối cùng kia vẫn được hắn đặt trong hộp ngọc một cách đàng hoàng đúng như tình trạng hắn đã đ o á n trước sự khó khăn của mỗi phụ kiện khác nhau cũng bất đồng hộ tí và hộ thối mười p h ầ n dễ dàng đầu khôi chỉ hơi phải cố sức nhưng cả bộ khôi giáp mới thực sự là chuyện lớn hắn cơ hồ đã tiêu hao hơn tám phần chân khí hơn nữa còn làm vỡ vụn hai khối phòng ngự chi thạch mới miễn cưỡng quán linh thành công trang qua nỗ lực và đau khổ của hắn cũng không hề u ồ n g phí khi quán linh thành công cho tất cả phụ kiện sau khi đặt chúng cùng một chỗ thì tức thời chúng đã phóng ra một loại lực lượng quỷ dị khó có thể hình dung được doanh thừa phong cầm lấy chúng rồi mặc vào từng kiện hơn nữa còn thử nghiệm đơn giản một lần hắn kinh ngạc phát hiện sau khi linh văn sáo trang hội tụ cùng một chỗ thì số lượng chân khí có thể tồn t r ữ đã gia tăng thật lớn thêm vào đó linh văn giữa sáu phụ kiện này vẫn còn liên hệ với nhau h u y ể n chuyển hòa thành một thể mà còn gia tăng phòng ngự cho cả chỉnh thể cao hơn một bậc trong quá trình nghiên cứu suốt mấy ngày doanh thừa phong rốt cuộc cũng đưa ra quyết định cuối cùng hắn muốn trải nghiệm chuyện tiến hành quán linh cho cả bộ sáo trang hàn băng c h i thạch viên phong linh thạch cường đại mà thần bí này rốt cuộc sẽ được dùng như thế nào bình tâm tĩnh khí điều chỉnh tình trạng thân thể đến trạng thái tốt nhất doanh thừa phong nuốt vào một viên trung phẩm dưỡng sinh đan sau đó mới đặt hàn bằng chi thạch lên đầu khôi lúc này cả bộ sáo trang đã được tổ hợp lại từng đường linh văn của các phụ kiện trồng lẫn lên nhau tạo thành một chỉnh thể hoàn mỹ đây chính là thành quả tốt nhất sau khi doanh thừa phong nghiên cứu mất mấy ngày dựa vào suy tính của trí linh cách sắp xếp trồng lên nhau như hiện tại sẽ khiến khả năng quán linh thành công gia tăng thật lớn thật ra hắn cũng không biết quán linh cho linh văn sáo trang thậm chí còn khó hơn bội phần so với quán linh cho một linh khí sư cấp đặc biệt là cửa ải quán linh cho toàn c h ỉ n h thể này đã khó càng thêm khó một khi thất bại không chỉ phải trả giá bằng viên hàn bằng chi thạch chân quý ấy ngay cả mọi nỗ lực lúc trước tính ra chỉ còn công cốc quán linh cho linh khí sư cấp vốn không phải là chuyện người thường có thể dây vào song bởi vì cái gọi là nghẽ con không sợ cọp nên sau khi doanh t h ử a phong quán linh thành công mấy lần thì đã có lòng tin gấp trăm lần hơn nữa Có trong u muốn luồng n dưỡng sinh đan nhiên nghĩa phản Nghĩa phản không không dẫn đường của Trí Linh, g g phẩm phụ thử chút. hề hối một một một Dưới sự đi lại tiếc. i của a trợ, tự trở Trí là vô vô cố cố, đ ộ sóng lực mà m ắ tích thường không tài nào thấy nổi đã bắt tương Trong t không nào nổi chuyển ra ngoài. Loại giao động sóng này giao Loại đối đã đầu quỷ ra dị. tắc khi tiếp xúc với hàn băng chi thạch nó tức thì dẫn phát lực lượng được phong ấn của viên đá này ra ngoài sau một khắc nhiệt độ của cả gian phòng đã giảm xuống ba độ trong nháy mắt mà đầu khôi của linh văn sáo trang đã bị bao phủ trong một tầng xương trắng thật dày một lượng hàn khí cực lớn từ trong hàn băng chi thạch tuôn ra từng tiêm một t i ế n vào đầu khôi không hề lãng phí linh văn của đầu khôi rõ ràng không cách nào chịu nổi lực lượng khổng lồ đầy quỷ dị như thế cho nên nó bông phát ra âm thanh vù vù khe khẽ tựa hồ đang rên dị kêu đau thật may mắn là giờ phút này không chỉ có mỗi đầu khôi phải chịu đ ư ợ c lực lượng này mà chính là một bộ khôi giáp sáo trang đầy đủ dường như cảm ứng được khốn cảnh của đầu khôi toàn bộ những phụ kiện còn bỗng bộ phụ lại sau á n lên. Nó phóng g r một vầng hào q a n từng đường linh văn g dày dưới và đặc rực rỡ, sự khi í c thích của n g o ạ lực mạnh mẽ thế nhưng như thế lượng ạ i n h hiện hư khi ra Sau từ ư vô. lực l của hàn b a n g chi thạch thấm vào mỗi đường linh văn bộ khôi giáp cũng đã trở thành một chỉnh thể rực sáng giờ phút này khi bị ngoại lực xâm nhập cả bộ sáo trang tự nhiên đoàn kết một lòng cùng chiến đầu lại kẻ địch trung ẩm ẩm ẩm từng tiếng nổ to rõ không ngừng vang trên khải giáp thật ra những âm thanh này không lớn thậm chí có thể nói là quá nhỏ đến không đáng kể nhưng trong thai doanh thừa phong chúng lại vang vọng như sấm r ề n chấn động lòng người nguyên nhân bởi hắn dẫn đường cho lực lượng của hàn băng chi thạch cho nên mới xuất hiện cảm giác quỷ dị đến như vậy chân khí trong người rút nhanh như hồng thủy chỉ trong chốc lát đã giảm mất một phần ba mặc dù có trung phẩm dưỡng sinh đan không ngừng bổ sung nhưng vẫn không có cách nào bù đắp được như cũ sắc mặt doanh thừa phong đại biến hắn mơ hồ cảm thấy bản thân đã quá nóng vội quán linh cho linh văn xáo trang tuyệt đối còn phức tạp và khó khăn hơn mình nghĩ rất nhiều chỉ bằng thực lực nhỏ nhoi của bản thân thì căn bản là không thể nắm giữ toàn cục trong tay song đang lúc hắn nghĩ c ò nên n buông xuôi hay không g i a o động sóng linh do trí linh phóng ra đã thay đổi đột ngột dưới tình huống này không chỉ có g i a o động sóng lực của hàn băng chi thạch mà còn tồn tại lực lượng của phòng ngự chi thạch trí linh vậy mà ở thời khắc mấu chốt này lại phóng ra một g i a o động sóng đặc thù để dung hợp hai loại lực lượng linh tính đặc thù kia Quy chí linh truy cập trang web a u d i ở truyện f u n com để nghe t h ọ n bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương 30, linh văn s á o trang hạng ở một chỗ thần bí nào đó trong người doanh thừa phong đang tiến hành tính toán với tốc độ tiếp cận cực hạng thậm chí còn vượt cả cực hạng chí linh đã hoạt động hết công suất sử dụng mọi thủ đoạn nó có thể dùng rốt cuộc nhờ những phép tính không ngừng của nó dao động linh tính của phòng ngự chi thạch và hàn băng chi thạch cũng chậm rãi giao hòa với nhau tuy vậy không ai có thể thấy được điều này bởi ở thế giới này trí Chí linh chính là thứ có một không hai đến kẻ chủ nhân là doanh thừa phong cũng không thể biết được năng lực xử lý hiện thời của nó đã đạt tới trình độ khủng bố như thế nào nữa mặc dù doanh thừa phong không thể phát điện nhưng hắn lại sở hữu một thứ huyền diệu hơn chân khí loại lực lượng này hoàn toàn xứng đáng là nguồn năng lượng mới cho nó sử dụng và phát huy năng lực mạnh mẽ hơn trước đúng lúc này căn cứ vào công thức nó đã tính toán nay giờ giao động lực lượng phóng ra ngoài đã xảy ra những biến hóa cực lớn đó là một loại dao động cộng hưởng trong sự dao động này không chỉ có lực lượng của phòng ngự chi thạch mà còn có lực lượng của hàn băng chi thạch chủ yếu nhất là hai loại lực lượng này đã không còn đối kháng lẫn nhau nữa cả hai hòa hợp với nhau tự nhiên như cá gặp nước để rồi biến thành một loại dao động sóng linh mới mà loại dao động linh tính mới này lại đồng thời sở hữu sở trường và đặc điểm của hai loại lực lượng trên cũng tương tự như sữa châu pha thêm nước thì không phải là sữa tươi nguyên chất cũng không phải nước tinh khiết nhưng nó vẫn có hương vị của sữa và cũng có thể dùng để giải khát khi g i a o động linh tính này xuất hiện lực lượng trong hàn băng chi thạch và cả linh văn trên khôi giáp đều có những biến hóa rất nhỏ mà kỳ diệu chúng nhanh chóng hòa nhịp đồng thời cùng biến đổi thành loại lực lượng thần kỳ này nếu lúc này có một vị linh đạo đại sư chân chính ở chỗ này chắc chắn hắn sẽ phải trợn mắt há muộn không thể tin những gì đang xảy ra trước mắt quán linh đặc biệt là quán thâu cùng lúc hai loại linh tính bất đồng đa phần mọi người sẽ dùng thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn áp xúc hai loại linh tính khác biệt đó vào bên trong linh văn và rồi hai loại linh tính đó sẽ tranh đấu bên trong linh văn nếu mọi chuyện thuận lợi thì chúng sẽ giao hòa một cách tự nhiên rồi trở thành linh khí siêu cường đại nhưng nếu áp lực bên ngoài không đủ linh tính sẽ thất thoát ra ngoài dẫn đến quán linh thất bại nếu chất liệu của linh khí chứa linh văn có khả năng chịu tải quá kém vậy thì linh văn và thậm chí cả linh khí sẽ nổ tan nát thành từng mảnh ngoài ra sự đối kháng giữa các loại linh tính bất đồng vô cùng phức tạp đến giờ vẫn chưa có một hai thăm dò ra được quy luật trong đó cho nên cả linh sư đứng đầu thế giới lúc quán linh cũng không dám đảm bảo trăm phần trăm sẽ quán linh thành công cho linh văn sao trang điều bọn họ có thể làm chính là dựa vào kinh nghiệm lâu năm của mình không ngừng điều chỉnh khiến lực lượng linh tính bất đồng trong linh văn có điều kiện và hoàn cảnh dung hợp tốt nhất có thể nhưng việc trí linh đang làm lúc này đã phá vỡ hoàn toàn tiền lệ trước nay đầu tiên no tính toán tần số giao động sau khi phòng ngự chi thạch cùng hàn băng chi thạch dung hợp rồi phát tần số này ra kể từ đó thay vì liên tục g dò xét va chạm hai loại linh tính này đã được định hướng sẵn con đường bọn chúng chỉ cần dựa vào lộ tuyến đó mà tiến hành giao hòa rồi d u n g hợp chung một chỗ mà không phải trải qua vô số khúc chết cùng hung hiểm dưới điều kiện không có áp lực cường đại từ bên ngoài hai loại linh tính bất đồng đó đã dùng phương thức không thể tưởng tượng nổi để hoàn thành quá trình d u n g hợp bút hàn băng chi thạch trên đầu khôi bị rút mất k i a lực lượng cuối cùng sau đó vỡ tan hóa thành bụi bay lấy đất không còn tồn tại tuy nhiên mặc dù lực lượng của nó đã bị quán thâu vào trong linh văn sáo trang nhưng trên các phụ kiện khôi giáp sáo trang lại không hề hiện ra một chút xương trắng nào cả tất cả hàn khí đã bị linh văn hấp thu biến thành lực lượng cường đại của khôi giáp doanh thửa phong thở thật dài giơ tay lên vuốt mồ hôi lạnh trên trán trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi hỏi gấp gáp trí linh ngươi vừa làm cái gì vậy trí linh hơi vui sướng nói ta vừa mới sáng tạo ra một quy trình mới chúng ta có thể lợi dụng nó làm cho linh văn s á u trang sở hữu thuộc tính lực lượng càng cường đại hơn nó chợt cao giọng nói chúng ta có tìm được nhiều loại phong linh thật không nhiều loại hả người muốn làm gì t r ậ t lòng doanh thừa phong dâng lên dự cảm xấu hán thăm dò ta nghĩ muốn nghiên cứu xem nếu nấu chạy các thuộc tính rồi hợp thành một thể sẽ sinh ra lực lượng gì đây trí linh kích động nói doanh thừa phong xứng sở thầm nghĩ trong lòng sao trước giờ mình không biết trí linh lại có thể điên cuồng làm việc như thế nhỉ hắn ho nhẹ rồi nói trí linh ý tưởng này không tốt tại sao ngươi có biết nếu hòa tất cả các màu sắc với nhau sẽ biến thành màu gì không đương nhiên là màu đen trí linh trả lời không do dự doanh thừa phong vô hai tay nói giỏi hòa tất cả các màu sắc với nhau sẽ chỉ nhận được màu đen thôi như vậy tất cả lực lượng dung hợp chung một chỗ sẽ chỉ có một kết quả hai tay hắn thu lại rồi xuề ra làm thành một dấu hiệu nổ tung nói hủy diệt đây là kết quả duy nhất khi làm điều đó lập tức trí linh trầm mặc chẳng biết có phải đang suy nghĩ về độ chân thật trong những lời nói của doanh thừa phong không nữa sau khi cùng trí linh thảo luận xong lập tức doanh thừa phong nhìn chằm chằm vào khôi giáp lúc này bề ngoài khôi giáp đã có chút biến hóa chính là sau khi được t ă n g phúc khôi giáp trắng non như tuyết không còn nhìn thấy chút sắc đồng xanh nào nữa nếu đưa tay vớt ve nhẹ nhàng khôi giáp sẽ thấy từ đó chuyển đến một cơn lạnh thấu xương lạnh lẽo sự lạnh lẽo như có như không đó tràn ra từ khôi giáp dọc theo ngón tay của hắn chuyển vào trong cơ thể doanh thừa phong khẽ to mày nếu khôi giáp lạnh lẽo như vậy làm sao có thể mặc được đây sau một hồi suy nghĩ hắn bắt đầu rót một luồng chân khí vào trong nó khi chân khí bắt đầu tiến vào khôi giáp ngay lập tức khôi giáp phát ra vòng hào quang nhàn nhạt, nhạt đây là lực lượng của phòng ngự c h i thạch giúp nâng cao sức phòng ngự của khôi giáp chẳng qua vào giờ phút này bên trong vòng hào quang còn có thêm một thứ khác nữa đó là cảm giác lạnh thấu xương doanh t h ừ a phong k h ẽ r u n không nhịn được phải dùng mình con ngươi k h ẽ đảo hắn thu hồi c h â n khí nâng khôi giáp lên rồi lần lượt mặc vào người mà cũng kỳ quái thật mặc khôi giáp lên rồi hắn lại không còn cảm thấy lạnh leo nữa giống như đang ở trong phòng mở điều hòa ấm áp mặc cho bên ngoài phòng gió rét thét đ à o băng tuyết ngập trời thì trong phòng cũng không hề có chút cảm giác nào khác cả hắn s u ý xoa không ngừng không hổ là linh khí sư cấp cường đại uy năng thật sự khổng lồ chân khí trong cơ thể hắn lưu chuyển cuồn cuộn không ngừng phóng thích ra ngoài từ mọi nơi hắn muốn kích phát hoàn toàn lực lượng của bộ khôi giáp này để xem sau khi được mình quán linh vật này sẽ đạt đến trình độ khủng bố như thế nào lập tức một luồng khí lạnh tràn ra bao phủ trọn vẹn căn phòng thậm chí doanh thừa phong còn thấy được chiếc bàn trước mặt không hiểu bằng cách nào đã được bao phủ một lớp sưng ơ mỏng không tốt mau dừng lại trí linh hốt hoảng nói doanh thừa phong dùng mình vội vàng thu liễm chân khí nói tại sao chân khí của ngươi trí linh hồn hề nói một khi chân khí dự trữ trong người ngươi giảm xuống còn một phần m ư ờ i ta sẽ không đủ năng lượng tiếp tục hoạt động sau này muốn thử điều gì cũng phải nhớ chú ý điều này phải nhớ ký ba doanh t h ừ a phong giật bắn mình tinh thần của hắn đưa một luồng ý niệm đảo qua đan điền một vòng không khỏi tái xanh mặt bất chi bất giác vậy mà chân khí bên trong đan điền của hắn đã gần khô kiệt tuy rằng hắn vừa tiêu hao gần hết chân khí để quán linh nhưng có sự tẩm bổ của trung phẩm dưỡng sinh đan cùng với sự tính toán của trí linh nên sau khi quán linh chân khí của hắn vẫn bảo tồn hơn một nửa vậy mà mới vừa kích thích uy lực của khôi giáp chân khí của hắn đã tiêu hao đến trình độ không tưởng chỉ trong chốc lát ngắn ngủi chân khí của hắn đã tiếp cận đáy mặc dù bộ khôi giáp này tốt thật nhưng ta không thể sử dụng doanh thửa phong tiếc nuối cởi bỏ từng kiện khôi giáp sáo trang ra vật này tương tự như thiết bị điện công suất lớn ở kiếp trước mặc dù hiệu quả vô cùng lớn nhưng cũng nốn điện kinh khủng nếu không có đầy đủ nhiên liệu duy trì vật này cũng chỉ là đồ trang trí quý giá đẹp mắt mà thôi không sao để ta giúp ngươi thiết kế một bộ khác c h í linh hăng hái bừng bừng nói chúng ta có thể làm một bộ áo giáp có thể sửa lại linh văn trên đó quy trình linh tính sẽ do bản thân ta và ngươi phân liệt ra nếu chỉ cần đạt 50% h uy lực của bộ sáo trăng này ta có thể thiết kế ra một bộ giáp mới cho ngươi sử dụng nghe thế mắt doanh thừa phong liền sáng lên vừa rồi chính hắn đã kiểm nghiệm qua uy năng khổng lồ của bộ linh văn sáo trăng này mới chỉ thôi phát một chút đã tỏa ra hàn khí mãnh liệt như vậy hơn nữa còn chưa xét đến năng lực phòng ngự của khôi giáp này đâu sư cấp khi để cả bộ khôi giáp chung một chỗ nó hoàn toàn đạt được uy năng của linh khí sư cấp thứ đồ vật này không phải một gã chân khí mới ba tầng có thể sử dụng nếu là thúc thúc doanh lợi đức của hắn thì còn có khả năng nhưng lời nói của trí linh lại làm hắn vui mừng vô cùng nếu thật sự có một bộ linh văn sáo t r a n g mà bản thân vận dụng được tự nhiên thì cho dù uy lực có bằng một phần ba vật này hắn cũng vô cùng thỏa mãn chí linh ngươi cần những thứ gì ta cần một bộ nội giác một bộ bao tay đặc chế một bộ bảo vệ đùi bằng da mềm một bộ bảo vệ tay bằng da mềm và một thanh trường kiếm c h ờ một chút ngươi cần trường kiếm làm gì đương nhiên là chế tạo một thanh linh khí rồi chí linh khó hiểu nói chẳng lẽ ngươi không muốn một thanh vũ khí công kích sao doanh thừa phong cười hắc hắc thở dài nói khôi giáp ơi khôi giáp mặc dù tao không muốn tiễn mày đi sớm như vậy nhưng vì binh khí cùng đổ phòng ngự của tao chẳng còn cách nào khác ngoài nhịn đau bỏ đi thứ mình yêu thích vậy quyền một chí linh t r ư ơ n g ba mươi mốt giao hàng trong bàn long c h ấ n cảnh tượng vẫn đông đúc rộn ràng và náo nhiệt như cũ đ ạ i ôm thừa phong vắc một chiếc giương lớn thản nhiên đi đến bích thủy huyện nhưng điều khiến hắn khá bực dọc là khi hắn tiến vào bích thủy huyện thì lần nữa lại bị nhận ra một cách dễ dàng một nhân viên tiếp tân cung kích đưa hắn vào nhà các rồi trong chốc lát phương hủy và nguyên biêu cũng lần lượt đi vào không thể nghi ngờ tốc độ lúc này họ đến chính là lần nhanh nhất hai vị võ giả cường đại đều mỉm cười nhưng chẳng qua ánh mắt họ lại quét tới quét lui trên chiếc g i ư ờ n g lớn bên cạnh doanh thừa phong mà thôi nhưng do lòng dạ họ quá sâu cho nên vẫn không biểu hiện ra bất cứ điều gì doanh thừa phong k h ẽ không lưng chào bọn họ bái kiến hai vị tiền bối phương hủy và nguyên biêu đồng loạt cười ha h a rồi nói miễn miễn kể từ sau lần doanh thừa phong đem khôi giáp đến cho phương hủy giám định dường như cách nhìn của hai người họ về hắn đã thay đổi bởi phương hủy đã căn cứ các điểm nối trên linh văn phòng đoán được không phải đại sư trương minh vân khắc linh cho khôi giáp này mà chính là thiếu niên nho nhỏ trước mắt bằng ngân ấy tuổi mặc dù do chân khí chưa đủ nên không thể khắc đồ án linh văn liền mạch một lượn g nhưng trình độ nắm bắt toàn bộ bố cục linh văn trong tay như vậy thật sự đã đạt đến bậc đại sư thiên phú như thế tuyệt đối vạn người không có một chân khí đối với những người bình thường chính là một hạn chế khổng lồ nhưng đối với một người thừa mứa tài nguyên mà nói muốn tăng chân khí lên cũng chẳng phải việc khó cho nên cái nhìn của hai người về tương lai của doanh thừa phong đã tốt hơn nhiều thái độ cư xử với hắn càng thêm k h á c h khí doanh thừa phong nói thẳng vào vấn đề hai vị tiền bối tại hạ không phụ kỳ vọng đã quán linh cho khôi giáp thành công hai người phương hủy tức thì sáng m ắ t sen lẫn vẻ vui mừng dù lúc bọn họ nhìn vào chiếc dương kia thì đã đoán được vài phần nhưng chính thai mình nghe được câu này thì mới xem như thực sự yên lòng hít một hơi thật sâu phương hủy cố kiềm nén cảm giác vui mừng như điên lao trầm giọng nói tiểu huynh đệ có thể cho lão phu giám định một phen không doanh thừa phong gật nhẹ đầu tay hắn đặt lên nắp dương nhưng chợt dừng lại rồi nói phương tiền bối tại hạ còn một vấn đề mời nói lần này tại hạ đã đổi chiếc dương nhưng vẫn bị nhận ra như trước đây là hà cớ gì phương hủy bật cười đáp bởi lão phu đã đặc biệt căn dặn nhân thủ túc trực ngay cổng chính một khi tiểu huynh đệ xuất hiện tự nhiên là bị nhận ra rồi lúc này doanh thừa phong mới chợt hiểu mặc dù hắn đã che mặt nhưng chưa bao giờ thay đổi trang phục nên trong bích thủy huyện không thiếu kẻ nhận ra mình nếu có người tập trung chú ý thì có nhận ra mình cũng không quá kỳ quái chẳng qua sau khi nghe được những lời này của phương hủy trong thâm tâm hắn cũng thầm kinh hãi bộ khôi giáp s á o trạng này nhất định vô cùng trọng yếu đối với phương hủy nếu không lão cũng chẳng cố ý phái người túc trực ý nghĩ trong lòng xoay chuyển thật nhanh mà tay hắn cũng không chậm doanh t h ừ a phong đã mở dương lộ ra sáu bộ phụ kiện so với lúc ban đầu màu sắc của sáu bộ phụ kiện này đã biến đổi thật lớn trên khải giáp vẫn không nhiễm một hạt bụi nhưng giờ đây đã được bao phủ trong một vòng hào quang trắng sữa nhàn nhạt, nhạt hai mắt phương hủy lóe tinh quang tán ra bốn phía mặc dù lao không phải tượng sư nhưng lại là một giám định sư hàng thật giá thật giờ phút này chỉ bằng nhãn lực liếc qua lão lập tức đoán được đại khái giá trị chân thực của mấy vật này vung tay tức thì đã hút bộ khôi giáp trong dương ra ngoài một cách vô cùng cẩn trọng phóng ra một luồng chân khí trên khải giáp lập tức sáng lên một vòng hào quang bởi vì l ã o chỉ cầm một bộ khôi giáp cho nên không thể phát huy được thuộc tính hàn băng chỉ có thể thôi phát ra lực phòng ngự mà thôi chẳng qua cho dù như vậy phương hủy cũng gật đầu lia l i a n g u y ê n sư đệ ngươi xuất thủ thử một chút nguyên mưu đáp khẽ một tiếng lão béo tự vòng tay ra sau lưng lập tức trên tay đã xuất hiện một chiếc bàn tính bằng đồng xanh doanh thừa phong khe híp mắt lại tuy hình thể nguyên b i u núp na núp ních nhưng mỗi một động tác cũng đều cử trọng được hình mà binh khí của lão lại càng cổ quái khiến người ta muốn bật cười nhưng sau khi cảm ứng được khí tức hiện giờ nguyên b i u thì căn bản doanh thừa phong lại không cười nổi áp lực tỏa ra từ thân thể lão béo làm cả gian phòng tràn ngập một loại sức mạnh khiến người ta hít thở không thông sau đó bàn tính bằng đồng xanh sáng lên một vầng hào quang màu trắng linh khí thứ binh khí cổ quái này vậy mà là một linh khí lao dơ cao cánh tay đầy mỡ đập mạnh bản tính xuống bùm sau một tiếng nổ bản tính t r ợ t bắn lên cao mà cánh tay đang d ơ khôi giáp của phương hủy lại hơi run dày mấy lượn vâng sáng nhàn nhạt đang giao động vậy mà lại không bị bản tính này xé rách tốt dường như chăm miệng một lời phương hủy và nguyên mưu đồng thời q u á c khẽ doanh thừa phong có lẽ cũng không nhìn được trò gì nhưng trong lòng hai vị này lại biết rõ bản tính của nguyên biêu đối với cấp bậc võ sĩ đã có sức mạnh tương đối h u n g mãnh nếu là linh khí bình thường dưới một kích toàn lực của lao ít nhiều gì cũng phải tổn thương nhưng bộ khôi giáp trong tay phương hủy ngay cả vòng sáng bảo vệ cũng chưa từng có một vết nứt vì vậy có thể thấy vật này có lực phòng ngự mạnh đến mức nào trong phạm vi linh khí sĩ cấp tuyệt đối coi như đứng đầu doanh thừa phong khẽ lắc đầu nhìn phương hủy bằng ánh mắt tràn đầy hâm mộ hắn hâm mộ không phải vì bộ khôi giáp này mà chính là một thân chân khí cường đại của phương hủy nếu chân khí của hắn mạnh mẽ như vậy hẳn là có thể sử dụng sáo trang khôi giáp này một cách dễ dàng phương hủy đặt bộ khôi giáp xuống lấy ra toàn bộ phụ kiện còn lại sau khi kiểm tra qua một lần sự vui mừng trong mắt lão càng thêm dày đặc rốt cuộc lão ngẩng đầu lên rồi nói tiểu huynh đệ lao phu muốn thử thuộc tính của cả bộ khôi giáp một lần không biết ý kiến của ngươi thế nào doanh thừa phong đắp không hề do dự không thành vấn đề thỉnh tiên bối cứ tự nhiên phương hủy gật mạnh đầu lao xuất thủ như điện trong chốc lát đã mặc xong cả bộ giáp vào người nếu đưa bộ khôi giáp này cho nguyên mưu chỉ e rằng rất khó tọng cả thân thể to mọng kia vào trong nhưng hình thể phương hủy vốn hơi g ầ y nên mặc vào cũng không có bất cứ vấn đề gì ezeac g, -e -g -a -c, c mặc xong thân hình phương hủy khẽ lắc nhẹ tức thì cả bộ khôi giáp vang lên âm thanh của những lá sắt chạm nhau sau đó một luồng hàn lưu mênh mông mãnh liệt trên khải giáp phóng ra thân hình doanh thừa phong d u lầy bẫy hắn lập tức lùi về sau một bước đồng thời vận chân khí chạy quanh cơ thể bảo vệ bản thân một cách vững vàng cái rét này đối với phương hủy và nguyên biêu mà nói thì có lẽ cũng không tính là uy hiếp gì cả nhưng với hắn thì lại chính là chuyện tương đối đau đầu a xin lỗi phương hủy tức thì tỉnh ngộ lao gật đầu với doanh thừa phong tỏ vẻ hối lỗi rồi thu hồi chân khí hàn khí trong phòng lập tức giảm đi vài phần doanh thừa phong gắng gượng cười trong bụng mắng thầm nhưng không dám nói ra miệng có điều hắn đã thầm hạ quyết tâm sau khi trở về phải cố gắng tu luyện cho tốt tranh thủ sớm ngày đột phá để ngày nào đó vượt xa đám người này nguyên sư đệ ngươi đến đây thử một chút dù phương hủy đã tương đối hài lòng với bộ khôi giáp sáo trăng này nhưng vật này mang ý nghĩa trọng đại không thể sơ sót nửa phần cho nên lao mới để nguyên bưu thử thêm lần nữa nguyên bưu đáp ngay rồi vung bản tính lên vỗ tới nhanh như chấp giật có lẽ muốn thử nghiệm uy năng của khôi giáp cho nên phương hủy không hề né tránh mà lại giơ tay đón đỡ lại một thanh âm trong trẻo vang lên bàn tính lại bắn ngược ra lần nữa chẳng qua không giống lần trước trong miệng nguyên biêu đột nhiên phát ra một tiếng h ú quái dị bàn tay cầm bàn tính trợn bung ô ra dường như ở tích tắc trước bàn tính này không còn là binh khí của lão mà nó đã biến thành một con quái thú nuốt chừng người ta khiến lão không thể tránh kịp bùng c h ê n g bàn tính vẽ một đường con tuyệt đẹp trên không rồi nặng nề rơi xuống mặt đất ba người sáu con mắt đều nhìn nhau chỉ thấy trên bàn tính đã hiện lên một tầng xương trắng thật mỏng linh khí bản tính này dáng mạnh lên hộ tí của khải giáp chẳng những không đánh vỡ nó mà còn bị hàn khí ẩn chứa trong khải giáp phản kích ngược lại nguyên mưu vì không đề phòng nên bất ngờ thậm chí còn vượt mất binh khí thành danh của mình lần này bất kể là phương hủy hay nguyên mưu cũng đều biến sắc bọn họ nhìn bộ khôi giáp này với vẻ kinh ngạc t h ầ n sắc biến đổi không ngừng trong lòng doanh thừa phong nghĩ hoặc hắn mơ hồ cảm thấy có lẽ trí linh đã làm thái quá mà không chừng chuyện này sẽ mang đến cho hoài vài sự phiền toái ngoài ý liệu phương hủy sức người một lúc rồi từ từ cởi bộ giáp ra lao nhắm mắt lại phóng chân khí lẳng lặng cảm ứng biến hóa trong linh văn một luồng khí lạnh lại ngập tràn lần nữa nhưng lần này phương hủy cũng không quan tâm chuyện này nữa mà thăm dò không hề kiên kỵ doanh t h ừ a phong h i ể u được đây là một quá trình tất yếu nhưng tốt ở chỗ hắn lại không phải là người thường tu vi chân khí chỉ ba tầng có lẽ không được hai người phương hủy để vào mắt nhưng toàn lực chống lại luồng khí lạnh ấy cũng không có bất cứ vấn đề gì một lúc sau phương hủy mới thở vào một hơi lao thu hồi chân khí rồi nhìn về doanh thừa phong trong mắt chớp lõe thần quang bất thường doanh thừa phong thầm dùng mình vội vàng nói phương tiền bối đây chính do trưởng bối của tại hạ tự mình xuất thủ quán linh không biết ngài có hài lòng hay không phương hủy nhúng m ả y thần s ắ c trong mắt đã khôi phục bình thường lao c ư ờ i khà khà rồi nói hài lòng dĩ nhiên là hài lòng tần ngân một lúc lao đột nhiên không người thật sâu với doanh thừa phong doanh thừa phong sợ mất mật vội vàng nhảy tránh qua một bên hắn nói h u ê n một trí Mộ linh chương ba mươi hai giao dịch doanh thửa phong rợ khóc rỡ cười nhìn lão nhưng trong lòng vừa mừng vừa sợ sau khi thấy biểu hiện này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 cho dù phương hủy thân là sư huynh cũng không có quyền nhúng tay vào nguyên bưu lắc lư lê thân hình béo hú về phía trước lão cười hề hề rồi nói tiểu huynh đệ không biết lần này cậu muốn cái gì doanh thửa phong do dự một lúc rồi mới nói trưởng bối trong nhà căn dặn tại hạ chọn một bộ nhuếm giáp áo da bảo hộ và một thanh kiếm đã khắc linh văn thì tốt nhất n g ư n g một chốc hắn lại nói nếu còn dư ra mà nói như vậy đổi một chút đan dược thôi trong khi hắn đang nói những lời này nét mặt g i à n mua của nguyên bưu không khỏi thoáng đỏ lên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 xin đợi nguyên mỗi chuẩn bị một lúc lao ôm quyền thi lễ lắc lư thân hình đồ kịch rời khỏi phòng lúc lấy ra bản tính rồi xuất thủ thì lao lộ ra một vẻ nhanh nhẹn phi thường nhưng một khi thanh tĩnh lại dường như biến thành một thương nhân béo mập nặng nề động tác chậm như dù vậy sự tranh lệch quá lớn này khiến doanh thừa phong cảm thấy hơi khó thích ứng vì vậy hắn thẩm liệt nguyên b i ê u vào danh sách những nhân vật nguy hiểm lặng lẽ chờ đợi trong phòng hết nửa canh giờ độ ạ thừa phong vẫn ngồi yên bất động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 trên người bọn họ có chân khí hơn nữa nhìn thân pháp mạnh mẽ của bọn họ thì rõ ràng đã học qua võ kỹ hắn thậm chí còn có cảm giác nếu để mình đối chiến với những người này thì chỉ e rất khó có cơ hội thủ thắng ánh mắt dừng lại trên bốn chiếc dương đây chính là hàng nguyên biêu khiến mấy võ sĩ mang đến đồ vật bên trong khẳng định không phải loại bình thường nguyên biêu đưa tay mở nắp hai chiếc dương bên trong lộ ra một vài vật phẩm doanh t h ừ a phong chấn ổn ánh mắt trong dương vậy mà lại chứa rất nhiều đồ bằng da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 sự tiêu hao chân khí khi kích phát cũng giảm xuống theo diện rộng cho dù bẹo như doanh thừa phong thì cũng có thể chống đỡ được một trận ngừng đầu lên doanh thừa phong nghiêm mặt nói tại hạ chọn những thứ này nguyên mưu lại nở nụ cười mặt không đổi sắc rất tốt lao xoay người mở nốt hai chiếc dương còn lại rồi nói đây là binh khí thượng giai tiểu huynh đệ cứ chọn một thanh đi mặc dù không nói lời nào nhưng doanh thừa phong lại biết binh khí trong dương chắc chắn có thể khắc linh văn hơn nữa còn có khả năng trở thành linh khí thượng đẳng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 nguyên mưu cũng không ép buộc lão vô tay nhẹ một cái mấy hán tử lại bước vào mang toàn bộ bốn chiếc giường đi trầm ngâm chốc lát nguyên mưu lấy ra một hộp gỗ dày từ phía sau doanh thửa phong t ò mò nhìn lão hắn không biết đằng sau cái lưng như tấm phản kia cất giấu bao nhiêu thứ đồ vật động tác lão như nước chảy mây trôi đã chứng minh nó giống như một cái động không đáy vậy hắn cảm thán tự đáy lỏng mập mạp cũng tốt đấy chứ vậy mà dùng bụng che giấu cũng có lợi tiểu huynh đệ đây là đan dược lão phu chuẩn bị cho riêng cậu không biết có hài lòng hay không đây doanh thừa phong nhận lấy hộp gỗ hắn nhẹ nhàng mở ra mà không khỏi ngần người trong hộp gỗ vậy mà lại có hai mươi mốt bình ngọc nhỏ tinh xảo được sắp trình tề ở giữa chúng được chèn bằng những vật mềm mại khiến chúng không va chạm nhau gây đổ vỡ hắn trợn ngẩng đầu nhìn nguyên biêu tựa hộp như muốn từ đó nhìn ra chút manh mối gì nhưng hắn rất nhanh đã thất vọng đang lúc bàn chuyện làm ăn trên mặt nguyên biêu trước sau cũng cùng một vẻ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 một mùi hương thơm như thường lệ xông vào mũi khiến doanh thừa phong khẽ to mày hắn lập tức nhận ra trong bình ngọc này cũng đồng dạng chứa dương sinh đan ánh mắt thoáng cái đã trở nên cẩn trọng hắn cẩn thận kiểm tra từng chi tiết nhỏ một chốc lát sau hắn rốt cuộc cũng phát hiện ra điểm bất đồng sắc thái đan dược tựa hồ như càng sấm màu hơn một chút mùi thuốc cũng nồng hơn vài phần đôi mày hắn t r ợ t nhướng lên rồi nói thượng phẩm dưỡng sinh đan nguyên b ư u cười ha ha rồi đáp t i ể u huynh đệ hào nhãn lực chính là thượng phẩm dưỡng sinh đan trong lòng doanh thừa phong tức thì bông cuộn lên sóng gió ngập trời nói thật hắn không biết chút nào về đạo luyện đan dược nếu như mười viên thượng phẩm dưỡng sinh đan không được để chung với nhóm c h ú n g phẩm thì căn bản hắn không cách nào phân biệt chúng cho nổi nhưng sau khi biết giá trị của mười viên đan dược tâm tình của hắn lập tức trở nên khác thường thượng phẩm dưỡng sinh đan đây chính là thượng phẩm dưỡng sinh đan đấy cho dù lúc thúc thúc doanh lợi đức của hắn gia nhập chú tạo đường của khí đạo tông vậy mà chỉ được thưởng có một viên thôi nhưng lúc này tuy r Trong Trường ư nhưng thượng dưỡng ớ c có của doanh lợi Đức, chỉ có mắt phẩm đám hắn thế tử hẳn sinh Doanh anh họ viên đan. đông lại Lợi vị và đệ đảo x â n hắn phần người trong n Hiểu họ đối với cuộc u là lúc Mà đẹp. tốt có tam g ệ t giác kỹ l ầ nói trước, cũng vì một viên thượng trời đất, trong Tuy dưỡng mới cũng còn ức viên sinh đan mà đánh đến long trời đất, điều này vẫn còn mới nguyên trong ký ức hắn. n vì điều phẩm mà lở ký cuối cùng doanh lợi đức đã hứa tính biện pháp lấy thêm hai viên nữa cho hai người còn lại phục d ụ n g nhưng chỉ có trời mới biết phải mất bao nhiêu thời gian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 nhưng không thể nghi ngờ chút nào đây chính là một cơ hội nguyên mưu trước sau đều chú ý nhất cử nhất động của doanh thừa phong nhưng đáng tiếc là doanh thừa phong đội đấu lạp che khuất hoàn toàn gương mặt hắn mà sau khi hắn cầm thượng phẩm dưỡng sinh đan lại c h ầ m ngâm không nói một lời nên lão cũng không biết hắn hài lòng hay không nữa đợi thêm một chốc rốt cuộc nguyên mưu cũng than khẽ một tiếng rồi nói tiểu huynh đệ thật ra lão phu biết lấy giá trị sáo trăng này dù có đổi cực phẩm dưỡng sinh đan cũng là dư giả nhưng do cấp bậc nguyên mô không đủ quyền hạn cao nhất có thể vận dụng chỉ nằm trong phạm vi thượng phẩm dưỡng sinh đan mà thôi láo béo lại k h ô n g lương thật sâu với doanh thừa phong xin tiểu huynh đệ thứ lỗi doanh thừa phong xuề tay ra rồi đáp tiền bối k h á c h khí được những món này tại hạ đã thỏa mãn rồi hắn nói nhưng lời này bằng giọng h ơ i h ợ n không gắng sức chút nào lòng nguyên bưu hơi trầm xuống sau một lúc do dự rốt cuộc mới nói tiểu huynh đệ xin cho nguyên mộ thêm hai tháng sau hai tháng nhất định sẽ dâng cho cậu một viên cực phẩm dưỡng sinh đan doanh t h ừ a phong thầm mừng rỡ nhưng vẫn nói bằng ngữ điệu không đổi chút nào như vậy thì phải đa tạ nguyên tiền bối rồi nguyên b i u cời ư khà khà giống như chút được gánh nặng trong lòng lao nói chỉ cần khiến tiểu huynh đệ hài lòng vậy thì thành cực phẩm đan dược vật t h ế này không còn là thứ được luyện chế ra từ những lò đan bình thường nữa mặc dù nguyên b i u đáp ứng nhưng trong lòng vẫn đau như cắt chẳng qua bởi giá trị của thiếu niên trước mặt còn hơn xa một viên cực phẩm dưỡng sinh đan cho nên lão chỉ thoáng suy nghĩ qua đặt thì lập một quyết định sáng suốt nhất đời mình lần nữa vỗ tay một cái tự nhiên có người tiến vào mang mấy chiếc dương ra ngoài sau khi mấy người đó rời đi phương hủy lập tức bước vào cơ hội như không sai một bước điều này khiến doanh thừa phong hoài nghi lão g i ò m kia có phải vẫn luôn nấp ngoài cửa chờ giao dịch kết thúc hay không chuẩn cua tui nét phương hủy xoay người chuyển mắt nhìn đống giáp trụ và trường kiếm doanh thừa phong đã chọn rồi cười nói tiểu huynh đệ cậu có hài lòng với lần giao dịch này không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 lao phu chắc chắn sẽ tạ ơn trọng hậu trong lòng doanh thừa phong trợt chấn động mạnh vụ tạ ơn trọng hậu này hắn cũng không phải quan tâm hết mức nhưng có thể tiếp xúc với linh văn và các loại phong linh thạch đặc thù thì đó mới chính là chuyện mong chờ nhất dù sao t r í linh đã ba lần bốn lượt yêu cầu muốn lấy thêm tư liệu về phong linh thạch nhưng bằng vào thân phận hiện thời của doanh thừa phong thì có thể tìm được bảo vật chân quý như thế ở chỗ nào k h ẽ h á n g rộng doanh thừa phong cô nói thật chậm phương tiền bối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 tiểu huynh đệ lúc đến đây chỉ cần đưa ngọc bài này ra thì có thể tiến vào sành khách quý đấy doanh thửa phong đón lấy ngọc bài rồi cất vào hắn gật đầu một cái rồi xoay người rời đi trên mặt phương hủy và nguyên biu cũng nở nụ cười nồng nhiệt đến sau khi đưa thiếu niên này ra khỏi cửa bích thủy huyện thì mới t ắ t phương sư huynh ngài vậy mà định đem bộ sáo trang kia cho tiểu tử ấy chú tạo sao nguyên biu trầm giọng hỏi không sai bộ sáo trang này có quan hệ trọng đại nếu có thể chế tạo ra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 sau khi nhìn món sáo trang này lão phu mới biết được thì ra chúng ta đã khinh thưởng trương đại sư rồi hh ắ ắ thực lực trong phạm chủ quán linh của ông ta vô cùng cường đại thậm chí cũng không dưới vị trong tông môn kia đâu trong mắt nguyên biêu lóe lên ánh hoảng sợ vội hỏi làm sao ngài biết bởi vì sau khi được quán linh bộ khôi giáp sáo trang này đã đạt đến cấp cực phẩm đình phong vẻ mặt phương hủy nghiêm trang nói gần từng chữ cái gì cực phẩm đình phong nguyên b i u hít vào một hơi khí lạnh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 hăng hái bừng bừng ngược về nhà doanh thừa phong lấy ra toàn bộ lần thu hoạch này giá trị lớn nhất trong số đó không thể nghi ngờ chính là một lượng lớn đan dược về phần vật phẩm phòng ngự bằng da và trường kiếm mặc dù hiếm thấy nhưng còn xa mới đạt tới hai chữ chân quý nhưng doanh thừa phong tin rằng một khi những vật này được hắn khắc linh và quán linh xong thì giá trị của chúng chắc chắn sẽ tăng gấp trăm lần thậm chí còn không kém hơn bộ khôi giáp sáo trang kia bộ khôi giáp sáo trang ấy dù sao cũng được rèn bằng sát dòng cho dù một người vạm vỡ hơn nữa vẫn khó có thể mặc vào tùy nơi tùy lúc nhưng những vật như nội giáp và đồ phòng ngự bằng da lại không giống vậy khi mặc chúng lên người và phủ thêm một lớp áo khoác bên ngoài thì có thể che giấu chúng hoàn toàn mặc dù lực phòng ngự không thể khoa trương như sức mạnh băng hệ của khôi giáp sáo trang kia nhưng dùng để phòng thân thì lại là chân phẩm không thể tốt hơn doanh thừa phong tin rằng nếu trí linh có thể luyện chế ra một bộ khôi giáp sáo trang như vậy thì khẳng định nó càng được hoan nghênh hơn rất nhiều so với loại rèn bằng sắt đưa tay mơn c h ấ n bộ nội giáp ra doanh thừa phong thầm nghĩ trí linh một bộ nội giáp một đôi hộ tí và hộ thối một cặp thủ sáo và đôi giày g a hiệu có đủ dùng không cả linh văn sáo trang có khoảng sáu bộ phụ kiện nhưng do hắn tự chuẩn bị cho bản thân dùng nên lại có đến chín bộ tuy nói phụ kiện càng nhiều thì thiết kế càng khó nhưng cũng tương tự càng nhiều phụ kiện thì lại tính chịu lực lại càng mạnh hơn tính chất bộ giáp này tuyệt đối không thể so sánh với loại rèn bằng sắt dỏng vì vậy chỉ có tăng số lượng lên thì mới có được thêm lợi thế t h a n h âm trí linh vang lên chầm chậm chín bộ vậy là đủ rồi nó vừa dứt lời trong đầu doanh thừa phong tức thì hiện lên một đồ án phức tạp hiện thời doanh thừa phong đã tương t ố i mẫn cảm với đồ án vừa thấy đã biết đây là một bộ đồ án linh văn cẩn thận nhìn một hồi hắn thì thảo đồ án linh văn có phần tương tự như bộ sáo trang kia nhưng còn nhiều hơn mấy phần biến hóa không sai đây là ta chỉnh sửa để phù hợp hơn với áo giáp ra trí linh nói có phần đắc ý căn cứ theo tính toán của ta nếu hết t h ể đều thuận lợi thì bộ khôi giáp sáo trang mới này có thể phát huy được hơn một nửa uy lực so với bộ sáo trang cũ kia một nửa doanh thừa phong liền giật mình hỏi gấp không phải ngươi nói chỉ chừng một phần ba sao nếu như cùng có sáu bộ phụ kiện như vậy bộ giáp gian này nhiều nhất chỉ vẹn vẹn phát huy được một phần ba uy lực mà thôi nhưng hiện thời có thêm ba bộ phụ kiện thì phải cao hơn rất nhiều trong mắt doanh thừa phong sáng ngời hắn nói nếu chúng ta chuẩn bị thêm mấy bộ phụ kiện nữa thì không phải có thể chế tạo ra một bảo bối tương đương bộ sáo trang kia sao c h í linh lập tức r ộ i một gáo nước lạnh thanh âm tức thì văng lên không thể nào tại sao bởi chân khí của ngươi không đủ c h í linh dìm hàng không hề k h á c h khí sau khi trải qua cải tạo của ta sự tiêu hao chân khí khi bộ giáp này tổ hợp lại có thể chỉ bằng một phần mười so với bộ sáo trang kia nhưng uy lực trước sau lại đạt đến một nửa nhưng mà nếu ngươi thêm phụ kiện nữa tuy ngay cả khi có thể đạt uy lực bằng bộ sáo trang tiêu chuẩn kia nhưng sự tiêu hao chân khí sẽ tăng đến một nửa so với nó sáo trang tiêu hao chân khí lớn như vậy thì chưa đến lượt ngươi hiện thời có thể sử dụng doanh thừa phong thắng khẽ chân khí tầng ba đối với chủ cũ của thân thể này chính là một cảnh giới cao không thể với tuy nhiên sau khi thấy phương hủy kích phát ra h uy năng của sáo trang doanh thừa phong đã hiểu được sở trường và sở đoản của mình là cái gì chân khí thu vi chân khí của hắn thật sự là quá thấp dưới tình huống này chuyện đầu tiên trí linh đủ khả năng làm được đó là không phải tìm cách tăng lên uy năng của sáo trang mà phải nghiên cứu làm sao để giảm bớt lượng chân khí cần sử dụng chỉ cần lượng chân khí tháng một năm một không mà có thể thôi phát và phát huy được một nửa uy năng của bộ sáo trang kia đoán chừng đây chính là cực hạn mà trí linh có thể làm được yên lặng cảm ứng lộ tuyến linh văn đang hiện ra trong đầu doanh thừa phong đột nhiên hỏi trí linh nếu người khác lấy được những đồ án linh văn này thì có thể khắc lại một cách dập khuôn được không được. vậy sau khi bọn họ quán linh thì có thể phóng xuất ra bao nhiêu uy năng hở không biết trí linh do dự một lúc rồi nói năng lực của kẻ quán linh không giống nhau nên vật phẩm phòng ngự hoặc binh khí sau khi được quán linh cũng sinh ra uy năng bất đồng doanh t h ừ a phong chậm rãi gật đầu đúng như cùng là một khối vẫn thạch trong tay một vị đại sư danh tiếng thì có thể tạo ra một thanh tuyệt thế thần binh nhưng nếu chỉ rơi vào tay một thợ rèn bình thường thì có lẽ muốn nung chảy nó ra cũng chưa chắc đã được như vậy sao ngươi ba doanh thừa phong chấp chấp mắt rồi hỏi ta đương nhiên là cường đại nhất c h í linh nói với vẻ anh đây là số một chỉ cần là đồ án linh văn ta thiết kế hơn nữa cứ theo quy trình trí năng phân thân thì nhất định sẽ đủ sức phóng xuất ra quy năng cường đại nhất quy trình trí năng doanh thừa phong liền giật mình hãn đột nhiên ngướng mày nói g i a o động sóng linh mà ngươi đã tách ra khi quán linh cho thanh trường kiếm k i a chính là một loại quy trình trí năng không sai đó là ta lấy khuôn mẫu bản thân tạo ra quy trình trí năng đó trí linh giải thích mặc dù trí tuệ ẩn chứa bên trong nó không cao nhưng so với lực lượng trong phong linh thạch thì lại mạnh hơn xa n g ư n g một chốc nó ngạo nghễ nói nếu không như thế thì thanh trường kiếm kia cũng không có uy lực đến gần ấy doanh t h ừ a phong s ữ n g sờ một lúc trong đầu hắn đột nhiên nảy ra một ý niệm cực độ quỳ dị có thể hay không phong linh thạch đã phong ấn một chủng loại tương tự như một quy trình trí tuệ nhân tạo nếu không phải vậy thì làm sao trí linh có thể sáng tạo ra một quy trình càng thêm ưu việt đến như vậy đây hít sâu một hơi hắn cảm thấy mình có được một trợ thủ như trí linh là điều vô cùng may mắn thanh t r ư ờ n g kiếm do hắn và trương minh vân quán linh căn bản thì phẩm chất thật sự không hơn kém là bao nhưng trong quá trình quán linh lại xảy ra biến hóa thật lớn thứ trương minh vân quán thâu vào chính là lực lượng linh tính trong phong linh thạch dựa theo lý thuyết của trí linh đó chính là một quy trình cài đặt trí tuệ nhân tạo cơ bản nhất vào trong phần cứng loại trí tuệ nhân tạo này dưới sự g i a trì chân khí mặc dù có thể phát huy được q uy năng nhưng không thể phóng thích chúng hoàn toàn mà trải qua sự cải tạo của trí linh phần mềm máy tính nó phân liệt ra có thể kết hợp với phần cứng đạt tới trình độ thiên ý vô phùng hoàn mỹ vô khuyết thiên ý vô phùng áo trời không thủng t eruiennet chính vì vậy cùng là hai thanh trường kiếm có phẩm chất tương đương nhưng sau khi quán linh lại có uy năng khác nhau đến một trời một vực trong một chốc mà trong đầu doanh thừa phong đã lóe lên vô số suy nghĩ đã có thằng trí linh này tồn tại đây chẳng phải muốn nói rằng sau này dù có quán linh cho bao nhiêu binh khí hoặc vật phẩm phòng ngự thì chúng cũng sẽ đạt tiêu chuẩn cao nhất hay sao nếu thật sự như vậy thì hắn đột nhiên run rẩy k h ẽ khẽ trong lòng buốc lên một cơn rét lạnh mơ hồ nếu như hắn chỉ là một thiếu niên đơn thuần khi phát hiện chuyện này thì nhất định sẽ mừng như điên thậm chí còn không nén nổi mà huênh y hoang từ phía nhưng mà đã là người có kinh nghiệm hai kiếp hắn lại hết sức hiểu rõ đạo lý người sợ nổi danh như heo sợ mập nếu hiện thời hắn đã có đủ sức mạnh tự nhiên sẽ không ngán chuyện bị người để ý nhưng mà giờ đây chân khí của hắn chỉ có ba tầm thôi nếu để cho người khác biết bản thân chẳng những đủ sức quán linh hơn nữa sau mỗi lần đều sinh ra hiệu quả tương hỗ và phát huy nó đến độ lớn nhất như vậy đối với hắn không biết được là phúc hay họa trong n g a y mắt hắn đã hạ ngay một quyết định sau này trừ phi quán linh cho binh khí và vật phẩm phòng ngự cho mình sử dụng nếu không thì tuyệt đối phải giữ lại một phần năng lực rồi hay nói lấy minh linh châm ra dưới sự thúc giục của chân khí một tia h à o quang nhàn nhạt màu trắng mơ hồ xuất hiện rồi hạ xuống bị giáp dưới sự trợ giúp của trí linh trình độ khống chế chân khí của doanh thừa phong đã đạt đến một mức độ biến thái điểm này biểu hiện càng rõ dưới sự vận dụng minh linh châm vô cùng nhuẩn nhuyễn của hắn nếu để doanh lợi đức thậm chí là trương minh vân thấy được cảnh này bọn họ sẽ tuyệt đối không tin một tiểu tử chỉ có chân khí tầng ba bé nhỏ lại có thể dùng minh linh châm khắc linh văn lên đống bị giáp và vật phòng hộ này hơn nữa những đường vân ấy lại được phân bố nghiêm chỉnh cân xứng và vô cùng đẹp mắt hồi lâu sau doanh thừa phong mới thở ra một hơi thật dài ngừng lại tuy rằng chân khí hiện thời của hắn đã đạt đến tầng ba so với chân khí tầng một của lúc ban đầu còn mạnh hơn rất nhiều nhưng tu vi chân khí tầng ba cũng vẫn không có cách nào khiến hắn duy trì sự ổn định của hào quang trên minh linh trâm như lúc vừa khắc linh văn được cho nên sau nửa canh giờ ngắn ngủi hắn buộc phải ngừng lại mặc dù trong lòng vẫn hậm hực nhưng so với thời gian của những lần khắc linh văn gian khổ lúc ban đầu thì tâm cảnh của hắn lại tốt hơn rất nhiều lấy một bình ngọc nhỏ trên người đổ một viên trung phẩm dưỡng sinh đan ra hắn nuốt thực xuống không hề do dự trung phẩm dưỡng sinh đan đây là bảo vật khiến bọn doanh hải đào phải đỏ mắt hâm mộ lẫn đấu kỵ mà bị hắn tùy tiện nốc từ ngực cứ như đường đậu bình thường vậy lúc trước t r ầ m ngọc kỳ đã từng nói trung phẩm dưỡng sinh đan cũng không phải là vật dùng để tu luyện mà chỉ có tác dụng khôi phục chân khí thôi lúc chân khí của doanh thừa phong còn dừng lại ở tầng một hắn vô cùng xem thường những lời này cho rằng trầm ngọc kỳ quá mức xa xỉ nhưng giờ đây chân khí của hắn đã đạt đến tầng ba mà điều càng chủ yếu là trên người hắn hiện đang có mấy trăm viên trung phẩm dưỡng sinh đan làm hàng dự trữ vì vậy ý nghĩ của hắn tự nhiên xảy ra biến đổi vi d i ệ u có lẽ trung phẩm dưỡng sinh đan thật sự là vật dùng để khôi phục chân khí đây nhắm mắt vận công sau nửa canh giờ khi hắn lại mở mắt ra lần nữa thì toàn thân tức thì thay đổi thần s á c dạng ngời mà chân khí trong đan điền càng vô cùng hùng hậu đạt đến lúc đ ỉ n h phong cầm minh linh châm lên một lần nữa hắn lại tiếp tục việc khắc linh cho đến khi chân khí trong người gần kiệt quệ mới chậm rãi dừng tay nhìn hộ tí trước sau đã hoàn thành một nửa trên mặt hắn hiện ra một nụ cười thỏa mãn cứ theo tiến độ này nhiều nhất là nửa tháng là hắn có thể khắc xong toàn bộ linh văn chẳng qua là khi ánh mắt của hắn hạ xuống một cái bình ngọc thì đột nhiên thoáng hiện vẻ buồn rầu mười viên thượng phẩm dưỡng s i n h đan hắn định biếu tặng doanh hải đ à o và trường xuân h i ể u mỗi người một viên nhưng làm sao để khiến bọn họ không nghi ngờ gì mà nhận lấy một cách an toàn đây quyền một chí linh t r ư ơ n g ba mươi lăm khiếp sợ t r a n g t r a n g t r a n g tiếng đập sắt trong c h ẹ o quanh quẩn nơi tiệm rèn doanh lợi đức vung đúa ra sức đánh mạnh vào t h a n h phôi thô trong tay sau khi thành công rèn được một t h a n h phôi linh khí thô sự hứng thú của ông ta trên phương diện này càng thêm nồng nhiệt có điều ông ta chẳng qua chỉ là một tượng sư chứ không phải linh sư chân chính cho nên chỉ sau khi khắc linh văn lên binh khí chính tay mình rèn được thì mới đảm bảo đồ án không hao t ổ n gì nhưng mà ngay cả như thế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 còn hắn lại là trung phẩm dưỡng sinh đan nhưng lại phục d ụ n g cách này nếu bàn về tần số và cả phẩm chất cho dù đến đám thiên t i ê u c h i tử trong nội môn khí đạo tông hầu như cũng không thể nào sánh vai với hắn được từ từ ổn định tinh thần doanh thừa phong dơ ngon cái rồi nói thúc thúc người đoán đích thực rất chính xác doanh lợi đức khép ư ờ i nhưng lòng thầm đắc ý có điều đối với vận khí cực tốt của cháu mình ông cũng cực kỳ hâm mộ doanh thừa phong háng r ộ n g rồi nói thúc thúc người biết từ đâu con có nhiều đan dược như vậy hay không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 hắn trợn mắt liễu lưỡi nhìn thúc thúc bằng vẻ mặt khó có thể tin doanh lợi đức t ử từ nghiêm mặt ông nói thúc thúc ta ở hiệu rèn b ò hoang bắt gặp ngươi và tiểu thư trầm ngọc kỳ trò chuyện rất vui vẻ hơn nữa không chỉ một lần tôi có thể lọt vào mắt xanh của trầm tiểu thư đây là may mắn của ngươi ông tận tình khuyên bảo bằng cả kinh nghiệm của mình ngàn vạn lần đ ừ n g để cái vận khí bên cạnh ấy chạy đi mất doanh thừa phong l ắ c bắp nói chẳng nên lời trên mặt hắn hiện lên vẻ hầm n ự c mơ hồ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 nhưng đối với chuyện xa xỉ đến thế nhưng chỉ nghe mà chưa thấy mãi cho đến hôm nay mới nhìn được một ví dụ đang sống sờ sờ doanh thừa phong gãi gãi đầu tâm niệm chuyển nhanh như điện lập tức thay đổi toàn tính lúc đầu nếu thúc thúc cho rằng đan dược hắn thu hoạch được là do trần ngọc kỳ lấy r a tạng vậy hắn đâm lao phải theo lao thôi thúc thúc người nhìn thử xem đây là gì doanh thừa phong móc ra một bình ngọc từ trên người rồi đưa tới doanh lợi đức liền giật mình ông nhận lấy rồi mở nắp bình tức thì n gửi được một mùi hương đan dược vô cùng quen thuộc khẽ n h ư ớ n g đôi mày ông vô cùng cẩn thận đổ đan dược trong bình ra lòng bàn tay đây là hai viên đan dược mỗi một viên đều tròn vành vạnh và tản ra mùi thuốc thơm nồng sông vào m ố i ông chăm chú nhìn một lúc trên mặt đột nhiên toát lên một vẻ vui mừng tựa như không thể tin nổi thượng phẩm đây là thượng phẩm dưỡng sinh đan ba dưới niềm vui l ộ t ngột ngay cả thanh âm của ông cũng trở nên run run hiếm có được doanh thừa phong cười khẽ rồi nói thúc thúc Nhãn thật h lực của người k ông tệ nói h Doanh lợi Đức nhìn xoáy vào đứa cháu nhỏ đã mang đến cho mình một niềm vui tột đỉnh a đứa mang xoáy vào ngoài đến niềm mớn. Ông、Trầm、giọng n lợi vui Đức đã một Trầm tột hai viên đan viên này cũng dược do trương ầ m Tiểu t h tạo.、Doanh、thừa ta gật thở một Doanh phong Doanh vào ra hai hăng chuyện này chỉ có hai chúng hắc, chỉ hiểu. Khẽ h cười có Đức mới lợi lộ vẻ đầu, i ô nói, Trương đại sư quả thật giàu có mà ôi ai cũng nói linh sư chính là người giàu nhất thế giới những lời này một chút cũng không sai doanh thừa phong núm bay lòng thầm nghĩ Cháu chả nhận gì cả nhé. Đây chính nhận nhẽ. không cháu Thả hai thượng quan đâu. người nói, không liên quan đến cháu đâu. Thả lại hai viên thượng phẩm dưỡng gì Đây do lại phẩm sau i n h đ n bình, trong lòng doanh n vào trợt lợi đức n ngang Sau trăm mối. Sau khi gia nhập khí đạo tông và đau khổ tu luyện mấy chục năm thật vất vả ông mới đủ điều kiện tiến vào chú tạo đường vì vậy mới được ban thưởng một viên thượng phẩm dưỡng sinh đan mà thôi mặc dù đã đáp ứng hai người doanh hải đ ả o và trương xuân h i ể u vì chúng mà đi cầu cho mỗi người một viên thượng phẩm dưỡng sinh đan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 hơn nữa một lần chính là hai viên tự nhiên khiến trong tâm ông có phần cảm khái đưa bình ngọc lại cho hắn ông trầm giọng nói thừa phong vật này cực kỳ chân quý con phải giữ gìn thật cẩn thận đấy doanh thừa phong khoát tay lia lịa hắn nói thúc thúc người làm rồi cái gì doanh thừa phong cười hít mắt thúc thúc con lấy hai viên đan dược này ra là cho người mà cho ta doanh lợi đức liền giật mình nhưng bật cười ngươi cái thằng nhóc ngốc nít này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 hắn truyền lời khéo léo nhưng hiện tại hải đảo ca và trương xuân hiểu hai vị sư huynh đã bị khốn ở chân khí tầng sáu được một năm nếu cho bọn họ hai viên đan d ư ợ c này chẳng phải vừa đúng lúc ư đôi mắt doanh lợi đức đột nhiên lại sáng lên ông nhìn chăm chú vào đứa cháu nhỏ của mình nói rất chậm t h ừ a phong những lời này của con có phải thật tâm hay không đương nhiên là thật ạ doanh thừa phong đ ắ p không hề do dự nếu trong tay hắn chỉ có hai viên đan này mà thôi như vậy chưa chắc hắn đã xuất vốn lớn đến như thế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 c h í linh t r ư ơ n g ba mươi sáu khổ tu doanh lợi đức gật gù rồi nói các con đều do ta dạy mặc dù không cách nào khiến từng đứa t h à n h tài nhưng biểu hiện của chúng thì ta há lại không để ý mà biết được hay sao khe nhữ n g mày doanh thừa phong nói thúc thúc người cố ý làm như vậy không sai đây là phương pháp ta học được của tông môn doanh lợi đức nghiêm mặt rồi tiếp chính vì có câu sư phụ là người đưa vào cửa tu hành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 tiêu hao như vậy thật quá lớn chí ít không phải nhân vật cỡ như doanh lợi đức có thể gánh chịu nổi doanh thừa phong cười hăng hắc nói thúc thúc người cứ mang đan dược cho hai vị sư huynh đi hắn ngừng lại một chốc rồi tiếp người yên tâm nếu con có thể lấy được hai viên thì tự nhiên cũng sẽ thu được càng nhiều hơn doanh lợi đức ngần ngại một chút mới nói được rồi ta đây thay mặt hải đ ả o và xuân h i ể u đà tạ con nhanh chóng xua xua tay doanh thừa phong đội nói thúc thúc chẳng qua xin người đừng tiết lộ chuyện này ra ngoài được chứ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 doanh thừa phong cười hăng hắc rồi nói hết thẻ đều tùy thúc thúc làm chủ sau khi rời khỏi phòng của thúc thúc doanh thừa phong nước mặt nhìn sát trời mặt trời đã sớm xuống núi hôm nay ánh trăng lại thẹn thùng nấp vào trong mây bóng đêm lại trở thành màu sắc duy nhất là chúa tể thế giới doanh thừa phong cầm một chiếc đèn lồng lại móc ra một bình ngọc từ trong ngực trong cái bình này cũng chứa thượng phẩm dưỡng sinh đan tương tự lúc nãy nhưng số lượng càng nhiều đến tám viên thượng phẩm dưỡng sinh đan có dược hiệu cực mạnh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 nhẹ nhàng mở nắp bình một mùi thuốc dị thường quen thuộc tức thì tràn ngập hắn đổ ra một viên đan dược tròn căng màu vàng nhạt trong mắt hiện lên vẻ do dự nó không phải là trung phẩm dưỡng sinh đan mà chính là một viên thượng phẩm doanh lợi đức từng căn dặn trước khi chân khí tấn thăng lên tầng bốn bất kể thế nào cũng không được dùng viên đan dược này doanh t h ừ a phong tự nhiên h i ể u được đạo lý bên trong dược hiệu ẩn chứa bên trong thượng phẩm dưỡng sinh đan thật sự quá mạnh đối với võ sĩ có chân khí dưới tầng bốn mà nói quả thực là rất khó chịu đựng chuyện này so ra cũng giống như cơ thể một người đang yêu ớt đ ỗ n g nhiên được tẩm bổ bằng một lượng dinh dưỡng cực lớn như vậy do người này quá yếu không chịu nổi nhiều chất bổ nên người phình ra thất khiếu chảy máu mà chết điều này lúc doanh thừa phong ở chân khí tầng một đã mạo mội dùng thử chung phẩm dưỡng sinh đan cũng đã khắc sâu ấn tượng vô cùng lớn khi đó nếu như linh hồn lẫn ý thức trong cơ thể này không phải đã có kinh nghiệm trải qua một lần tử vong mà chỉ là một thiếu niên mười lăm tuổi vậy giờ phút này doanh thừa phong đã trở thành một sát chết triệt để từ đầu đến chân có điều mặc dù hắn hết sức rõ ràng nguyên nhân bên trong nhưng một lúc sau khi nhìn viên đan dược trong tay hắn lại dùng một tư thế một đi không trở lại nuốt được nó vào miệng nếu để doanh lợi đức nhìn thấy cảnh này chỉ e rằng sẽ bị dọa cho sợ đến mức rú lên tại chỗ chỉ là chân khí tầng ba vậy mà cũng dám dùng thượng phẩm dưỡng sinh đan đây quả thực là hành vi tự tìm đường chết tuy nhiên doanh thừa phong làm vậy cũng do có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ ở ba ngày trước lúc hắn tu luyện chân khí đến cảnh giới tầng ba đ ỉ n h phong trong thời gian đó bất kể hắn tu luyện làm sao chỉ cần chưa xông phá gông cùng bình cảnh trước mặt tu vi chân khí cũng khó lòng tiến thêm một bước cho nên hắn dùng trung phẩm dưỡng sinh đan muốn mượn dược lực trợ giúp để trùng kích vào chân khí tầng bốn nhưng mà điều khiến hắn thất vọng chính là có lẽ bởi nguyên nhân thân thể này đã quen với dược hiệu của trung phẩm dưỡng sinh đan cho nên mặc dù đã đối phó toàn lực nhưng thủy t r u n g đan điền vẫn không phát sinh bất kỳ dị biến nào dưới tình huống trùng kích không có kết quả cuối cùng dược hiệu cũng theo kinh mạch toàn thân hắn tản mát hết ra ngoài khi không lại lãng phí một viên trung phẩm dưỡng sinh đan sau biến cố ấy doanh thừa phong thức thì hiểu được trung phẩm dưỡng snh đan đối với hắn đã hầu như không còn hiệu quả gì cho dù có dùng thêm bao nhiêu đi nữa cũng không cách nào giúp hắn tiến thêm bất kỳ bước nào tư chất doanh thừa phong đã không tốt dưới tình huống không có đan dược trợ gút dùng thời gian suốt năm năm vẫn ì ạch ở chân khí tầng một mà thôi chỉ bằng thiên phú và tư chất gần đấy nếu không có đan dược trợ gút như vậy thì cả đời cũng đừng mong có thành tựu gì trên con đường tu luyện chân khí mà hiện tại doanh thừa phong đã không cam lòng làm một người bình thường trải qua ba ngày trí linh đã thôi diễn vô số lần rốt cuộc doanh thừa phong đã đưa ra quyết định hắn muốn dùng thượng phẩm dưỡng sinh đan bằng sự trợ giúp của dược hiệu mà trùng kích vào bình cảnh tầng ba nếu ngay cả lần này vẫn không thành công có lẽ hắn sẽ đoạn tuyệt ý định tiếp tục tu luyện trong đầu lúc này sau khi thượng phẩm dưỡng sinh đan trôi vào bụng tức thì đã hóa thành một luồng khí nóng nó lấy thế vạn mã buôn đằng mênh mông quần c u ộ n buốc lên bừng bừng tốc độ dược hiệu phát huy đã đạt tới một trình độ không thể hình dung nổi có lẽ đám doanh hải đào còn có thể chịu đựng được loại dược lực t r ù n g kích t i ể u này vào kinh mạch và đan điển nhưng hiện thời doanh thừa phong đã lộ ra sự thua kém không chỉ một bậc đại lượng nhiệt lưu chạy x u ô i qua kinh mạch của doanh thừa phong những dòng khí nóng dực này mỗi thời khắc đều đánh thẳng vào kinh mạch hắn giống như rót một lượng nước lớn vào một cái ống nhỏ hẹp vượt qua sức chứa cực hạn của nó nên tùy thời đều có nguy cơ nổ tung thành từng mảnh nhưng đôi mắt của doanh thừa phong vẫn nhắm nghiền và vẫn nghiến chặt hàm răng mặc s ắ c mặt hắn trong cơ đau xé người đã trở nên dữ tợn đáng sợ nhưng hô hấp của hắn trước sau vẫn duy trì ở một tần số ổn định cũng chưa đạt tới cực hạn hắn không thể chịu đ ư ợ c nếu như chỉ là võ sĩ chân khí tầng ba bình thường sau khi dùng thượng phẩm dưỡng sinh đan thì e rằng rất khó luyện hóa thứ sức thuốc mạnh mẽ này cho dù có nghiến răng có thể chịu đựng đau đớn như thế này nhưng kinh mạch trong cơ thể lại vẫn chưa chắc được giữ vững không hao tổn gì dưới sự trùng kích mãnh liệt của dược hiệu nhưng mà doanh thừa phong không như vậy từ trước đến nay ít nhất hắn đã dùng hơn một trăm viên trung phẩm dưỡng sinh đan cơ thể hắn đã tương đối thích ứng với loại nhiệt lưu sinh ra từ dược hiệu này hơn nữa còn có năng lực miễn dịch càng trọng yếu hơn là ở mỗi lần luyện hóa dược lực ngoài số đã hấp thu thì ít nhiều gì cũng sót lại một số dược hiệu tản vào khắp nơi trong kinh mạch và thân thể của hắn những dược hiệu ấy đã cải tạo lại thân thể của hắn với một biên độ rất nhỏ khiến cơ thể hắn dần dần trở nên rắn giỏi và mạnh mẽ đặc biệt là kinh mạch phải không ngừng chịu đựng chân khí trùng kích vào dưới tình huống bị nhiệt lưu đánh mạnh vào không gián đoạn chúng trở nên mười phần dẻo dai còn cường đại hơn xa những võ sĩ chân khí tầng ba đ ỉ n h phong bình thường gấp cả trăm lần cho nên mặc dù nhiệt lưu chạy trong cơ thể đã đạt đến một mức độ cực kỳ kinh người nhưng doanh thừa phong có thể chịu đựng mà vẫn hoàn hảo không tổn hao gì một lượng khí nóng thật lớn thông qua kinh mạch chạy vào đan điền hơn nữa còn có một ít thẩm thấu vào bên trong mỗi tầng chân khí tăng lên cũng diễn ra biến hóa cực lớn cơ thể con người chỉ có thể tích n g â n ấy cho dù thần tiên có tới cũng không cách nào làm cho sức chứa của đan điền mở rộng ra gấp đôi ngay được khi chân khí trong đan điền đạt tới một mức độ nhất định thì chẳng khác nào lên đến đỉnh một cảnh giới muốn tăng thêm một lần nữa thì chắc chắn phải làm cho đan điền trở nên mạnh mẽ rắn chắc hơn bởi chỉ có lớn mạnh thêm thì đan điền mới đủ khả năng chứa thêm càng nhiều chân khí chất lượng chân khí tầng bốn dĩ nhiên cường đại hơn tầng ba rất nhiều nếu đan điền không có dung lượng mạnh mẽ tương ứng như vậy chân khí vĩnh viễn không có đường nào tăng lên tư chất doanh thừa phong vốn không tốt mặc dù có thể tu luyện thành chân khí nhưng dưới tình huống bình thường thì chân khí cả đời hắn cũng chỉ đạt đến tầng ba tầng bốn là cùng rồi nhưng dưới đại lượng đan dược tác động hắn chỉ dùng chưa tới thời gian nửa năm đã từ tầng một tấn thăng lên tầng ba đ ỉ n h phong giờ phút này lại đang trùng kích thẳng vào tầng bốn chẳng qua hắn làm vậy đã hao tốn nhiều hơn người khác đến mấy lần thậm chí còn đến mấy chục lần đống đan dược này nếu cho đám người doanh hải đảo hoặc trương xuân hiệu phục dùng tu vi bọn họ e rằng sẽ phong thẳng lên bằng doanh lợi đức nhưng đây là doanh thừa phong chúng chỉ dùng để hỗ trợ hắn trùng kích vào tầng ba đ ỉ n h phong mà thôi có điều chuyện này với doanh thừa phong thì cũng chẳng mấy t i ế t đ ố i đối với hắn mà nói chỉ cần có thể tăng chân khí lên có tổn hao nhiều hơn nữa thì cũng thật đáng giá dầm dầm dầm trong đan điển chân khí đang ổn định đã bắt đầu rung động rất khẽ hơn nữa biên độ càng lúc càng lớn thậm chí có xu hướng dần dần mở rộng thêm dưới đại lượng nhiệt lưu tràn vào từng dòng chân khí giống như một loại chất kết dính khuyết tán khắp đan điển chúng như những người thợ xây cần mẫn không người bồi đắp đan điển càng thêm dày chắc khiến nó từ từ xảy ra biến đổi vi d i ệ u ở lần trước doanh thừa phong cũng từng thử trùng kích vào chân khí tầng bốn tuy nhiên vẫn chưa từng thành công đến một lần bởi vì dược hiệu của trung phẩm dưỡng sinh đan căn bản đã không còn đủ để khiến đan đ i ể n của hắn phát sinh bất kỳ thay đổi nào nhưng thượng phẩm dưỡng sinh đan thì không giống vậy dược hiệu trong viên đan dược kia vốn vô cùng cường đại có thể nói là không gì sánh nổi nếu đổi lại là bực có tư chất thượng dai như doanh hải đảo loại đan dược này thậm chí còn là bảo vật để họ trùng kích vào bình cảnh chân khí tầng bảy nhưng lúc doanh thừa phong đang trùng kích chân khí tầng bốn cũng đã bị buộc phải dùng vật này dược hiệu tinh thuần do thượng phẩm dưỡng sinh đan mang đến giờ phút này đang được phát huy đến vô cùng vô tận n h i ệ t lưu mạnh mẽ quần quận không dứt dường như vĩnh viễn không ngừng không nghỉ dưới sự kích thích của dược hiệu dư thừa đan điền doanh thừa phong rốt cuộc cũng bắt đầu biến hóa mặc dù bên ngoài đan điền không có bất kỳ thay đổi nào nhưng độ bền bỉ của nó được đề thăng một cách không gì sánh nổi n h i ệ t lưu vô tận chạy náo loạn trong đan điền từng giọt từng giọt thấm vào cũng khiến đan điền hắn càng thêm một phần cường đại đây là một quá trình có tương đối nhiều hạn chế hơn nữa lại không thể bị quấy nhiễu và cắt ngang nửa trường nếu không sẽ lâm vào cảnh kiếm tuổi ba năm thiêu một giờ cho dù đan điền đã bắt đầu chuyển hóa thành công cũng sẽ dần dần thoái hóa về trạng thái ban đầu trung kích vào bình cảnh sở dĩ khó khăn đến như vậy cũng bởi nhất định phải làm liền một mạch hô hấp của doanh thừa phong vốn ổn định đã từ từ trở nên có phần rối loạn điều này chứng minh sức chịu đựng của hắn đã tiếp cận với cực h ạ n chẳng qua ngay cả như thế trong lòng hắn cũng chưa từng có bất kỳ cảm giác không ổn nào mặc dù biết rõ một khi không thể chịu nổi sự trùng kích của lượng lực này như vậy hắn cuối cùng có thể bạo thể mà chết nhưng dưới tình huống đang chịu áp lực không gì sánh nổi như vậy tâm lý hắn trước sau vẫn giữ vững một trạng thái cân bằng cực kỳ vi diệu đối với kẻ đã từng chết một lần hơn nữa còn sống lại dưới phương thức đoạt xá không thể giải thích nổi mà nói sự uy hiếp của tử thần đã trở nên vô cùng yếu ớt có lẽ do giữ vững tâm thái bình tĩnh đến độ này cho nên sự nhẫn mại của hắn đã đến mức không thể tin nổi lâu thật lâu sau khi nhiệt lưu trong người đã dần yếu bớt hơn nữa còn có dấu hiệu vô lực thì cũng là lúc đan điền của hắn chuyển biến cực kỳ nhanh chóng những dòng khí nóng đang chạy loạn trong người hắn dường như đã được dung hòa thành một thể vĩnh cửu trở thành một phần trong cơ thể hắn đan điền hắn vẫn chỉ là một cái đan điền như cũ nhưng tính chất đã chuyển biến cực lớn trong tích tắc đan điền hắn hoàn toàn chuyển biến chân khí bên trong nó cũng được biến đổi theo thành một cảm giác như một quả bóng đang phình to chợt xẹp xuống như thủy triều chỉ trong chốc lát cảm giác tràn đầy ánh ách trong đan điền lại trở nên trống giống một cách khó chịu vẻ mặt doanh thừa phong từ từ trở nên h ò a hoãn mặc dù chưa mở mắt nhưng khỏe miệng hắn cũng đã hé nở một nụ cười thản nhiên chân khí tầng bốn cuối cùng đã thành công quyền một chí linh t r ư ơ n g ba mươi tám vui mừng phụ trên một cánh đồng trống doanh thừa phong vung quyền đánh ra trước ngực sức mạnh cường đại khiến không khí vang lên một tiếng xé gió mặc dù còn xa mới phô trương như nhóm doanh hải đảo có chân khí tầng sáu nhưng lại đã c ó vài phần phong phạm của bậc đại tướng chân khí tầng bốn mặc dù chỉ hơn chân khí tầng ba một bậc nhưng lại khác biệt rất lớn về đẳng cấp cũng chính là cực hạn mà một võ sĩ có thiên phú thấp kém có thể tu luyện lấy thiên phú của doanh thừa phong vốn cũng nằm trong hàng ngũ này nhưng sau khi chiếm được đại lượng tài nguyên và đan dược tương lai hắn đã xảy ra thay đổi lòng trời lợ đất giờ phút này chỉ đánh ra một quyền đã tạo thành tiếng xé gió ầm ầm như danh tác đây là chuyện trước kia hắn tuyệt đối không dám nghĩ tới thu quyền đứng ngớ ngực doanh thừa phong vui mừng nhìn nắm tay của mình mà trong lòng tràn đầy tự hào nửa năm chỉ nửa năm ngắn ngủi chân của hắn đã tăng đến tầng bốn tuy nói đây là dựa vào kết quả của một đống đan dược trồng chất nhưng cũng không thể bỏ qua công lao của bản thân hắn nếu như không phải mỗi ngày đêm đều chuyên cần khổ luyện để dốc sức chuyển hóa tất cả dược hiệu thành chân khí hắn nhất định không thể đạt đến trình độ hiện thời lúc này sau khi nhìn thấy thành quả cố gắng của mình trong lòng hắn thậm chí còn ngổn ngang trăm mối cảm xúc chua ngọt đắng cay đủ tất cả các loại tư vị người đang làm gì vậy đột nhiên một thanh â m như tiên nhạc mang theo vẻ kinh ngạc vang lên ở một nơi nào đó phía sau doanh thừa phong ngứng mày hắn tuyệt không xa lạ gì với ngữ đ i ệ u này ngoại trừ trầm ngọc kỳ ra còn ai có thể phát ra thanh â m trong trèo động lòng người như thế ngọc kỳ nàng đến rồi doanh thừa phong nhảy cỡn lên mà nói trong lòng hắn thậm chí còn dâng trào một niềm vui nho nhỏ bóng dáng vàng nhạt trợt hạ xuống nhanh như điện trâm ngọc kỳ đã xuất hiện sau một bụi cây nàng cười dài rồi nói ngươi đang luyện quyền hạ cảm giác thế nào trong khoảng thời gian này trâm ngọc kỳ và doanh thừa phong thường xuyên ở chung một chỗ cùng học linh văn tri đạo nhưng kết quả đã khiến nàng bị đả kích thật lớn có điều doanh thừa phong biểu hiện càng tốt thì trâm ngọc kỳ càng không cam lòng yếu thế chẳng qua tuy nàng không muốn bông xuôi nhưng trong nội tâm lại tự hiểu cả đời này muốn vượt qua đối phương trên con đường linh văn thì sát xuất thật sự cực kỳ bé nhỏ nhưng lúc này khi thấy doanh thừa phong luyện quyền trong lòng nàng lại mơ hồ trở nên thăng bằng một ít h ừ cho dù thiên phú trên đạo linh văn ngươi biểu hiện hơn xa ta nhưng trong phương diện tu luyện chân khí ta cũng vượt xa ngươi vậy doanh thừa phong hiển nhiên không nhìn thấu tâm tư vụn vặt ấy của nàng có điều nhìn nụ cười vui vẻ đã lâu không thấy trên mặt trầm ngọc kỳ tâm tình của hắn cũng càng thêm k h o i trí cảm giác rất tốt hắn sắn tay h á o làm một hành động chứng tỏ mình rất cố gắng rồi nói ta có thể cảm giác được lại tiến bộ rồi ơ có tiến bộ là tốt trâm ngọc kỳ cười mịm cho ta thấy tiến bộ của ngươi đi doanh thừa phong cao giọng được theo chữ được này chân khí trong đan điền tức thời sôi trào lên kịch liệt chính là muốn thể hiện điều tốt nhất trước mặt mỹ nữ doanh thừa phong tuyệt đối ứng phó hết sức mình cơ hồ như lực bú sữa mẹ cũng bị bức phải phát hết ra ngoài Dầm. tiếng xe do rít gào lại vang lên lần nữa chẳng qua là quyền phong lúc này liên tục không ngừng so với một quyền lúc nãy còn mãnh liệt hơn vài phần doanh thừa phong khẽ n h ư ớ n g đôi mày trong lòng hắn có chút tự hào mà vẻ mặt trầm ngọc kỳ tức thì trở nên tương đối thú vị nụ cười chưa dứt hẳn đã bị vẻ kinh ngạc hoàn toàn thay thế nàng kinh ngạc nhìn doanh thừa phong đôi mắt to mơ màng chấp chấp tựa hồ như không thể tin được cảnh tượng bản thân mới vừa chứng kiến khẽ n ế t đôi môi đ ỏ mọng trầm ngọc kỳ thì thảo hiện tại ngươi đã là chân khí tầng mấy http doanh thừa phong cười hăng hắc mà đáp không cao chỉ mới tầng bốn thôi tầng bốn t r ầ m ngọc kỳ hít một hơi lạnh ánh mắt nhìn doanh thừa phong tức thì trở nên có thêm mấy phần cổ quái chân khí tầng bốn đối với một người bình thường thì đã là một thành tựu tương đối khá rồi cho dù trong đám đệ tử đông đúc của doanh lợi đức vậy cũng không có bao nhiêu người thuận lợi đột phá cực hạn chân khí tầng ba lên tầng bốn nhưng trong mắt trầm ngọc kỳ có đột phá đến chân khí tầng bốn hay không thì bản thân nàng cũng không thật sự quan tâm đến loại thực lực nhỏ bé này có điều chuyện này lại phát sinh trên người doanh thừa phong vậy là bất thường da mặt khẽ giật điều này khiến doanh thừa phong càng nhung nhớ khuôn mặt xinh đẹp cùng đôi má lún đồng tiền dễ thương một lát sau trâm ngọc kỳ nói nếu như ta nhớ không lầm thì nửa năm trước lúc chúng ta gặp nhau chân khí của ngươi hẳn chỉ chừng tầng một sao doanh thừa phong cười hề hề đắp không sai ngọc kỳ trí nhớ của nàng thật tốt trâm ngọc kỳ liếc xéo hắn rồi nói bớt đ ị n h bợ ta đi ừ trong nửa năm nay ngươi rốt cuộc đã phục d ụ n g bao nhiêu thiên tài địa bảo làm sao lại tiến bộ nhanh như vậy từ chân khí tầng một tấn thăng lên tầng bốn cũng không thể xem là chuyện quá khoa trương trong tuyệt đại đa số võ sĩ tu luyện chân khí trên căn bản thì tám chín phần mười có thể đều đạt đến b ư ớ c này nhưng người chỉ trong nửa năm ngắn ngủi mà làm được chuyện này lại là một thiếu niên đã tu luyện rất rất nhiều năm chỉ dừng lại ở chân khí tầng một vậy chính là chuyện càng không thầm thường hơn nữa doanh thừa phong nhỏ nhẹ làm sao nàng lại nghĩ đến thiên tài địa bảo vậy hở trâm ngọc kỳ hư một tiếng đây còn cần phải hỏi hả chỉ bằng sức một mình ngươi thì tuyệt đối không thể trong nửa năm lại nhảy lên ba tầng chân khí được cho nên nhất định là có ngoại lực giúp ngươi nàng bầm môi nói trừ ngoài thiên tài địa bảo ta thực sự nghĩ không ra còn thứ gì mới có được kỳ hiệu như vậy nữa doanh thừa phong nhìn nàng với vẻ kinh ngạc có phần bội phục với phán đoán của nàng có điều hắn vẫn khẽ lắc đầu nói ta cũng không dùng thiên tài địa bảo gì cả dừng lại một chốc ra bộ tựa như là một người đáng tin doanh thừa phong nghiêm nghị tiếp ta chỉ phục dụng trung phẩm dưỡng sinh đan mà thôi trung phẩm dưỡng sinh đan trong lòng trầm ngọc kỳ chấn động là trung phẩm dưỡng sinh đan người tặng lần trước doanh thừa phong gật mạnh đầu đắp không sai mấy viên lần trước ta tặng nàng chỉ là một phần trong số đó thôi trên người của ta còn nhiều hơn nữa đấy trầm ngọc kỳ nghe đến trận mắt l u lưới lần trước nàng nhận lấy đan dược cũng không định để mình dùng mà tính giữ lại cho doanh thừa phong khi hắn trùng kích vào bình cảnh sau này nhưng đến giờ này nàng mới biết thì ra doanh thừa phong vốn có tài phú vượt ngoài tưởng tượng của mình rất xa nửa năm chính là thời gian nửa năm một tiểu tử chỉ có chân khí tầng một đã bay vẹo lên tầng bốn chuyện này phải tiêu hao bao nhiêu trung phẩm dưỡng sinh đan đây thật ra cho đến lúc này nàng cũng không biết doanh thừa phong còn d ự a hơi mình mà đưa hai viên thượng phẩm dưỡng sinh đan cho người khác nếu không thì nhất định càng thêm khiếp sợ nhìn thật sâu vào mắt doanh thừa phong trâm ngọc kỳ trầm giọng hỏi trên người ngươi còn có bao nhiêu trùng phẩm dưỡng sinh đan doanh thừa phong bấm tay tính toán rồi đáp không nhiều lắm không nhiều lắm là bao nhiêu cũng khoảng chừng trăm viên thôi chừng trăm viên ừ ạc ba trâm ngọc kỳ kinh ngạc hú lên đôi môi khẽ dầu ra lộ vẻ đặc biệt quyến rũ say lòng người doanh thừa phong nuốt khan được cực hai lượn hắn nuốt con lợn lòng đang nổi loạn xuống và nói ta đã ăn gần trăm viên c h ừ nét mặt nàng dù quyến rũ say đắm lòng người nhưng trong thâm tâm sớm đã nổi lên sóng gió ngút trời trong mắt nàng trung phẩm dưỡng sinh đan xem ra cũng không phải là gian dược quý hiếm gì lắm nhưng số lượng doanh t h ử a phong đang có thật sự thái quá vừa nghe đã rợn cả người chỉ khoảng trăm viên trung phẩm dưỡng sinh đan thôi nha kể từ sau khi nàng bắt đầu tu luyện cứu cứu liền lập tức cung cấp cho một số lượng đan dược lớn nhưng coi như là nàng cũng không cách nào dùng nổi một trăm viên trung phẩm dưỡng sinh đan trong vòng nửa năm một cách xa xỉ như vậy cả dùng với tần suất như vậy đến tột cùng cần có tài lực hùng hậu đến bao nhiêu mới có thể chống đỡ nổi đây khe nghiêm đầu Trâm biết tiểu tử mật trợt muốn Ngọc này khẳng định còn mình. nghĩ này gì giấu giếm khác Có chỉ Kỳ bí điều, ý lần i nhiêu lên. Bất kể hắn dùng bao nhiêu trung phẩm dưỡng sinh đàn, Bất bao kể phẩm chỉ c thực h lực của ắ nữa có chóng, Chẳng cứ tốc chân thể tăng theo tiến thì nhất tự tu nhanh như như hào khí、e、rằng không lên nàng rằng n là, là lâu qua bao vậy vậy, vi duy đủ độ điều rồi. e bộ sẽ bị vượt qua. Lần nữa Lần khẽ hừ một tiếng trâm ngọc kỳ hết gương mặt nhỏ nhắn lên rồi gắt giọng không phải chỉ có chân khí tầng bốn sao có gì đặc biệt hơn người ừ ta muốn bắt đầu truyền thụ kiến thức linh văn ngươi có nghe hay không tất nhiên là muốn doanh t h ừ a phong trơ mặt ra cười hề hề mặc dù hắn không tài nào đoán được tâm tư vụn vặt của trầm ngọc kỳ nhưng sau khi thấy gương mặt tiểu mỹ nhân thiên biến vạn hóa thì tâm thần lẫn cảm giác cũng đều giao động trầm ngọc kỳ d ư ơ n g chức cổ trắng ngần như một con thiên nga kiêu hánh rồi mới bắt đầu giảng thuật kiến thức linh văn bác đại tinh thâm muốn hiểu thấu tất cả không phải là chuyện dễ tuy có trí linh hỗ trợ nhưng muốn học hết hoàn toàn thì cũng chẳng phải là chuyện sớm chiều huống chi người truyền thụ là trầm ngọc kỳ bản thân cũng chỉ có kiến thức nửa vời cho nên dù doanh thừa phong có tập trung hết toàn lực nghe giảng không hề phân tâm muốn tốt nghiệp nhanh chóng cũng là chuyện không có khả năng sau nửa canh giờ trầm ngọc kỳ rốt cuộc cũng giảng xong xuôi nàng thở nhẹ ra một hơi dùng ánh mắt mang vẻ ư u hoán lẫn vui mừng nhìn hắn một cái sau đó xoay người rời đi ra đầu doanh thừa phong chợ tê dại không biết nói sao chỉ đành tập trung nhớ lại tất cả những gì trầm ngọc kỳ đã dạy khẽ lắc đầu hắn than nhẹ một tiếng chính vì có câu càng biết nhiều thì càng hiểu được mình quá nhỏ bé xem ra con đường linh văn chi đạo còn rất rất dài đây Quyền một, Chí linh Trương 39, bị giáp sao trang. một tia h à o quang nhàn nhạt rụt vào mũi minh linh trầm trong đôi mắt doanh thửa phong c h ấ p lóe lên một ánh sáng vui mừng khô tả chân khí tăng lên đã mang đến một chuyện tốt cho hắn lúc khác linh văn động tác của hắn biểu hiện vô cùng trôi chảy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 b ư ớ chí qua c á n cửa lớn chân lớn h k tầng 3, tiến linh ê n thẳng đến tầng mênh Dược lực ngươi cũng không dám tùy tiện đếm thử thêm lần nữa. n thử thêm h dám đếm tùy n Linh thế mà bảo hắn một lần chuẩn bị 3 viên. Thật sự là chuyện không ai dự đoán nổi.、Chí、linh, n g g Trí thế một Thật Trí là ai mà bảo bị sự dự ư khẳng định sau khi ta dùng ba viên thượng phẩm dưỡng sinh đan sẽ không có chuyện gì chứ hắn hỏi một cách vô cùng cẩn trọng không có việc gì t r í linh đáp không hề do dự ta không khiến ngươi phải dùng một lần mà phải sử dụng lần lượt để cung cấp đầy đủ năng lượng cho ta doanh thừa phong lúc này mới hiểu thì ra trí linh coi thượng phẩm dưỡng sinh đan là dược vật để khôi phục chân khí tuy rằng sử dụng thượng phẩm dưỡng sinh đan như vậy tạo nên cảm giác phá hoại của trời nhưng khi ánh mắt doanh thừa phong lướt qua đám bị giáp sáo trang thì trong lòng tức thời đã hạ quyết định thượng phẩm dưỡng sinh đan dù chân quý nhưng so với bộ bị giáp sáo trang này thì lại không cần phải nghĩ nhiều đưa tay móc bình ngọc ra bên trong lập tức hiện ra bảy viên thượng phẩm dưỡng sinh đan chúng coi như là đan dược quý giá nhất của doanh thừa phong hiện tại độ nhẹ ra một viên ngửa cổ lên cao hắn tức thời đã nuốt nó vào bụng sau một chốc nhựa lưu quen thuộc lại tuân trào lần nữa hiện thời doanh thừa phong đã tương đối thích đứng được với dòng khí nóng bỏng này hắn bắt đầu dẫn dòng khí ấy chạy xuôi theo kinh mạch mà không hề nghĩ ngợi trong khoảnh khắc đan dược vào bụng hắn trí linh cũng bắt đầu khởi động trong não vực hắn bất chợn xuất hiện một ảnh lơ lửng đây chính là hình ảnh sao chép nguyên mẫu do trí linh phân liệt ra sau đó chân khí trong đan điền bắt dầu biến mất bằng một tốc độ vô cùng đáng sợ dường như chúng đã bị trí linh dùng thủ đoạn thần kỳ nào đó rút hết sạch hơn nữa còn chuyển hóa thành một hình ảnh bản sao của trí linh phòng ngự chi thạch đây chính là sức mạnh chỉ thuộc về riêng phòng ngự chi thạch có điều l u ô n lực lượng này so với lực lượng linh tính trong phòng ngự chi thạch còn linh hoạt và sinh động hơn nhiều một, hai, ba mười. trong não vực doanh thừa phong bắt đầu khởi động quá trình phân liệt hình ảnh sau thời gian một chén trà đã chia ra tổng cộng chín ảnh ảo phối hợp với bản thể của trí linh tạo thành mười hình ảnh vững vàng lơ lửng trong nao hắn dường như chúng như anh em cùng mẹ sinh ra cả mười tên cùng hiện ra xếp thành một hàng trước mặt hắn cảm thụ được mười hình ảnh này trong lòng doanh thừa phong khẽ động có lẽ bởi nguyên nhân các hình ảnh này do chân khí của hắn tạo ra nên hắn đối với chúng lại có một cảm giác khá thân cận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 hơn nữa còn nuốt vào lập tức rột rột r o ặ t một tràng thanh âm kỳ dị vang lên trong bụng hắn nhiệt lưu như thủy triều lại một lần nữa t u ô n ra rồi nhanh chóng chạy vào đan điển khiến cảm giác trống r ỗ n g vừa xuất hiện đã được lấp đầy trong n g á y mắt ta đã thiết kế xong ngươi có thể đưa chúng vào bị giáp sáo trang được rồi thanh âm trí linh vang lên đúng lúc doanh thửa phong đưa ngón tay trỏ ra nó run run rẩy rẩy giữa không t r ú n g tựa như một lão nhân đến tuổi xuống mồ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 trí l i nhưng đã đạt độ tới một trình thể t không nào ở nếu ổ i linh mãi tói biệt người. Bất thấy thừa trí thì tập thành kể là này doanh phong cho hay cũng chuyện quen, nên cảm thấy đây chả có gì đặc biệt hơn、người. Nhưng n chả gì đây cảm có đặc đều để những linh khí sư khác thấy được chuyện này thì tuyệt đối sẽ gây nên sóng to do lớn ngay lập tức muốn trở thành một linh sư kiệt xuất ngoại trừ phải có tu vi chân khí tương xứng thì khả năng khống chế năng lượng linh tính là điều cực kỳ trọng yếu những chuyện doanh thừa phong đang làm hiện thời cho dù nhân vật có đẳng cấp cỡ trương minh vân cũng không thể thực hiện được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 Chí cúp linh trong người hắn không phải lâm vào trạng thái lâm người điện trong trạng vào bởi chân cạn. khí khô cạn. Dùng một vì i ngồi rồi lại điều ê n đan dược, hắn khoanh chân ngồi xuống rồi nhắm mắt lại điều tức. Hắn cũng không sung động dược, tức. mắt quá v đối ã quán linh xong cho 9 bộ phụ kiện này. Bởi cho phụ bộ vì đ với hắn bây giờ chỉ mới là bước đầu tiên còn một bước tối trọng yếu vẫn chưa hoàn thành được chân khí trong người vận chuyển một lượn g đã khôi phục được ít nhiều hắn cứ vậy mà ngồi vận công suốt ba canh giờ sau hắn mới mở mắt ra một lần nữa được đan dược hỗ trợ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 doanh t h ừ a phong mở mắt ra rồi cười dài sướng khoái biểu lộ rõ sự đắc ý quyền một chí linh truy cập trang web âu đi ở truyện phun com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương bốn mươi uy lực một bộ sáo trang bảo vệ bằng da chín bộ phụ kiện bất đồng sau khi quán linh thành công chín nhóm phụ kiện này đã tổ hợp lại thành một bộ sáo trang hoàn mỹ doanh t h ừ a phong tức thì khẩn trương muốn nhảy dựng lên ánh mắt vừa chuyển đã nhanh chóng vơ hết cả bộ sáo trang mặc vào người một chiếc nội giáp một đôi giày da hiệu một đôi hộ thối một đôi hộ tí và một bộ thủ sáo trong đó ngoại trừ đôi thủ sáo có phần bắt mắt một chút những vật khác khi mặc vào đều tuyệt không thể thấy được nếu khoác thêm một bộ ngoại bào căn bản sẽ không ai nhận thấy sự khác thường của bộ sáo trang này cả trong phòng doanh thừa phong đã mặc sáo trang nhanh chóng vận động mấy vòng mặc dù hắn chưa bao giờ học qua bất kỳ chiến kỹ hay bộ pháp nào nhưng chân khí tầng bốn cũng đủ để hắn linh hoạt hơn nhiều so với tuyệt đại đa số người thường chỉ chốc lát sau hắn ngừng lại rồi gật đầu hài lòng bởi vì hắn phát hiện bộ sáo trang này quả nhiên đúng như bản thân dự đoán cũng không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đến thân thủ của mình so ra nếu mặc bộ sáo trang kia ngược lại còn khiến hành động của mình chậm đi một chút tất nhiên một phần chuyện này cũng liên quan đến thực lực nếu chân khí của hắn có thể đạt đến tầng bảy hoặc cao hơn như vậy bộ khôi giáp sáo trang kia cũng không có bất kỳ ảnh hưởng xấu nào đến bản thân cả l i ế c nhìn đám hộ cụ phòng ngự ra doanh thừa phong thoáng do dự rồi lấy ra một thanh trường kiếm thanh trường kiếm này cũng tương tự như phôi kiếm hắn đổi ở bích thủy huyện phẩm chất và đẳng cấp không kém hơn trường kiếm doanh lợi đức rèn n ê n trên trường kiếm rõ ràng có đồ án linh văn chẳng qua vẫn chưa quán linh nên không được gọi là linh khí mà thôi chân khí trong người lưu chuyển rồi rót một ít vào hộ cụ phòng ngự ra sau khi được quán thâu chân khí chúng tức thời sáng lên đây chính là đặc tính của tất cả các linh khí phòng ngự có thể tồn chữ một chút chân khí bên trong khi nhận được công kích mãnh liệt thì cũng là lúc chúng tự kích phát sức mạnh ẩn trong linh văn bảo vệ chủ nhân khoe mắt doanh thừa phong khẽ giật hắn hoảng sợ khi phát hiện rằng bộ hộ cụ phòng ngự ra trên người mình lại hút một lượng chân khí quá nhiều vượt xa bản thân d ự liệu thậm chí hắn có một cảm giác cho dù chân khí của hắn luôn đạt trạng thái đỉnh cao thì cũng không cách nào nhồi đ ầ y cái t ú i ra như động không đáy này được c h í linh chuyện gì xảy ra doanh thừa phong gần giọng hỏi nếu như cần phải bỏ một lượng chân khí còn lớn hơn bộ khôi giáp sáo trang kia mà nói vậy vật này còn có giá trị thực tế quái gì nữa trải qua sự cải tạo linh văn của ta bộ hộ cụ phòng ngự r a này có thể chứa một lượng chân khí gấp ba bình thường thâm âm trí linh vẫn vang lên đầy thân bí lực phòng ngự của nó vì vậy sẽ có phần gia tăng trừ đầu khôi r a lực phòng ngự của nó đã không còn thua kém bộ khôi giáp sáo trang kia nhiều lắm doanh thừa phong nghe vậy liền mừng rỡ theo thiết kế ban đầu của trí linh tuyệt đối không có hiệu quả thần kỳ như vậy nhưng theo lượng kiến thức trầm ngọc kỳ truyền thụ càng tăng sau khi trí linh càng hiểu sâu hơn về linh văn chi đạo nên càng cải tiến đồ án linh văn tốt hơn nữa nửa tháng thời gian uy lực bộ hộ cụ phòng ngự gia này so với ban đầu đã cao hơn một tầng t r ầ m rãi thu chân khí về đan điển hắn nhẹ nhàng vung tay lên trường kiếm sẹt qua hư không để lại một tàn ảnh rồi bổ mạnh xuống cánh tay của mình doanh thửa phong tuyệt đối không có ý tự mình hại mình sở dĩ hắn làm vậy vì chỉ muốn thử uy năng của bộ hộ cụ phòng ngự này thôi tất nhiên hắn cũng dùng sức mạnh vừa phải nếu hộ cụ phòng ngự không cách nào chịu nổi lực lượng này thì cũng không thương tổn đến bản thân、Xoẹt. một âm thanh nhẹ nhàng vang lên từ trên bộ hộ tí thanh trường kiếm được rèn từ sát giỏng mặc dù sắc bén vô song nhưng sau khi chém lên hộ tí thì vẫn không thể làm nó rách chút nào ngược lại còn bị một luồng lực mạnh mẽ phản chấn bắn ngược ra doanh t h ừ a phong tập trung nhìn vào trên hộ tí bằng da đã có thêm một vết sức trắng nhạt mơ hồ nhưng một kiếm hung mánh như thế mà lại không chém đứt nổi hộ cụ phòng ngự bằng da trong mắt doanh thừa phong hiện lên vẻ vui mừng bộ sáo trang phòng ngự da này quả nhiên có uy lực h ẹ t như trí linh đã nói ít ra cũng không thua kém bộ khôi giáp sáo trang kia bao nhiêu trong tích tắc khi một kiếm này chém xuống hắn rõ ràng đã cảm ứng được một việc trong nháy mắt khi mũi kiếm chạm vào hộ tí tất cả những đường linh văn cũng bắt đầu khởi động vận chuyển cùng lúc đó thì chín bộ phụ kiện đã tạo thành một chỉnh thể phòng ngự toàn thân vô cùng hoàn mỹ lực lượng một kiếm ấy vậy mà lại bị chia đều rồi phân tán vào khắp các hộ cụ trên nói cách khác lực lượng một kiếm này cũng không chỉ do mỗi hộ tí chịu được một mình mà trong khoảnh khắc nó đã tản ra trên toàn bộ tất cả các phụ kiện từng bộ phụ kiện thật ra chỉ chịu khoảng một phần chín lực lượng đánh vào m à thôi bởi vì chuyện quá mức kinh người như vậy cho nên trường kiếm bắn sắt dòng khi đối mặt với đồ ra thì mới có thể không công mà lui gật đầu thật sâu doanh thừa phong cảm thấy tương đối hài lòng với lực lượng phòng ngự của bộ sáo trang này có điều đ à o mắt một vòng một lần nữa hắn lại vung trường kiếm lên rồi lại chém xuống hộ tí có điều trong khoảnh khắc vung kiếm lên hắn chủ động vận chuyển chân khí kích phát đồ án linh văn trên sáo trang phòng ngự tức thì một luồng hào quang sáng trắng từ trên giáp ra phong ra giờ phút này hộ giáp ra đã không còn phòng ngự bị động mà lại chủ động kích phát lực lượng của linh văn keng lại là một tiếng động khẽ vang lên nhưng lần này trong âm hưởng còn lộ ra một mùi vị kim thạch giao kích khá mơ hồ a ba keng cổ tay doanh thừa phong k h ẽ run lên vậy mà hắn không kèm nổi thanh kiếm trong tay sau một tiếng hô kinh hãi đã để mặc cho nó rơi xuống đất không những thế ngay cả thân thể hắn giờ phút này cũng trở nên cứng ngắc trong khoảnh khắc trường kiếm chém vào bị r i á p một luồng hàn khí lạnh giá tức thì chuyển vào mũi kiếm rồi bùng phát nó xuyên thấu vào cánh tay hắn bằng khí thế xét đánh không kịp bưng hai hàn khí đây chính là lực lượng hàn khí cường đại mà lúc cuối hắn đã phong ấn trong khải giáp sau khi được trí linh cải tạo loại lực lượng này bình thường ẩn giấu rất sâu chỉ khi được người mặc giáp kích phát thì mới có thể phóng thích luồng lực ấy ra ngoài chỉ khi được kích phát thì nó sẽ phóng ra h uy năng to lớn không gì sánh nổi hàm trên nện cành cạch vào hàm dưới mà cả người run dày một trận một lát sau doanh thừa phong rốt cuộc đã thở ra một hơi dài trên mặt bắt đầu hửng lên một tia huyết sắc luồng hàn khí kia vô cùng mạnh mẽ cho dù hắn vốn là võ sĩ chân khí tầng bốn cũng không chịu nổi có điều khi luồng hàn khí ấy chạy vào cơ thể sau khi hắn ngừng dùng chân khí kích phát thì nó dừng ngay lại tức khắc hơn nữa lại dần dần tiêu tan khiến cơ thể hắn khôi phục trạng thái bình thường trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ khí lạnh của bị giáp sáo trang cư nhiên lại lớn mạnh đến thế so ra ngay cả hàn khí của khôi giáp sáo trang kia tựa hồ có vẻ không thể sánh được hắn đoán cũng không sai Bộ bộ bị sáo sự sáo giáp trang kia có nguyên liệu và tính chất thực sự vượt xa bộ bị giáp trang kia xa của nguyên này. Nhưng mà linh văn liệu có và mà điều ư ợ c khắc lên nó cũng không có chỗ không lên nó nào m ớ lạ, linh linh còn được dốc bằng án văn xa ra. mới mà tâm hiệu thiết i đồ đ hết huyết quả trí kế càng trọng yếu hơn là bộ sáo trang kia chỉ được quán linh bằng phong linh thạch bình thường nhưng năng lượng trong bộ bị giáp sáo trang này lại được trí linh cố ý thiết kế nâng cao qua quá trình phân liệt ảnh tượng một cái là sản phẩm sản xuất theo dây c h u y ể n một cái là hàng thủ công tinh tế điêu khắc tỉ mỉ trên lệch giữa hai chuyện này tuyệt đối không thể tính bằng lẽ thường thở dài một hơi hồi lâu sau rốt cuộc doanh t h ử a phong đã hoàn toàn bình phục lòng hắn tràn đầy mừng rỡ nhìn vào bộ hộ cụ phòng ngự ra vào giờ khắc này hắn đã quyết định sẽ mặc bộ đồ này trên người vĩnh viễn luôn mới chịu tất nhiên bộ hộ tí dễ thấy nhất thì hắn cũng không ngại giấu nó trong túi á o đợi đến lúc cần sử dụng thì đeo vào cũng chẳng muộn ánh mắt hạ xuống thanh trường kiếm dưới nền đất trên mặt hắn lần nữa hiện ra một nụ cười rồi nói trí linh ngươi còn sức lực không hết rồi trí linh đắp không hề k h á c h khí nếu ngươi muốn quán linh cho trường kiếm nữa vậy thì ta đề nghị tốt nhất nên để ngày mai mặc dù có đại lượng đan dược trợ rút nhưng doanh thừa phong chỉ có thể dùng một cách điều độ nếu như vượt qua cực hạn thì sẽ tạo thành tác dụng phụ ảnh hưởng không nhỏ đến cơ thể đây chính vì nửa năm nay doanh thừa phong đã dùng quá nhiều đan dược khiến cơ thể hắn hầu như miễn dịch với dược hiệu của chúng nếu không căn bản hắn không cách nào tiêu hóa nổi chút ít dược hiệu còn sót lại của viên thượng phẩm dưỡng sinh đ ă n kia r ồ i hai vai doanh thừa phong không thể làm gì khác đành phải dọn dẹp một phen sau đó nằm lên giường ngủ một giấc mê mệt ngay kế sau khi khôi phục hoàn toàn doanh thừa phong lại ra tay lần nữa thì đã quán linh thành công cho thanh trường kiếm tất nhiên lực lượng hắn quán linh cho trường kiếm cũng được tham khảo và mô phỏng từ linh tính trong công kích chi thạch nhưng lại không dùng sức mạnh của hàn băng chi thạch bởi theo trí linh suy tính Bất luận thế thanh trường luận nào này kiếm có ũ n không chịu nổi linh tính mánh liệt của hàn băng chi thạch. Nếu như quán linh thì kết quả duy nhất chính n g kết chịu chi thạch. thì của quả duy liệt là nó sẽ sáo nổ tung và hoàn toàn bị hủy hoại. Cho nên, trong khoảnh khắc hoàn thành trường kiếm, doanh、thừa、phong lại càng hương binh trang Phương thừa thêm thú và với mà hủy hoại. Cho khắc khí Hủy bị bộ lại kiếm, điều ã đề đ cập. Có điều, hiện thời vẫn còn một thời gian nữa mới đến ước định hắn chỉ còn cách ngồi chờ tin tức tốt lành ở nơi này qua mấy ngày nữa doanh hải đào lại đến nhà hắn sau khi bãi kiến bá phụ xong thì nhanh chóng kéo doanh thừa phong ra khỏi phòng đã qua ba tháng kể từ lần nhóm đệ tử của doanh lợi đức tỉ thí võ nghệ hôm nay lại có thêm một lần lòng tranh hổ đầu nữa nếu như là quá khứ mọi người chả ai thèm quan tâm doanh thừa phong có tham gia hay không nhưng sau biểu hiện lần trước cách nhìn của mọi người với hắn đã thay đổi mà doanh hải đảo còn theo lệnh doanh lợi đức đặc biệt dẫn hắn đến tham gia bởi doanh lợi đức muốn nhìn xem dưới sự trợ giúp của trầm ngọc kỳ đứa cháu ruột của mình đến tột cùng sẽ biểu hiện như thế nào lúc doanh thừa phong đến thao trường chúng môn hạ của doanh lợi đức đã tề tụ đầy đủ ánh mắt họ hiện ra vẻ nóng bỏng trên người ai nấy cũng đều toát lên ý chí chiến đấu mãnh liệt doanh thửa phong nóng thai nghe mọi người nói chuyện chỉ chốc lát sau hắn đột nhiên lấy tay chặn lên ngực thì ra lần trước bọn họ đã bị kích thích vì doanh lợi đức đống lấy ra thượng phẩm dưỡng sinh đan bọn họ đã nỗ lực tu luyện tranh thủ sớm ngày tiến lên chân khí tầng sáu đ ỉ n h phong sau đó chờ doanh lợi đức ban thưởng cho đan dược chính là một viên thượng phẩm dưỡng sinh đan đã khiến ý chí chiến đấu của mọi người trở nên sôi sục điều này lại làm cho kẻ giàu tựa phú hảo là doanh thừa phong cảm nhận được sự rung động thật sâu hắn càng hạ quyết tâm tuyệt đối không bao giờ tiết lộ chuyện mình có một lượng lớn đan dược ra ngoài Quyền đều ấy, về Linh Trương Tranh、tài. Từng tiếng bước chân vững trái có lực văng lên. Trong khoảnh khắc nghe được thanh ấy, tất cả mọi người đều ngừng bàn tán, thân hình họ thẳng tóc và mắt nhìn thẳng Chí bước có lực khắc được cả tóc trước. họ phía Tài. trái mọi tất mắt và em họ nghe ra thân phận của người đến bóng người thoạt hiện doanh lợi đức từ từ đi vào ánh mắt ông đ à o qua khi thấy tinh khí thần mọi người biểu hiện thì mới lộ vẻ hài lòng mặc dù thực lực đám nhóc trước mặt không phải rất mạnh nhưng chỉ cần có thể giữ vững tinh thần và ý chí tiến thủ như hiện tại thành tựu sau này tuyệt đối sẽ không thể kém hơn bản thân mình cứ vậy thì mấy đời sau tam hạp thôn nhất định sẽ quật khởi trở thành lao đại chiếm lấy một phương tăng háng một tiếng doanh lợi đức lấy ra hai bình ngọc nói hải đảo xuân hiểu các ngươi bước lên trong mắt doanh hải đào và trương xuân hiểu lập tức sáng rực họ lập tức đoán ra bên trong bình ngọc chứa vật gì rồi liếc mắt nhìn nhau hai người bọn họ mừng rỡ bước nhanh tới dựa theo phỏng đoán ban đầu của họ trong vòng ba tháng mà doanh lợi đức kiếm được một viên thượng phẩm dưỡng sinh đan cũng đã là chuyện không dễ nhưng không nghĩ tới chỉ cần lao nhân ra ngài động thủ một phen thì đã có hẳn hai viên nói như vậy bất kể kết quả tỷ đấu lần này của họ như thế nào thì mỗi người đều được phát cho một viên thượng phẩm dưỡng sinh đan đối với người đã đạt đến chân khí tầng sáu đỉnh phong như bọn họ mà nói không có chuyện gì khiến họ cao hứng hơn được nữa doanh lợi đức trầm giọng nói hai người các con phóng tay đánh một trận để vi sư nhìn xem trong ba tháng này đường tu luyện có tiến bộ chút nào hay không doanh hải đào và trương xuân h i ể u đều nghiêm mặt bọn họ cung kính đáp một tiếng ôm quyền thi lễ với nhau rồi sau đó bắt đầu trận đấu so với ba tháng trước tu vi chân khí của họ không hề tiến thêm nhưng khi xuất thủ thì lại biến hóa và linh hoạt hơn nhiều bởi vậy có thể thấy được trong ba tháng này bọn họ cũng không buông thả việc tu luyện của mình vẫn chuyên c ầ n khổ tu như cũ chẳng qua có thể phát hiện ra sự hảo diệu này thì chỉ có ba người doanh lợi đức doanh hải khang và doanh thừa phong mà thôi doanh lợi đức và doanh hải khang vì thực lực đã đạt đủ cảnh giới còn doanh thừa phong thì vốn đã có trí linh trong người bằng khả năng tính toán siêu phàm của trí linh sau khi quan sát một chốc thì thật sự đã đưa ra phán đoán tương đối chuẩn sắc năng lực của bọn họ ngoại trừ ba người bọn họ những người còn lại chỉ có thể thấy một vùng núi quyền b i ể n cước căn bản không ai biết đến tột cùng là người nào trong số họ đang chiếm thượng phong chỉ chốc lát sau doanh lợi đức gật đầu nói dừng tay doanh hải đào và trương xuân hiểu lập tức thu tay lùi lại tách hẳn nhau ra bọn họ vốn là huynh đệ đồng môn khi luận bàn vẫn luôn giữ ba phần sức lực bản thân lúc này khi sư trưởng mở miệng thì tự nhiên lập tức tách ra doanh lợi đức mặt mang nét cười ông nói không tệ hai người các ngươi đều có tiến bộ không lãng phí thời gian vô ích cổ tay rung lên đã bắn bình ngọc vút tới hai người doanh hải đào tiếp lấy bình ngọc không khỏi quá đội vui mừng họ đồng thanh nói đà tạ sư phụ doanh lợi đức khẽ gật đầu ánh mắt hưu tỉnh vô ý ngừng lại trên mặt doanh thừa phong rồi mới nói các ngươi lui xuống đi những người còn lại bước lên thử một chút xem có tiến bộ hay không vâng chúng đệ t ử đồng thanh cung kinh đáp từng người lập tức tiến đến trước mặt doanh lợi đức dồn người tấn mã bộ rồi vung quyền đánh ảo ảo chân khí là căn cơ tu luyện của tất cả võ sĩ muốn có thực lực cường đại thì nhất định phải có chân khí cường đại đây đã là nhận thức chung của mọi người v ớ i hình từng tiếng quyền phong xé gió nổ vang sắc mặt tất cả mọi người đều nghiêm túc và cùng thực hiện một động tác có điều trong lòng bọn họ lại vô cùng hy vọng có thể nhận được sự khen ngợi của doanh lợi đức doanh thừa phong bước lên hắn hít sâu một hơi đánh ra một q u y ề n văng động chân khí trong cơ thể sôi trào c u ồ n c u ộ n rồi theo kinh mạch bán ra người đứng trước hắn cũng mơ hồ cảm thấy một luồng lực vô hình lướt qua mặt khiến trong lòng phát rét doanh lợi đức chậm rãi gật đầu rồi nói không tệ chân khí tầng ba của con đã hoàn toàn vững chắc sau này phải không ngừng cố gắng không được b u ô n g lòng dạ doanh thửa phong cung kinh đáp một tiếng nhưng không ai thấy được lúc hắn túi đầu xuống thì trên mặt lại hiện ra một nụ cười mơ hồ một q u y ề n vừa rồi hắn cũng không phát hết toàn lực chỉ kích phát sức mạnh chân khí tầng ba mà thôi dù doanh lợi đức là người t ừ n g trải nhưng làm sao ông ta cũng không nghĩ ra doanh thửa phong sau khi tấm thăng chân khí tầng ba lại có thể đột phá tiếp chỉ trong ba tháng ngắn ngủi chính vì vẫn giữ suy nghĩ này trong đầu cho nên ông ta mới bỏ qua nhẹ nhàng đến như vậy sư phụ xin chỉ dạy cổ liêu bước lên sắc mặt hắn nghiêm nghị hai tay đặt hờ ở thắt lưng sau khi doanh lợi đức gật đầu mới vận chuyển chân khí rồi đánh mạnh ra một quyền sau một tiếng vang trong trẻo tựa hồn như ngay cả không khí cũng khẽ run lên chân khí tầng ba doanh lợi đức vướng mày trên mặt lộ nét cười rồi nói không tệ con làm rất tốt cổ liêu bái làm môn hạ của ông chưa đầy hai năm nhưng đã tu luyện đến chân khí tầng ba mà càng chủ yếu là trong quá trình này thì gã vẫn không hề dựa vào ngoại lực hay dùng bất kỳ loại đan dược nào cả nếu luận về tư chất thì không hề kém hơn nhóm ba đệ tử doanh hải đảo một chút nào không người thật sâu bái doanh lợi đức cổ liêu cao giọng nói đa tạ sư phụ khích lệ hắn nghiêng đầu dường như liếc về phía doanh thừa phong muốn thị uy đầu gã khẽ hất lên lộ ra mùi vị đang khiêu khích được sư phụ ân tứ ban cho đan dược thì sao coi như không có đan dược ta cũng có thể vượt xa ngươi đến giờ phút này sở liêu vẫn một mực cho rằng đan dược của doanh thừa phong là do doanh lợi đức ban tặng mà thôi doanh thừa phong ngơ ngác trước mắt lòng hắn thầm đủ có khi nào trước đây mình đã từng đắc tội với thằng cổ liêu này chưa nhỉ kế tiếp cổ liêu tất cả môn hạ của doanh lợi đức đều vung quyền phong r a mặc dù người đột phá cảnh giới như cổ liêu chỉ có một nhưng biểu hiện của chúng nhân so với lần trước thì tiến bộ rõ rệt nguyên nhân tuyệt đối bởi vì thượng phẩm dưỡng sinh đan chính vì đã thấy viên đan ấy cho nên mọi người đều kích động hơn nữa còn nhiệt tình dốc toàn lực vào việc tu luyện bọn họ ai cũng muốn tấn thăng đến chân khí tầng sáu đ ỉ n h phong hơn nữa được sư phụ ban cho đan dược doanh lợi đức gật đầu hài lòng ông mỉm cười rồi nói không tệ chân khí tầng bốn trở lên bước ra khỏi hàng mấy tên đệ tử tức thì xài bước ra khỏi hàng bọn họ đều có tu vi chân khí từ tầng bốn đến tầng sáu sau khi chân khí đạt đến trình độ này thì đã có thể tiếp xúc và tu luyện vũ kỹ đến trình độ đó chân khí không còn là tiêu chuẩn duy nhất để phân cao thấp trong chiến đấu nếu như có vũ kỹ cường đại làm hậu thuẫn những tấm gương vượt cấp khiêu chiến thành công nhìn mãi cũng thành quân mắt dưới sự quan sát chăm chú của doanh lợi đức Đám đệ trên thực tế kẻ chân chính quan sát và sao chép là tên trí linh có sinh mạng trí tuệ tồn tại cho dù trước mặt có nhiều chiêu thức phức tạp đến đâu chăng nữa thì nó vẫn phân tích rõ ràng từng ly từng tí tất nhiên thứ trí linh đủ sức ghi chép chỉ là bản thân và biến hóa của chiêu thức còn phương pháp vận hành chân khí thế nào thì nó lại mù tịt chẳng qua dù như thế chuyện này đối với doanh thừa phong lại vẫn là một sự trợ giúp cực lớn sau một canh giờ cả nhóm đệ tử cũng đã phân ra thắng bại cao thấp doanh lợi đức gật đầu liên tục đọc lên tên ba người chính là ba cái tên đứng đầu đợt tỷ thí này ông lấy ra ba viên đan dược nói đây là ba viên trung phẩm dưỡng sinh đan các con nhận mỗi người một viên đi ba người đối mặt nhìn nhau trong mắt họ đều toát lên sự vui mừng một người trong nhóm tiến lên nói gióng g ạ c sư phụ đây phải để cho ba vị sư huynh hải đảo chúng đệ tử không dám nhận danh o lợi đức hư khẽ sư huynh hải khang của các ngươi đã thuận lợi đột phá chân khí tầng bảy rồi mà hai người hải đảo đã có được thượng phẩm dưỡng sinh đan thì sao lại quan tâm đến chúng phẩm dưỡng sinh đan này nữa ba người doanh hải khang trong lòng đồng thời dì máu ai nói bọn con không cần bọn con rất quan tâm đó chẳng qua là muốn làm cho trước mặt danh o lợi đức cho dù lá gan bọn họ lớn gấp đôi cũng không dám nói ra chuyện mình đang nghĩ chầm tư một lúc doanh lợi đức nói từ nay về sau ba đứa bọn chúng tách khỏi nhóm các con mà mỗi đứa trong nhóm các con nếu được xếp ở top ba của mỗi cuộc tranh tài đều có thể nhận được một viên hạ phẩm dưỡng sinh đan trừ ba người doanh hải đào ra tất cả mọi người đều nở nụ cười mừng rỡ hơn nữa còn lớn tiếng khen sư phụ anh minh trước lần này phần thưởng mỗi kỳ tam nguyệt g i á c kỹ hầu như đều bị ba người doanh hải đào chia nhau cả chúng đệ tử mặc dù không dám nói ra nhưng trong tâm đã sớm ôm lòng oán thán giờ đây doanh lợi đức thỏa mãn lòng dân tự nhiên là chiếm được sự hoan hô và ủng hộ doanh lợi đức khẽ gật đầu kể từ khi ông gia nhập chú tạo đường thì phần thưởng mỗi tháng so với trước kia còn phong phú và hậu hĩnh hơn nhiều nếu không phải vậy ông quả thật không bao giờ dám h ả o phóng đến thế cấp bốn trở đi thì vậy dưới cấp bốn thì sao doanh lợi đức suy nghĩ một lúc rồi tiếp ta cũng có một viên hạ phẩm dưỡng sinh đan làm phần thưởng phải xem xem ai có thể lấy được mất tên đệ tử dưới tầng bốn cũng sáng rỡ mắt bọn họ vốn cho là dưỡng sinh đan làm thế nào cũng không thể đến phiên mình nhưng hôm nay xem ra sư phụ cũng không quên sự tồn tại của bọn họ các con cũng có thể tỉ thí với nhau doanh lợi đức trầm giọng nói người thắng cuối cùng có thể đến chỗ ta nhận đan dược doanh thừa phong lòng thâm đ ủ mình chả có cảm giác gì với hạ phẩm dưỡng sinh đan càng không muốn tham gia tỉ thí n h ả m chán kiểu này chẳng qua hiện tại lắm thầy nhiều ma nên hắn không cách nào cự tuyệt sư phụ đệ tử muốn khiêu chiến với t h ử a phong sư huynh xin ngài chấp thuận đột nhiên một g ọ n g nói bất chợt vang lên nơi phát ra thanh âm đó tức thì đã thu hút ánh mắt mọi người tất cả đều quay đầu lại cổ liêu hai tay ô quyền vẻ mặt nghiêm nghị toàn thân gã tỏa ra ý chiến chiến đấu sắp bén quyền một chí linh t r ư ơ n g bốn mươi hai ánh mặt trời chiếu nghiêng nghiêng vào trong sân tạo thành những đốm sáng trói mắt nhảy múa trên tường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 doanh thừa phong đã từng bị công nhận là một phế vật hắn mất suốt năm năm để tu luyện nhưng thủy t r u n g không cách nào đột phá chân khí tầng một tư chất như vậy có lẽ là bản tuyên án tử hình cho con đường tu luyện của hắn rồi nhưng thiếu niên ấy vẫn không đun g x u ô i ở lần tam nguyệt giác kỹ trước hắn bất ngờ xuất thủ lại đ ố n g nhiên nổi tiếng bày ra thực lực chân khí tầng ba mạnh mẽ khiến cho tất cả mọi người đều cầm bặt không thể giải đáp nổi cảm giác hoang đường này từ đó về sau địa vị của doanh thừa phong trong suy nghĩ của mọi người trợn tăng vụt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 Chỉ là m ộ trong tên tăng thì tư ta. đan chân huynh Lần này, dựa dược gia của vào làm sư có cách gì gã khí a mặt t khiêu chiến đương nhiên chính vì hận đương vì ý r lòng, nhưng cũng có ý định muốn có ý thời ự k ẳ n định một phen. Trong g h một t gian này gã nghĩ doanh lợi đức thiên vị rõ ràng nhưng từ trước đến nay thì ông vẫn được xưng tụng là người trí công vô tư điều này chỉ cần nhìn thái độ ông đối xử giữa hai đứa con ruột và trường xuân h i ể u thì có thể thấy rõ cho nên cổ liêu muốn giữ a chàng đánh bại doanh thừa phong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 Gã quát khẽ một tiếng, vung ngực phong. dường ứng mang ngông không gã rằng luồng đã quát quyền quyền Nếu thiếu tuổi, huy phát một thừa Một toàn theo thế một trở thủ thật một tức thế chết mật thể hết toàn khẽ kỳ, khí khí kinh không mạnh doanh như phó, mênh chỉ phải hồn sẽ đấm đi lại. đối niên ơi, này bén này nào vào vỡ là cực lực sự lực. sắc dốc của ra lập ép bị e http nhưng doanh thừa phong thì không như vậy hắn đã chết một lần nên chỉ chút xíu khí thế này hắn vẫn chưa thèm để vào mắt thân hình khẽ lui đã tránh được quyền phong sắc bén khi quyền thế của cổ liêu sắp hết đ à hắn cũng vung tay đánh ra một quyền cũng là một quyền không đẹp mắt và chẳng mang bất kỳ biến hóa nào nhưng lúc xuất quyền hắn đã biểu hiện năng lực nắm bắt đúng thời cơ bút hai quyền giao nhau thân hình doanh thừa phong vẫn đứng thẳng tắp không hề nhúc ních mà cổ liêu lại lắc lư t h ị c h t h ị c h t h ị c h lùi về sau mấy bước ánh mắt ba cha con doanh lợi đức lẫn trương xuân hiệu tức thời sáng dực họ kinh ngạc nhìn doanh thừa phong trong lòng không ngừng suy tư tên tiểu tử này không chỉ tu vi chân khí đột nhiên tăng mạnh ngay cả thuật chiến đấu dường như cũng không tầm thường đây cổ liêu trụ vững thân hình khuôn mặt hắn nhanh chóng n ử n g lên một mảng đỏ rực trước trận đấu này g ã tự tin cả mười phần vào bản thân hơn nữa còn muốn để lại ấn tượng tốt trong lòng doanh lợi đức thông qua cuộc đấu nhưng không nghĩ được vừa giao thủ thì thiếu chút nữa đã nếm thiệt thòi lớn tự nhiên chuyện này khiến hắn khó lòng chấp nhận gan giọng hư một tiếng thân hình cổ liêu nhón lên hắn túi người cả cơ thể giống như một con báo săn mồi phóng vào tới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 cổ liêu một kích đắc thủ liền cười lên một tràng dài khoai trá thân hình như điện lại vọt lên một lần nữa thứ hắn thi triển là một môn chiến kỹ thân pháp có tần số di động đôi chân tương đối nhanh nhẹn thân hình hắn di chuyển vờn quanh doanh thừa phong như quỷ mị thỉnh thoảng lại bất ngờ đánh ra một quyền thế công đột một phóng ra hơn nữa còn được sốc lực tụ thế rất lâu cho nên đã đánh cho doanh thừa phong phải lảo đảo liên tục chật vật không chịu nổi tuy nhiên doanh thừa phong lại vững như cột trống trời trên biển rộng dưới từng cơn sóng g ữ d á mạnh vào mặc dù vẫn lung lay nhưng trước sau vẫn đứng vững trên đầu sóng ngọn gió vĩnh v i ễ n không ngã trong vòng vây do thân pháp cổ liêu tạo thành mặc dù hắn không cách nào nắm thế chủ động nhưng mỗi khi cổ liêu ra quyền thì hắn đều có phán đoán chuẩn xác thế công như vũ báo của đối phương dùng các tư thế không giống nhau tiếp gọn thế quyền sắc bén đang công kích mỗi lần hai người c h ạ m quyền nhìn thì thấy trọng tâm doanh thừa phong không ổn nhưng từ đầu trí cuối hắn cũng không hề chính thức ngã xuống lần nào doanh hải đào n h u chặt đôi mày rậm hắn tiến tới một bước thấp giọng nói sư phụ trận tỷ thí này không công bình doanh lợi đức mỉm cười rồi đáp không sao để ta nhìn xem thằng bé doanh thừa phong này có thể kiên trì được bao lâu dù hai kẻ giao đấu chỉ có chân khí tầng ba nhưng cổ liêu rõ ràng đang thi triển một loại chiến kỹ dưới tình huống như vậy doanh thừa phong hầu như không có bất kỳ cơ hội nào để giành chiến thắng chẳng qua ý nghĩ của doanh lợi đức lại khác xa đứa cháu nhỏ doanh thừa phong hiện giờ đã khiến ông vui mừng c h ô n s xiết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 gã đã thi triển thân pháp đến cực hạn nhưng vẫn không thể đánh ngã đối phương mà điều khiến gã cảm thấy kinh hoàng chính là dường như doanh thừa phong càng ngày càng quen thuộc với bộ thân pháp của mình trong mười quyền gã đánh ra hiện tại thậm chí đã bị đối phương đoán trước hơn một nửa khi nắm tay hắn đến nơi cũng là lúc một q u y ề n của doanh thừa phong đã cùng xuất hiện một chỗ mặc dù cũng cùng có chân khí tầng ba nhưng gã chỉ vừa đột phá mà doanh thừa phong đã ổn định được ba tháng rồi cho nên một khi đánh mất ưu thế bất ngờ thì khi chân khí song phương đối quyền với nhau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 khi mọi người đang s ứ n g sở không hiểu thì đã thấy cổ liêu hiện ra đúng ở nơi đó g ã trợn tròn đôi mắt đầy vẻ kinh hãi vội vàng hấp tấp đánh ra một quyền đúng chẳng biết đây là lần thứ mấy hai quyền va chạm nhưng kết quả lần này rõ ràng là bất đồng cổ liêu hét lên một tiếng trong thanh âm tràn đầy cảm giác kinh hoàng sau đó thân hình g ã bắn vọt về phía sau xoay nửa vòng trên không rồi mới nặng nề ngã h ụ ỵ xuống đất quyền một chí linh t r ư ơ n g bốn mươi ba tốt không tốt cha con doanh lợi đức và trương xuân h i ể u không hẹn mà đồng thời hô to chẳng qua thanh âm họ thể hiện mỗi người một ý sau khi chứng kiến một quyền thần kỳ và h uy mánh của doanh thừa phong huynh đệ doanh hải đ à o cùng trương xuân h i ể u chỉ biết cao giọng trầm trồ khen ngợi nhưng doanh lợi đức lại ngay lập tức động thân phóng vọt tới bên cạnh cổ liêu đúng lúc cả người gãn nện xuống đất đưa tay vũ nhẹ lên người cổ liêu ngay lập tức một luồng chân khí hùng hậu đã tiến vào cơ thể giúp gã ổn định chân khí đang cuồng loạn trong người một cách chậm rãi doanh thừa phong vẫn không chế quyền kinh ở tầng ba đ ỉ n h phong không hề vượt quá giới hạn này tuy nhiên do hắn lựa chọn thời cơ xuất quyền quá hoàn hảo mà lúc cổ liêu bị dáng một đòn tức thời thất kinh cho nên một thân chân khí cũng chỉ có thể phát ra năm sáu thành sâu chuỗi những chuyện này việc cổ liêu bị một quyền đánh bại cũng là lẽ đương nhiên lúc này chân khí trong người gã đang quay cuồng dường như phình lên muốn nổ tung hủy kinh mạch phá hoại khắp nơi may m à kiến thức doanh lợi đức rộng rãi nhanh chóng ra tay giúp gã ngăn chặn t a i họa ngầm này nếu không chắc chắn hắn sẽ bị thương nặng doanh lợi đức thở phào nhẹ nhõm nói trận chiến kết thúc thừa phong chiến thắng cổ liêu túi thấp đầu siết chặt hai nắm tay mà trong lòng cực kỳ oán hận mặc dù cổ liêu không ngẩng đầu lên nhưng không hiểu sao hắn cảm giác được mọi người đều nhìn hắn với ánh mắt khinh thị lẫn xem thường trước khi xuất thủ gã hoàn toàn tự tin mình sẽ chiến thắng không phải nghĩ điều này không phải do tu vi của cổ liêu đột phá đến tầng thứ ba nguyên nhân chủ yếu là do cơ duyên xảo hợp hắn đã học được một bộ chiến kỹ thân pháp đờ cờ chuyện ôn lê http tuy rằng bộ chiến kỹ này chỉ là mặt hàng bình thường nhất nhưng dùng để đối phó với thiếu niên 15 t u ổ i chưa từng học qua chiến kỹ thì dư sức tuy nhiên kết quả lại hoàn toàn không như mong đợi mặc dù lúc đầu doanh thừa phong bị ép chật vật không chịu nổi nhưng chỉ trong chốc lát đã ổn định lại hơn nữa cuối cùng chuyển bại thành thắng khiến cho hắn mất hết mặt mũi kể từ đó chẳng những cổ liêu không lưu lại trong lòng doanh lợi đức ấn tượng gì ngược lại biến thành thẳng hề khiến cho hắn lòng gã ưu ám như đơ ma càng ngày càng hận doanh t h ử a phong tấu h xương chẳng qua đã làm trò hề trước mặt mọi người rồi bất kể làm sao gã cũng không dám biểu lộ tâm tư của mình ra nữa doanh lợi đức khẽ vung tay nói còn ai muốn khiêu chiến t h ử a phong nữa không mấy đệ tử chân khí tầng ba đồng t h à n h đệ tử không dám tu vi của t h ử a phong sư h ì n h sư đệ hơn xa chúng con rồi sau khi chứng kiến trận lòng tranh hổ đấu giữa doanh t h ử a phong với cổ liêu Các chân học chiến có cũng chẳng còn chưa bao giờ tiếp xúc với chiến ký lại mất sạch ý chí chiến đám đệ đã để đệ đấu. tử tầng trở thèm tử tầng tiếp mất khí nhưng lên ký ký giờ lẽ lại qua bao mới với ý doanh lợi đức chậm rãi gật đầu đưa cho doanh thừa phong một cái bình ngọc nói thừa phong đây là phần thưởng của con cầm lấy đi doanh thừa phong ha hốc mồm cười khổ nhận lấy bình ngọc mà trong lòng thầm hô xấu hổ kỳ thật chân khí của hắn đã đạt tầm bốn xưng vương xưng bá giữa đám đồng môn có chân khí tầng ba quả thật không được vinh quang cho lắm hán thẩm quyết định lần tỉ thí tiếp theo sẽ không che giấu thực lực trực tiếp tham chiến với tu vi tầng bốn khe vung tay doanh lợi đức nói cuộc tỉ võ hôm nay kết thúc các ngươi về hết đi dừng một chút ông lại nói thừa phong và cổ liêu ở lại dạ mọi người nhìn nhau nhưng cũng không ai dám trái lệnh cùng quay lưng rời đi sau khi thấy mọi người rời đi sắc mặt doanh lợi đức đột nhiên đanh lại nói cổ liêu vi sư đã dạy ngươi thế nào ngươi quên rồi sao trong lòng cổ liêu cả kinh vội vàng quỳ xuống rồi nói sư phụ lời ngài nói đệ tử vẫn luôn ghi nhớ trong lòng không hề dám quên mà doanh lợi đức tức giận nói v i sư đã nói ngàn lần trước khi chân khí đạt tới tầng bốn không được tu luyện vũ kỹ chẳng lẽ ngươi không nghe nói ba ngươi học được bộ thân pháp chiến kỹ này từ đâu trong lòng cổ liêu bồi dối vội vàng nói đệ tử được một người anh họ xa truyền lại anh họ của ngươi vâng lúc truyền thụ vị tộc huynh kia đã từng nói qua Đây đều đệ đức đơn được định thân chân thân tuyệt chuyên này là là lên là lợi lực. nhất, tầng trở tử mới to gan học một chút. nhất tổn rất tinh pháp chiến chỉ khí học không học cho học Doanh hứa nhẹ, hiểu pháp nhưng học phải hao nhiều bản cần Nó cũng nên gan ngôi giận, nhẹ, ngươi giản, muốn cái cơ có coi Mặc mới ký bí bộ võ sĩ gì, gì? qua. dù ừ chân khí của ngươi còn chưa vượt qua tầng ba nào có nhiều tinh khí để phân tâm vào chuyện khác dừng một chút ông nói tiếp kể từ hôm nay ngươi phải chuyên tâm tu luyện chân khí nếu vi sư lại nhìn thấy ngươi tu luyện bộ thân pháp thì đ ừ n g trách cổ liêu vội vàng nói vâng đa tạ sư phụ doanh lợi đức khẽ gật đầu nói ngươi lui xuống đi vâng cổ liêu vội vã lui ra lúc ra khỏi sân mới phát hiện lưng mình ướt đẫm mồ hôi lạnh hắn nghiến răng lòng càng thêm căm phẫn lần này hắn không chỉ hận mỗi doanh thừa phong mà còn hận lây sang cả những người đã chứng kiến thất bại của mình nữa sau khi cổ liêu rời đi sắc mặt doanh lợi đức dễ nhìn hơn quay đầu nói thừa phong nói thật cho ta biết trước kia con có học qua chiến kỹ không doanh thừa phong lắc đầu không hề do dự chưa ạ vô luận là trí nhớ của thân thể này lúc trước hay bản thân hắn đều không biết gì về chiến kỹ cho nên hắn trả lời vô cùng hùng dũng dứt khoát trong mắt doanh lợi đức hiện lên vẻ n g h i hoặc ông nói nhìn biểu hiện của con thì không giống bộ dạng đã tiếp xúc qua chiến kỹ nhưng sao con lại có thể nắm rõ được q u y đạo thân pháp của cổ liêu đây doanh thừa phong đánh ra quyền cuối cùng kia tương đối h ảo diệu mặc dù nhìn như đánh vào chỗ trống nhưng đó lại chính là chỗ cổ liêu sẽ hiện ra một quyền của doanh thừa phong vừa đúng lúc cổ liêu di động tới đó lấy thực lực cổ liêu không cách nào tùy ý nửa đường đổi hướng cho nên chỉ có thể cố gắng dùng dư lực để đỡ một quyền tụ thế đã lâu này thiếu chút nữa phải bị thương nặng lực đạo của doanh thừa phong cũng không hơn đối thủ là bao nhưng khả năng nắm bắt thời cơ và năng lực phán đoán động tác của cổ liêu lại đạt tới một trình độ không thể tin nổi doanh lợi đức tự hỏi lòng nếu mình ở tình huống đó cũng chẳng thể làm tốt hơn doanh thừa phong suy nghĩ cả nửa ngày hắn tính lươn lẹo để vượt qua kiểm tra nhưng thấy ánh mắt sáng quắc của thúc thúc thì hắn biết nếu không thể giải thích cho hoàn mỹ thì sẽ không yên k h ẽ h á n g r ộ n g doanh thừa phong nói thúc thúc con có tiếp xúc qua chiến kỹ hay không chẳng lẽ ngài còn không biết sao doanh lợi đức khẽ hừ rồi nói quả thật ta không có dạy con nhưng còn tiểu thư trầm ngọc kỳ thì sao doanh thừa phong vỗ chán thì r a thúc thúc đổ hết hoài nghi lên đầu nàng mặc dù hắn đi theo trầm ngọc kỳ học được rất nhiều thứ nhưng đều là kiến thức liên quan tới linh văn chưa từng có thứ gì liên quan tới chiến kỹ thúc thúc doanh thừa phong bất đắc dĩ nói con dù ở một chỗ với nàng nhưng chưa từng lánh giáo bất cứ thứ gì liên quan tới chiến kỹ doanh lợi đức trầm mặc một lúc rốt cục gật đầu nói thừa phong nếu như con chưa bao giờ tiếp xúc qua chiến kỹ thì con là một thiên tài thiên tài chiến đấu chân chính doanh thừa phong liền giật mình hắn hỏi tại sao doanh lợi đức nói với vẻ nghiêm nghị lúc cuộc chiến giữa con và cổ liêu bắt đầu mặc dù con bị vây trong khốn cảnh nhưng rất nhanh ổn định lại hơn nữa ông nhìn sâu vào đôi mắt của đứa cháu nhỏ rồi tiếp ta phát hiện con rất nhạy cảm với biến hóa của không gian và tiết tấu khi chiến đấu cảm giác như vậy rất cần thiết đối với võ sĩ chúng ta nhất là khi đối chiến cùng đối thủ nó thường là mấu chốt để phân thắng bại doanh thừa phong n g á y mắt tức thì hiểu được lý do tại sao thật ra doanh thừa phong có biểu hiện xuất sắc như thế cũng không phải do thực lực của bản thân tất cả đều là công lao của trí linh tên sinh mạng trí năng đặc thù này có năng lực tính toán xuất chúng khi doanh thừa phong và cổ liêu giao thủ nó đã không ngừng thu thập tất cả tư liệu liên quan đến nhất cử nhất động của cổ liêu chiến kỹ của cổ liêu quả thật lợi hại đặc biệt nếu gặp phải người chưa bao giờ tu luyện chiến kỹ tuyệt đối có thể đánh cho đối phương tối tăm mặt m ũ i nhưng chỉ trong chốc lát sau khi đôi bên giao thủ trí linh đã ghi lại đầy đủ tư liệu hơn nữa còn dự đoán tình huống vô cùng chính xác khi cổ liêu mới vừa nhấc chân trí linh đã tính toán được nơi hắn sẽ đặt chân xuống tuy nói rằng chiến trường thay đổi liên tục nhưng trí linh luôn dựa theo tình hình chiến sự để hoàn thiện kết quả hơn nữa càng ngày càng chính xác ban đầu doanh thừa phong t r ậ t vật vô cùng sau đó dần ổn định cuối cùng một quyền đánh bại địch chiến thắng v ẻ vang không thể nghi ngờ công lao lớn nhất thuộc về trí linh nhưng đang tiếc chuyện này ngoại trừ hắn ra thì không ai có thể biết được hơn nữa còn không thể tiết lộ cho bất kỳ ai doanh lợi đức chăm chú nhìn vẻ mặt cháu mình cho tới giờ khác này ông mới tin tưởng nó không lừa gạt mình ánh mắt hiện lên vẻ kích động trầm ngâm hồi lâu sau ông nói thừa phòng con cố gắng tu luyện chân khí đạt tới tầng thứ tư lúc đó ta sẽ tự mình lựa chọn chiến kỹ cho con nếu ngươi thật sự biểu hiện tốt có lẽ sẽ được vào thất tinh đường thất tinh đường không sai doanh lợi đức nghiêm nghị nói thất tinh đường chính là nơi quan trọng nhất trong khí đạo tông phàm là người được vào trong đó nhất định chính là nhân vật k ế t xuất ông nói tiếp bằng giọng muôn vàn cảm khái nếu con có thể tiến vào thất tinh đường sau này chắc chắn tiền đồ vô lượng tam hạp thôn chúng ta cũng được thơm lây không ít quyền một chí linh t r ư ơ n g bốn mươi b ố lòng đố kỵ tung tung bình ngọc trong tay nhìn vài viên hạ phẩm dưỡng sinh đan doanh thừa phong tùy ý v ư ớ c sang một bên trong mắt mọi người thì viên đan dược này vô cùng chân quý nhưng đối với hắn có cũng được không có cũng chẳng sao phải biết rằng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 Kết quả không những không không khổng không thế. tiềm thừa tiêu trung tu quả nhiều nguy chịu luyện sản những Húng chi doanh phong cách hao như Cho phẩm sinh Nhưng hắn còn ẩn này cũng nào nổi đan nên, dùng dưỡng đan vương có cơ. lúc lợi lấy lồ là lại mà ra dừa sự đạo. để bên i khi sinh triển khai tiếng ế t trong trung tăng thực lực, một rằng hắn đang dụng dưỡng đan nhắm hắn đang không động. vào phục phẩm hưu để được lực, âm b trong bàn long c h ấ n tại một đình viện to lớn bóng dáng cổ liêu xuất hiện ở một gian phòng lúc này hai tay gã đang buông t h o n g xuống vẻ mặt hiện lên sự tôn kính đứng trước mặt hắn là một tráng hán hơn ba mươi tuổi lúc này kẻ ấy đang nói với giọng không hề kiên nhẫn ngươi tìm ta có chuyện gì cổ liêu thấp giọng nói đại ca lần này tiểu đệ tới là muốn thông báo cho ngài một tin trước mặt gã chính là một người anh họ xa cổ chân người này tu vi chân khí hơn xa h á n đã đạt tới tầng năm đ ỉ n h phong chuyện càng khiến gã hâm mộ hơn là vị tộc huynh này từng học qua một vài chiến kỹ bộ thân pháp chiến kỹ của gã cũng được kẻ này t r u y ế n cho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 trong đó nhấn mạnh việc doanh thừa phong chỉ trong vòng mấy tháng từ chân khí tầng một nhảy thẳng lên tầng ba tất nhiên gã không thể bỏ qua công đoạn thổi phồng chuyện doanh thừa phong vào ban đêm từ trong phòng doanh lợi đức đi ra vẻ mặt hí hửng khi cầm lấy đan dược trong tay cổ chân nghe xong thì ra mặt khẽ dần dật trong lòng càng chấn động mạnh hơn nữa mặc dù chân khí của y ở tầng năm nhưng thân là tán tu nếu bàn về kiến thức thì cổ liêu không thể nào so sánh được